Tận tình khuyên bảo mà giáo tiểu nha hoàn, người nghĩ ra khí cũng không thể sinh ý nghĩ bậy bạ hết giận. Các nàng không có làm sự, ngươi phi an cái tội danh, không phải tương đương giống nhau làm chuyện xấu. Ngươi tưởng ta đã từng có như vậy đối đãi quá các ngươi sao? Nếu ta vì hết giận cũng như vậy đối với ngươi, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Niệm hạ vốn đang rủ khoe miệng, đống nhiên một ngưng. Chuyện này khả đại khả tiểu, chớ quên chúng ta hiện tại là đang đào vong, nếu chính chúng ta đem người một nhà đều biến thành địch nhân. Không phải tình cảnh càng nguy ngập nguy cơ sao. Chính là, Niệm hạ từng nói, kia hai cái bà tử, thoạt nhìn, không nhất định đáng tin. Không có chứng cứ phía trước, không cần tùy ý đi phỏng đoán một người tốt xấu. Niệm hạ đóng chặt miệng không nói gì. Lý ma ma tiếp Lý mẫn mệnh lệnh về sau, đi đến thượng cô cô chỗ đó muốn hỗ trợ lấy tay nải. Thượng cô cô dựa vào sơn động vách đá thượng nghỉ ngơi, nghe được Lý ma ma bén nhọn khẩu khí nói những lời này, mở mắt ra, yên lặng mà đem bên người cái kia tay nải đưa qua. nói phiền thoái lý ma nơi này đầu là cái gì lý ma hỏi một ít bạc vụn cùng với vài món quần áo đều là đại thiếu nãi nãi. nghe nói bên trong có bạc lý ma lập tức đem tay nải mở ra lúc sau đương trường hòa thượng cô cô mặt đối mặt điểm rõ ràng nghe nói chuyện này phát sinh thời điểm bốn phía không có những người khác quách tử đạt phái ra đi lục soát sơn đội ngũ lục soát nửa ngày không có một chút manh mối quách tử đạt ở núi lớn ra trong phòng là muốn đem núi lớn trong nhà sản nhà đều dẫm phá. Những người này có thể chạy đi nơi đâu? Bất quá, nơi nơi đều là núi sâu rừng rả, muốn tìm cá nhân, xác thật cũng không dễ dàng. Quách tử đạt chuyển cái thân, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, góc đối thông minh Nưu Sĩ ngéo một cái đầu ngón tay. Nưu Sĩ tự hồ biết hắn muốn hỏi cái gì, đến gần đến bên cạnh hắn, nói: "Quan nội, từ tướng quân đi rồi về sau, thật ra không có gì động tĩnh. Nhưng là, Mã gia phụ tử hình như là trộm đi rồi. Đi rồi?" Biết bọn họ đi nơi nào sao? Nói là trở về kinh sư. Cho nên, nhận được phi cắp truyền đến tin về sau, thuộc hạ mới không có nói cho tướng quân. Trở về kinh sư. Là sám xịt mà chạy về đi. Bởi vì không thu hoạch được gì. Quách tử đạt trong đầu đánh cái nghi vấn, theo hắn biết Phó Trọng Bình, không giống như là như thế dễ dàng từ bỏ người, có thể làm người một nhà ở không có bất luận cái gì đạt được dưới tình huống sám xịt chạy về đi phục mệnh. Phong khẩu cổng tre một hai, Trần Đại Gia bị mang theo tiến bào. Quỳ xuống nói, hồi bẩm tướng quân, Thảo Dân mang theo người lên núi, tìm được núi lớn bình thường chính mình ở trong núi săn thú khi trụ nhà ở, không thấy có người. Người cho rằng bọn họ chạy trốn sẽ đi bình thường lộ. Trần Đại Gia nói không ra lời. Quách tử đặt đôi tay bồi dao, đi rồi hai bước về sau, đột nhiên cho phía dưới người một ánh mắt. Kia chuẩn bị tốt binh lính, đột nhiên đem một thứ đặt ở trên bàn. Trần Đại Gia vừa thấy, trong mắt đều mau lồi ra tới, liều mạng hướng trên mặt đất dập đầu, đại tướng quân tham mạng. thảo dân chỉ là chỉ là bất hạnh sinh kế bất đắc dĩ nhưng là tuyệt đối không có bán cho đông hồ nhân chỉ là làm làm chung nguyên sinh ý thật sự thảo dân đối đông hồ nhân hận thấu xương trên bàn phong kỳ thật là một ba muối cổ đại chế muối có muối biển có hầm muối phần lớn là phơi chế cổ xưa phương pháp nhưng vô luận là muối biển hầm muối đầu tiên cần thiết muốn thiên nhiên điều kiện có thể lấy ra muối tỉ như nước biển giống đông hồ nhân trụ địa phương nghe nói chính là trời sinh khuyết thiếu này đó có phong phú hàng muối địa phương muối tầm quan trọng từ xưa đến nay bởi vì mối khan hiếm cùng với đối nhân thể tầm quan trọng sớm đã trở thành lịch đại trung nguyên hoàng đế triều đình nghiêm khắc quản chế đồ vật đại minh vương triều có pháp luật nghiêm khắc quy định muối vì quốc gia tiêu thụ không cho phép lén buôn bán chữ hàng càng là không chuẩn bán cho đông hồ nhân bởi vì đông hồ nhân sở cư địa phương thiếu muối đông hồ nhân muốn ăn muối chỉ có thể là thông qua cùng chung nguyên nhân làm giao dịch nơi này nếu đại minh vương triều nghiêm lệnh cấm chỉ có thể buôn lậu bởi vì đông hồ nhân cùng đại minh vương triều đánh giặc duyên cớ tự vạn lịch ra bắt đầu đối đông hồ nhân nhập khẩu mối quản chế tới rồi xưa nay chưa từng có nghiêm khắc vô luận ai phát hiện có người tư bán mối cấp đông hồ nhân một khi chứng cứ vô cùng xác thực giống nhau hỏi chảm ngươi cho rằng bản tướng quân là ngốc tử sao quách tử đạt một trưởng đánh vào trên bàn đứng lên kia phó giống hùng giống nhau thân hình như là muốn đem trần đại gia giống con kiến giống nhau nhéo lên tới các ngươi dùng muối đều vẫn là rửa quan nội vận ra tới các ngươi có thể đem muối bán cho chung nguyên nhân chân đại gia cứng họng chỉ kém thẳng tắp tài tiến trong quan tài mà đi cấp bản tướng quân chiêu nơi này còn có cái gì chiêu số ngươi biết hết chỗ chê chân đại gia một phen nước mũi một phen nước mắt trong thôn một nghèo hai trắng nói là trên núi có thể săn thú duy trì sinh kế chính là nào có như vậy tốt sự mỗi ngày đều có thể đánh tới thứ tốt ra tới bán bán cũng có thể bán không đến cái gì ra tốt Cũng may cái này thôn trăng nhỏ, vị trí hẻo lánh, người bình thường, cũng không biết này thôn tồn tại, quan binh giống nhau tra cường, càng sẽ không tra được nơi này tới, mới làm cái này thôn nhỏ có khả thừa chi cơ, bắt đầu làm loại như hướng đông hồ nhân buôn bán tư mối chờ buôn lậu sinh y nếu không, này trong thôn người đã sớm toàn chết đói, sao có thể giống hiện tại qua mùa đông cũng không sợ. Có là có, chính là, đó là thông hướng hát phong cốc. Trần Đại gia nói, không cho rằng núi lớn sẽ mang những người đó chạy hát phong cốc. Hắc phong cốc đó là địa phương nào, đều là bỏ mạng đồ địa phương, nghe nói liền triều đình quân đội đều kiên kỵ địa phương. Bình thường, bọn họ đi này tuyến, không, người trong thôn cũng không dám đi, chỉ là ủy thác núi lớn đi. Một lần lợi nhuận kết xủ, bọn họ là cùng núi lớn chia đôi. Núi lớn ra kiếm đầu to, bọn họ kiếm tiểu đầu, bất quá này chẳng trách người, ai làm núi lớn là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cùng này đó bỏ mạng đồ giao tiếp. Nghe được Trần Đại gia trong miệng phun ra hắc phong cốc ba chữ Quách tử đặt cùng phía dưới những người đó, xác thật tất cả đều sửng sốt. Không sai, lướt qua hát phong cốc, đồng dạng có thể đi đến Bắc Yến, nhưng là, cái này nguy hiểm, so với xuyên qua triều đỉnh thiết trí trạm kiểm soát, cũng không thấy được thiếu nhiều ít. Hát phong cốc những cái đó bỏ mạng đồ, dây dưa lên, so triều đỉnh quan binh còn muốn đáng sợ thượng 100 lần. Hộ quốc công tính toán làm chính mình lao bà đi cùng bỏ mạng đồ giao tiếp. Quách tử đạt đôi mắt sắc bén mà quét đến mưu Sĩ trên mặt. Miu Sĩ đi lên trước Gián ở bên thai hắn thật cẩn thận mà nói, y đi theo thuộc hạ suy đoán, bọn họ là vô cùng có khả năng đi trước hắc phong cốc. Vì cái gì? Lộ ngắn nhất, nếu xuyên qua triều đình thiết trí trạm kiểm soát, tới hộ quốc công bộ đội nơi địa phương, lộ tuyên trưởng. Nhưng là, nếu qua hắc phong cốc, thực mau có thể đến hộ quốc công quân doanh. Bởi vì hộ quốc công bộ đội nhiều năm đều sẽ ở cái này việc không ai quản lý mảnh đất tiến hành giám thị. Như sĩ tiếp tục nói, thỉnh tướng quân chạy nhanh đem tin tức này đăng báo Choáng váng hắn mới có thể đi đăng báo, sau đó làm ven đường sở hữu được đến tin tức đồng liêu một khối xem náo nhiệt vây đồ hắc phong cốc bắt người. Không có khả năng. Loại sự tình này, càng ít người biết càng tốt. Thẩm vấn hắn, làm hắn trong miệng đem hắn có thể biết được, có quan hệ hắc phong cốc chuyện này toàn bộ nổ ra. Các bản tướng quân dùng roi chịu, dùng gậy gốc đánh, này trong thôn khẳng định có người biết con đường kia đi như thế nào. Qua một cái ban ngày, đến mau màn đêm buông xuống thời điểm, lại là đội ngũ tái hiện khởi hành muốn xuất phát lúc. Bất chi bất giác, bọn họ như vậy ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành quân gấp nhật tử, đã là qua năm ngày. Dựa theo trên bản đồ phương vị tới giảng, dần dần là dựa vào gần hướng Tây Đông Hồ Mảnh Đất. Thái Trang chủ nói, càng đi Tây, càng dễ dàng gặp phải, một ít hướng Tây chạy Đông Hồ Nhân. Bởi vì có chút Đông Hồ Nhân mang đồ vật không dễ dàng lướt qua triều đỉnh kiểm tra, lại hướng Bắc, tắc muốn gặp gỡ cùng bọn họ hàng năm giao chiến hộ quốc công bộ đội. Cho nên, dứt khoát, hướng Tây chạy. Nếu bởi vậy gặp gỡ hát phong cốc người làm sao bây giờ? Hát phong cốc người, thật cũng không phải đều lòng dạ hiểm động mắt, bắt được một cái sát một cái, kia đến giết bao nhiêu người, hơn nữa, làm đến thật không ai dám đi con đường này, cũng không được. Hát phong cốc người không phải đối phải trải qua hát phong cốc người toàn bộ giết chóc, chỉ cần thương nhân thương đội trở ra khởi qua đường phí. Nói như vậy, qua đường phí, là thu thương đội mang theo hàng hóa 1 phần 2 đến 2 phần 3. Đừng nói hát phong cốc người lòng tham, kỳ thật không có gì so mệnh càng quan trọng. Núi lớn đối nơi này mỗi con đường, đến mỗi viên cục đá, tựa hồ là quen thuộc đến rõ ràng nông nỗi. Ban đêm dẫn bọn hắn đi đường, không chút nào cố sức. Giống như ngoại giới người đem dã lang xưng hô còn đâu cái này hán tử trên người giống nhau. Núi lớn cực kỳ giống một con lang, ban đêm đôi mắt đặc biệt lượng. Ngay nọ ban đêm, bọn họ không có có thể tìm được có thể nghỉ ngơi sơn động, nhưng là tìm được rồi một cái bị người vứt bỏ cũ nát phòng ốp. Các nữ nhân ở tại phòng ốp, các nam nhân ở nhà ở chung quanh dâng lên hỏa Lý Ma, ma cùng Trương Ma Ma nghe thấy ngoài phòng truyền đến cái kia lang chu lên khi, gắt gao ôm thành một đoàn. Giã lang Trong núi Giã Thu lui tới, đây cũng là bọn họ hành quân đêm nguy hiểm nhất một chuyện hạng. Cho nên, ngày đó, bọn họ lâm thời sửa vì ban ngày hành quân, ban đêm tìm địa phương nghỉ ngơi. Nguyên nhân chính là vì này trong núi Chiêm cứ nghe nói nhiều nhất làng, được xưng là làng Sơn. Mùa đông, ngoài ruộng đã không có lương thực, trong núi đã không có hoa quả, rất nhiều các con vật đi ngủ đông. Bụng đói kêu vang dã làng nhóm, không có ngủ đông thói quen, chỉ có thể nhắm chuẩn qua đường mục tiêu xuống tay. Chúng nó là gây án tay ra đời. Thái Trang chủ hướng trong phòng mới vừa dâng lên tới đống lửa ném khối đầu gỗ, Đối lý mẫn đám người nói, này đó làng, giống đông hồ nhân giống nhau, có chính mình bộ lạc, nơi này lang bộ lạc thủ lĩnh, bị người gọi là bạch hào. Nó trên trán có một rú màu trắng mau, tuổi khả năng mới 3 tuổi, chính là đầu thông minh vượt xa quá trước mấy thế hệ đầu mục Chúng nó sẽ làm qua đường lữ nhân cảm nhận được nguy hiểm cùng khẩn trương Sau đó, lựa chọn nhất thích hợp thời cơ xuống tay Là dạng sáng người dễ dàng nhất mệnh nhọc thời điểm sao? Lý mẫn căn cứ chính mình năm đó nghe một ít đông bắc lao thợ săn nói qua nói phòng đoán Đúng vậy Thái trang chủ đối nàng học rộng biết rộng to mò tới rồi cực điểm Đại thiếu nãi nãi trước kia ở Bắc Yến ngốc quá Không có Lý mẫn phủ nhận, chỉ xem qua thư Thư thượng nói chuyện này, giống như rất nhiều đều là thật sự Ở bên ngoài bố trí hảo trạm canh gác cương mạnh hạo minh đẩy cửa ra khi, mang đến một cổ gió lạnh, nói, thời tiết lại biến lạnh. Mấy ngày nay, bọn họ đi đường khi đều vạn phần cẩn thận. Phát hiện, ban đêm lãnh, ban ngày thời tiết tấm lại. Như bọn họ phía trước suy nghĩ, tuyết lở phát sinh ở ban ngày cơ suất rất lớn. Như vậy bọn họ sáng mai khởi hành nói, không thể nghi ngờ là gia tăng rồi tính nguy hiểm. Chính là, không có mặt khác biện pháp. Trong không khí, như là truyền đến khóc thút thít thanh âm, cẩn thận nghe. giống như tiểu hài tử tiếng khóc. Trong phòng một ít nữ nhân dựng lên lỗ thai nghe, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lý ma ma không đành lòng, nói, là người nào, đem hài tử ném ở Hoàng Sơn giã lĩnh. Có phải hay không làm cá nhân qua đi nhìn xem? trương ma ma hỏi. Thái trang chủ lắc đầu, đừng. Nói không chừng là bạch hào mưu kế, dẫn chúng ta người chủ động qua đi, sau đó bước vào nó thiết kế bây dập bên trong, sở hữu lang nháy mắt đối chúng ta người tiến hành vây công. Mặc dù là như vậy, Nếu thật sự có lang như thế thông minh, chưa ngậm đi rồi thôn dân tiểu hài tử không cắn chết, làm hài tử khóc thút thít biến thành mồi dẫn người bước vào bấy giờ, chính là, cũng không thể hoàn toàn trí tiểu hài tử này sinh tử không màng. Lý mẫn đột nhiên liên tưởng khởi tiểu hài tử này cha mẹ, lại nghĩ đến chính mình trong bụng sắp sinh ra hài tử. Mạnh kỳ chủ. Có lẽ sớm đoán được nàng sẽ ra tiếng, mạnh hạo minh đã sớm ở bên đợi mệnh, vừa nghe nàng mở miệng lập tức nói, ta làm hai người qua đi nhìn xem, tiểu tâm hành sự. Không nên gấp gáp ra tay, thang minh tình huống lại nói. Thái trang chủ đối này vẫn là không quá đồng ý, chính là Mạnh hạo Minh xoay người liền đi. Lý Mẫn trong lòng vừa chuyển nghiệm, phân phó từ trưởng quầy cầm một thứ đuổi theo Mạnh Hạo Minh. Không lâu, Mạnh hạo Minh người, hẳn là xuất phát. Trong phòng người, đều an an tĩnh tĩnh, nghe ngoài phòng thậm chí phương xa rừng rậm thanh âm. Không quá bao lâu thời gian, tựa hồ truyền đến như là pháo giống nhau lách cách lách cách tuổi gỗ thiêu đốt thanh âm, lang hào thanh trong lúc nhất thời tán loạn. Hai tử tiếng khóc, như là bị này đó động tinh cấp bao trùng trụ, biến mất không thấy. Lý Mẫn lập tức cấp nghiệm Hạ nháy mắt, Niệm Hạ đi đến cửa sổ trước, hướng bên ngoài thăm, tùy theo, trở về cùng Lý Mẫn nói, bên ngoài có ánh lửa. Trong phòng người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lý Ma Ma cùng Trương Ma Ma lại lần nữa ôm thành một đoàn, sợ hãi đến toàn thân phát run. Ở ngay lúc này, Phái ra đi tra xét động tính hai cái binh lính đã trở lại. Mọi người vừa thấy, trở về nhân thủ ôm không phải hai tử. mà là một cái ấu lang. Trinh sát binh nói, đi tới đó không có phát hiện hài tử. Không có hài tử, như vậy, hài tử tiếng khóc là như thế nào xuất hiện. Mọi người trong đầu thoáng hiện nghi vấn thời điểm, Lý Mẫn ánh mắt rơi xuống cái kia ấu lang thượng, chỉ thấy ấu lang trên trán có một rún lại rõ ràng bất quá bạch mao. Ấu lang toàn thân cùng bình thường lang giống như không có bất luận cái gì khác nhau, đều là màu xám, chỉ có cái chán một rún bạch mao, có vẻ không giống người thường. Bị đặt ở trên mặt đất, bị binh lính dây thừng vây khốn cổ. này hấu lang thoạt nhìn một chút đều không e ngại chính mình bị bắt nhìn bốn phía tất cả nhân loại cũng không có toát ra bất luận cái gì sợ hai thần thái nó lười biếng mà tứ chi quỳ dạp trên mặt đất nửa mị thần bí màu xanh lục đồng tử giống như trên đời đẹp nhất một đôi phỉ thúy nó là bạch hào nhi tử mạnh hạo minh hỏi thái trang chủ thái trang chủ không dám khẳng định nói có thể là cũng có thể không phải ba tuổi lang có phải hay không có lao bà hài tử ta cũng không rõ ràng lắm lý mẫn cảm giác được đương này ấu lang nghe thấy bạch hào hai chữ khi mặt sói thượng hiện ra một tia khinh thường vì thế không khỏi khoe miệng nhẹ nhàng chậm rãi ngéo một cái nó chính là bạch hào cái gì ấu lang lập tức nâng lên đầu sói cặp mắt kia xuyên qua mọi người dừng ở lý mận trên mặt mị khẩn thành hai điều giống trăng non giống nhau đường cong thật là thông minh vô cùng một cái lang lý mận nói không có gì hài tử hài tử tiếng khóc có thể là nó có thể làm ra tới còn có nó cố ý bị chảo bởi vì chúng ta trên người đồ vật hấp dẫn đến nó một năm một có gian tế đồ vật mọi người chính nghi vấn nhân thân thượng có thứ gì có thể hấp dẫn đến lang kia phía trước bị phái đi tra xét bảy sói binh linh nhớ tới lấy ra lý mẫn làm từ trưởng quạch giao cho bọn họ kia bình bình lưu ly cái này là cái gì ánh lửa hạ đại gia thấy bình lưu ly trang chính là thanh sắc chất lỏng còn thừa không có mấy mở ra cái nắp có thể ngửi được một cổ kích thích hướng mũi mùi vị Mẹ tan ổn Tục xương cồn lý mẫn nói kế tiếp Như nhau di vãng, không có gì tất yếu nàng sẽ không hương cổ đại người tùy tiện thâm nhập giải thích thứ này sử dụng. Nàng ở xưởng dược thời điểm, làm người từ rượu bên trong tinh luyện thứ này, vì chính là trang bị miệng vết thương dùng thuốc khử trùng. Cổ đại y học là hữu dụng rượu tiêu độc tiền lệ, nhưng là, rượu rốt cuộc không đủ thuần tịnh, khó tránh khỏi hàm tạp chất sẽ đối miệng vết thương tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Phía trước, nàng làm từ trưởng quậy lấy thứ này cấp binh lính đi đối phó bầy sói. đồ chính là tinh luyện sau cồn xa so rượu thể kích thích tính đại hai cái binh lính nhận được thứ này lúc ấy khẳng định là không biết lý mẫn giao cho bọn họ chính là cái gì nhưng là hiện tại bọn họ có thể hình tượng mà miêu tả ra thứ này đáng sợ uy lực đây là bọn họ tận mắt nhìn thấy tự mình trải qua làm không được giả giống đại thiếu nãi nãi nói thứ này giải đến lang trên người không cần phóng hỏa đều có thể làm lang sợ hãi lang nghe cái này mùi vị sợ hãi da lông dính vào giống bị đao chém giống nhau kêu nếu lại phóng đem hỏa lập tức có thể đem một đầu lang thiêu thừa thành một bộ xương cốt những cái đó binh lính nói giống như lúc cơ chân mùa tay mọi người kinh ngạc mà nghe có lẽ hiện tại mỗi người trong lòng tưởng đều là lại một cái thần tiên pháp khí quay đầu lại lại xem kia chỉ ấu lang sắc thật không bình thường hai chỉ lang mắt bất đồng giống nhau lang loại thần bí ưu lục có giống như đế vương giống nhau cao ngạo tự đại nhìn một cái nó khinh thường lang miệng càng là lộ ra tưởng phòng hộ chúng sinh thần khí nó giống như người giống nhau Không biết là ai, nhỏ giọng ở trong đám người lẩm bẩm một câu. Bạch Hào Hai chỉ giống hồ ly giống nhau thai nhọn lắc lắc, như là nghe hiểu người đang nói mỗi câu nói. Nói như vậy, nó là cảm giác được đại thiếu mãi mãi đồ vật không giống người thường, có thể là trước đây chưa từng gặp, cho nên, chủ động bị chảo, vì chính mình đồng bạn hỏi thăm tin tức, có cái này khả năng sao? Thái Trang chủ phân tích đến nơi này, cảm giác là càng ngày càng thần, sẽ không này chỉ lang thật là người sói đi. Người biến. hoặc là có thể từ lang biến thành người. Lý Mẫn đương nhiên là không tin cái gì yêu ma quỷ quái chuyện xưa, nàng là nhà khoa học, mọi việc càng tin tưởng dùng khoa học lý luận tới giải thích. Yêu ma quỷ quái, bất quá là người bởi vì tâm lý tác dụng ảo tưởng ra tới đồ vật. Muốn nói đến lang loại này động vật, xa xo người trong tưởng tượng thông minh nhiều, bởi vì lang não trải qua hiện đại nhà khoa học giải phẫu kết quả tới xem, vô luận thể tích đường về đều là ở động vật trong giới vì người xuất sắc. cổ đại người đem rất nhiều giảo hoạt gian trá tham lam thành tánh trợ như là nhân loại từ ngự giáo huấn đến lang trên người là không sai lang là rất có linh tính một loại động vật nó có lẽ nghe không hiểu người nói nhưng là nó có thể lĩnh hội người ngôn ngữ động tác đại biểu tin tức hơn nữa nó trong cơ thể chạy xuôi một cổ viễn cổ tổ tiên lưu truyền tới nay gia tính làm nó nếu không chết thủ đoạn sinh tồn đi xuống quan sát quay mắt trước này chỉ ấu lang hình thể chỉ cùng những cái đó bốn tháng đại sói con không sai biệt lắm chính là. Trong truyền thuyết đầu sói mục Bạch Hào là có 3 tuổi nhiều. Không phải Lý Mẫn nghĩ sai rồi nó là bầy sói đầu mục, đó chính là mọi người trong truyền thuyết Bạch Hào tuổi tác có sai. Trên thực tế, hẳn là đều là không có sai. Bởi vì Bạch Hào đột nhiên ở làng trên núi uy danh truyền xa là ở phía trước năm sự, đến năm nay đều mau ba cái năm đầu. Chẳng sợ Bạch Hào từ nhỏ, từ sói con thời điểm bắt đầu biểu hiện ra phi phạm lãnh đạo năng lực thống lĩnh cái này trên núi bầy sói, đều không thể nói so 3 tuổi càng tiểu nhân tuổi. lý mẫn kết luận trước mắt này đầu giống nhau hấu lang lang đúng là bạch hảo không có sai nó ánh mắt nó thoạt nhìn cùng hấu lang không có khác nhau hình thể hoàn toàn không hợp còn có xem một đầu lang có hay không thành niên cùng xem một người có hay không thành niên từ khoa học góc độ tới nói không phải xem hình thể mà thôi càng quan trọng là quan sát nó tính thành thục này đầu lang hẳn là phát quá tỉnh có thể là tương đối đặc thù bệnh loại từ nhỏ hoạn có chu nho trứng cái gọi là thiên tài cùng ngu ngốc chỉ có một đường tri cách Có đôi khi, trời sinh bệnh loại ở một cái khác phương diện sẽ biểu hiện ra ưu dị khắp cả chủng tộc đặc tính. Thượng đế luôn là thích cho chính mình thích, đóng cửa lại, lại là mở ra một khác phiến cửa sổ. Mọi người an tĩnh mà nghe Lý Mẫn nói chuyện, tuy rằng Lý Mẫn lời nói, đối bọn họ tới nói quá mức cao thâm khó đoán, nhưng là, một đường xem ra, Lý Mẫn nói luôn là không có sai. Bạch Hào quỳ dạp trên mặt đất, mắt xem bốn phía. Đều có thể rõ ràng mà cảm nhận được nơi này mọi người đối với trung gian vị này nữ tử có mang cao thượng kính ý. Nó thần bí lục đồng, dưng ở lý mẫn trên mặt, dùng sức mà như là muốn đem nữ tử này mặt khắc vào chính mình trong đầu. Đại thiếu nãi nãi, nếu nó thật là bạch hào, là bầy sói đầu, chúng ta có phải hay không nên đem nó cướp, có người làm cái cắt rất lang nao thủ thế. Bạch hào đối với người khác đối với chính mình làm ra cái này động tác, chỉ là hơi chút liệt khai lang miệng, lộ ra một tiểu tiệt nhọn nhọn nanh sói tiểu. Nó có thể cảm nhận được sinh tử uy hiếp, nhưng là nó cũng không sợ hãi, thậm chí là cảm thấy thực buồn cười, khẽ nâng lên lang cầm biểu hiện ra nó trước sau không giảm nửa phần ngạo khí. Không thể giết. Lý Mẫn một câu chém đinh chặt sắt. Thái Trang chủ gật đầu, vì nàng lời nói tiến hành bổ sung, nếu giết lang đầu mục, bầy sói chính mình bên trong khẳng định sẽ phát sinh hỗn loạn, đến lúc đó này đó không có tổ chức lang sẽ biến càng thêm không có trật tự cùng hung tàn, đối chúng ta tiến hành truy kích. Chúng ta sẽ khó lòng phòng bị. còn không bằng bắt lấy nó không bỏ, có nó ở chúng ta nơi này đường con tin. Nó không phát ra mệnh lệnh, sở hữu lang khẳng định không dám tới tiến công chúng ta. Này đó vô dụng người, thế nhưng nghĩ đem nó trộm tới đường con tin. Bạch Hào lười biếng một cái trước chân chụp đánh trên mặt đất khi, giống như nói như vậy. Lý ma ma dùng sức mà ôm chặt trương ma ma, chỉ biết, bốn phía thật nhiều như hổ rình mồi lục trong mắt, cách chung quanh bọn lính thiết trí hàng rào cùng cây đuốc, lại là giống tùy thời lướt qua tới đem người xé thành bánh nhân thịt chúng nó đói Đói cực kỳ, đặc biệt ở nhìn thấy này đó đủ để cùng chúng nó hình thành đối kháng tư thế nhân loại khi, có vẻ càng vì đói khác. Nơi này bị dự vì lang căn cứ địa, lang sơn, là một chút đều không khoa trương cùng giả dối. Bởi vì này đó lang, sớm đã đem người đều không lo làm một chuyện. Chúng nó không biết thành công mà tập kích bao nhiêu nhân loại, khiến cho nhân loại trừ phi thế bất đắc dĩ đều tuyệt đối không dám bước vào lang sơn địa bàn. Tiêu ngạo, là từ chiến tích tích lũy xuống dưới. Chúng nó cảm thấy chính mình không có khả năng thua. Đối phó lang, cũng không thể quang nghị vũ lực. Thành công thợ săn, đều là trí dụng song toàn. Trí, phải đi trước đây. Nhìn thấy Lý Mẫn là người đem bạch hào ôm vào nhà gỗ, trương ma ma không cao hứng mà đối Lý ma ma nói, đại thiếu mãi mãi đây là muốn làm cái gì? Đem lang đường cẩu dưỡng sao? Lý ma ma giống nhau sợ lang sợ muốn chết, ở tòa nhà lớn, nàng bản thân cũng liền sợ cẩu giống trong phủ kim mau, tuy rằng nói là chủ tử dưỡng chưa bao giờ cắn người, nhưng là cao lớn uy mãnh, giống nhau làm người sợ muốn chết. Bồ Tát phù hộ, nhanh lên làm chúng ta rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Ta xem nó căn bản không giống lang. Nhìn nó kia hai mắt hạt trâu, so kim lao càng đáng sợ. Lý ma ma chắp tay trước ngực, không ngừng nhắc đi nhắc lại. Mặc kệ như thế nào, bên ngoài dã lang càng nhiều, hai cái bà tử không cần suy nghĩ nhiều, chẳng sợ nhà gỗ có có một đầu lang, các nàng vẫn là tình nguyện trốn vào trong phòng. Trong phòng... Lý Mẫn làm niệm hạ ở mục trên sàn nhà phô một kiện quần áo, lại làm người đem lang phong tới quần áo thượng. Bạch Hào đối với nàng như vậy cho nó phô thảm lễ ngộ thực giật mình thực vừa lòng, cặp kia hoạt lưu lưu lang mắt, càng là chỉ ở nàng một người trên người bàn chuyển lên. Ở những người khác trong mắt, này đầu lang, giống như hộ quốc công phủ hộ quốc công bên cạnh Kim Mao, phải đối Lý Mẫn lưu nổi lên nước miếng. Kim Mao mỗi lần xem đại thiếu nãi nãi bộ dáng đều là như thế này. Lý ma ma bởi vì sợ Kim Mao. Ngược lại đem Kim Mao nhất cử nhất động đều cẩn thận quan sát lúc sau khắc vào trong đầu, sau đó, nếu bị Vương Gia phát hiện nói, Vương Gia sẽ cho Kim Mao tới một chân. Chính mình lão bà bị những người khác sắc mê mê mà nhìn, cho dù là điều cậu, Chu Lệ đều sẽ không cao hứng. Lý Ma Ma sinh động như thật miêu tả, người trong phủ đều biết sao lại thế này, buồn cười lại cũng không dám làm trò Lý Mẫn mặt cười. Lý Mẫn chỉ kém không có tìm được lão công lập tức tới một đốn quát, quát lão công có biết hay không xấu hổ, cùng cậu ghen sự đều có thể làm được. Làm đại gia kinh ngạc chính là, Bạch Hào tựa hồ có thể nghe hiểu Lý Ma Ma lời nói, đang nghe thấy Lý Ma Ma nói đến cùng loại cẩu trước khi, liệt liệt nanh sói. lang cùng cẩu, nghe nói ở rất nhiều địa phương rất giống, nhưng là, trên thực tế, một cái chung với nhân loại, một cái thích tập kích nhân loại, ở rất nhiều loại trường hợp hạ là không hơn không kém địch nhân. Thông minh bầy sói đầu mục Bạch Hào, càng là thập phần rõ ràng điểm này, trong tiềm thức đã trực giác đến, cái này gọi là kim mao cẩu, là cái tiềm tẳng có uy hiếp tính chất địch nhân. Quả như là, Lý Mẫn cúi đầu, sân ấu lang không chú ý, đem nó mặt sau giấu ở thân thể hạ bên trái chân sau kéo ra tới. Mọi người vừa thấy, thấy cái kia lang chân không biết là phát dục không tốt, vẫn là cái gì duyên cớ, đã biến thành dị dạng, căn bản không thể đứng thẳng hành tẩu. Nguyên lai, like, đây cũng là này lang tới rồi bọn họ trong tay về sau, vẫn luôn giống như không phản kháng nguyên nhân, bởi vì nó căn bản không có biện pháp phản kháng. Bạch Hào lang trong mắt nháy mắt bắn ra lưỡng đạo nguy hiểm tin tức. bán thẳng đến đến trước mắt cái này cả gan vạch trần nó bí mật nữ tử trên người. Lang trong miệng bại lộ ra tới răng nanh như là đau nhọn, nó không thể động, nhưng là ở thời khắc mấu chốt nhào lên đi cắn đứt Lý Mẫn huyết hầu. Đối nó mà nói, tựa hồ không chút nào cố sức. Bởi vì nó không phải bình thường một đầu lang. Đừng núp nhích. Lý Mẫn nói, Lý đại phu khẩu khí từ trước đến nay đều là như thế này, không nhanh không chậm bên trong tất hiện uy nghiêm, ta nếu là giết người, tưởng lục nhã người, hà tất đem ngươi ôm đến trong phòng tới. Cho ngươi kiểm tra chân. Lời này không ngừng làm bạch hào sửng sốt, còn lại người một khối sừng sốt. Có người nghe ra nàng đây là tưởng cấp lang trị liệu thương chân. Trương ma ma hơi kém thét trói thai, đây là choáng váng sao. Lý Mẫn đây là biến thành ngốc tử sao. Chớ quên, bên ngoài một đám như hổ rình mồi tưởng đem bọn họ những người này biến thành đồ ăn trong ngâm lang, tất cả đều là nó thủ hạ. Tư trưởng quay nghe theo Lý Mẫn phân phó, đem trị liệu dùng tay nải sách lại đây. Lý Mẫn cân nhắc xuống tay thuật phương án. Yêu cầu cho nó uy điểm gây tê dược. Các ngươi mấy cái đều lại đây hỗ trợ. Hoa đà ma phất thất lạc truyền, nhưng là, hiện đại có người từng suy đoán quá ma phất tán tạo thành, bao gồm dương kim hoa, xuyên cung, sinh thảo ô, toàn đương quy trở, dùng rượu tới hỏa thuốc vào nước. Hiện tại, vừa vận lấy này đầu lang tới thử một lần. Ngao tốt chung nước thuốc, mọi người vốn định có phải hay không nên bẻ ra bạch hào lang miệng rót đi vào. Chính là xem này đầu kiêu ngạo lang rất có khả năng thả chết chứ không chịu khuất phục. Lý mẫn như vậy làm người đem chén thuốc đặt ở bạch hào trước mặt, một bức tùy ngươi liền bộ dáng nói, ngươi hoặc là uống lên, ta cho ngươi trị chân, ngươi hoặc là không uống, cả đời tàn tật, không thể chạy, chỉ có thể bị đồng đội đà đi. Ta không biết ngươi ở bầy sói đến tột cùng là như thế nào tạo uy tín, nhưng là, ngươi cũng không nghĩ cả đời dựa vào người khác đi đường đi. Lợi và hại, chính ngươi suy xét. Đương nhiên, ta chữa khỏi chân của ngươi là có điều kiện, ngươi lúc sau, cần thiết làm chúng ta thuận lợi thông qua La Sơn. bảo đảm ngươi cùng người lang đều sẽ không lại tập kích ta cùng ta người bạch hào hai mắt lạc định ở nàng nhan thượng qua một lát nó thấp hèn cao ngạo đầu nó lựa chọn chỉ chân Kia chén chua sót liền người nhìn đều không nhất định tín nhiệm dược bị bạch hào lộc cộc lộc cộc sẽ không nhi uống không còn một mảnh mọi người ở bên nhìn đều đã không nói nên lời nay đến tột cùng là một đầu cái dạng gì lang uống xong dược bạch hào dần dần thân thể nội bộ dược phát huy hiệu dụng nó đầu sói dùng sức mà lắc lư muốn cho chính mình thanh tỉnh chút lý mẫn một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở nó cái chán kia rún tiểu bạch mao thượng nói ngủ đi ngủ một giấc tỉnh lại ngươi lại có thể chạy bạch hào hướng nàng mị mị lục đồng như là lộ ra cuối cùng uy hiếp tiếp theo nhắm lại lăng mắt lý mẫn lấy ra một cây châm đâm đến nó làn ra thượng mấy cái vị trí tin tưởng nó hiện tại là thuộc về gây tê trạng thái sẽ không đã tỉnh mới cho nó chuẩn bị thi hành chân bộ giải phẫu không quan hệ nhân sĩ bị rửa sạch đến trong một góc không chuẩn tới gần quan khán, vẫn là từ trưởng quay cùng niệm hạ cấp lý mẫn trợ thủ, cấp kia dị dạng lang chân làm làm cho thẳng trở lại vị trí cũ giải phâu, dùng đại khái một canh giờ, chờ bạch hào hơi hơi mở giống rất là mỏi mệt mí mắt khi nhìn đến lý mẫn ngồi ở nó bên người không có đi, nó lại lần nữa nhắm mắt lại, đánh ổn trọng hữu lực tiếng ấy, lý mẫn uống gạo cây cháo, mắt thấy là ngoài cửa sổ sắp trời đã sáng, về quanh bọn họ bầy sói, lại không có rời đi, cho dù bọn họ không thủ sẵn chúng nó đầu mục. Nói vậy này bầy sói làm theo sẽ không bỏ được buông tha bọn họ. Núi lớn tối hôm qua, là một người, trước chạy đến chân núi thám thính tình báo đi. Buổi sáng trở về, chưa kịp nghỉ xa hơi, cùng mạnh hạo minh cùng với Thái Trang chủ nói, triều đình tăng phái quân đội, hiện tại giống như tập kết ở ô đầu trấn Ô đầu trấn là nơi nào? Vài người đối với bản đồ xem xét. Tại đây, Thái Trang chủ ngón tay điểm đến trên bản đồ một chỗ, tiếp theo kêu, muốn mệnh. Ở chỗ này nói, Chúng ta chẳng phải là tưởng trực tiếp xuyên qua Thảo Nguyên đều không thể. Mạnh hạo minh hỏi bọn hắn hai cái lộ thông. Đương nhiên không có khả năng. Thái Trang chủ thực khẳng định mà nói, ô đầu chấn lại nói tiếp, chỉ là cái thôn, ngươi xem, nó đều lệch khỏi quỹ đạo này đông tuyến trọng trấn khẳng định là có người đoán được chúng ta muốn tới Hắc Phong Cốc đi, trực tiếp ở chỗ này thiết tạp. Kỳ thật, hoàng đế người, không nhất định có thể chắc chắn bọn họ hướng Hắc Phong Cốc đi, nhưng là, nếu có người tiết lộ này manh mối, không cần phải nói. khẳng định là Trần Đại Gia cáo trạng. Thái Trang chủ phòng đoán cao mật nhân vi tiểu thợ săn thôn thôn dân. Lại nói tiếp, hắn lúc ấy tới tìm núi lớn nói sinh ý, vốn nên như vậy cùng trong thôn những người khác đánh thuộc đầu không nên chỉ là cùng núi lớn một người có giao tình. Nhưng thực tế thượng, hắn lúc trước là cùng trong thôn những người khác tiếp xúc qua đi, thực mau phát hiện, trong thôn đại bộ phận thôn dân, giống như Trần Gia loại này, đều là điển hình tham sống sợ chết. Này đó thôn dân tuy rằng bình thường nói thích ham phú quý, Như đồ thằng đầu tiểu lợi, chính là, buôn lậu loại chuyện này, vốn là mạo cực đại nguy hiểm, yêu cầu gan lớn mới có thể làm. Thái trang chủ không có khả năng cùng như vậy một đám yếu đuối người kết phường làm buôn bán. Đến nỗi, bọn họ ủy thác núi lớn đi như thế nào sau đó chia cắt thích lợi sự, cùng hắn cơ bản không quan hệ. Thời khắc mấu chốt thượng, như nhau hắn ngay từ đầu suy nghĩ, người trong thôn đem bọn họ toàn bán. Đương nhiên, đến chỗ nào, đều có khả năng bị bán. Mạnh hạo minh tay đáp ở Thái Trang chủ trên vai như là an ủi. Nếu không phải Lý Mẫn phía trước đã cùng hắn lộ ra quá phương diện này tin tức, khả năng, hiện tại khiếp sợ lớn nhất người sẽ là hắn. Nhưng có Lý Mẫn cho hắn ăn trước thuốc can thần, hắn hiện tại đủ để thông dòng lương đối. Thái Trang chủ như vậy cùng núi lớn đúng rồi đôi mắt, ánh mắt kiết như là đang nói, ngươi làm sao mà biết được. Chẳng lẽ là công tôn phía trước cùng bọn họ đều nói. Thái Trang chủ ở trong lòng đầu cân nhắc. Bán đứng chúng ta không quan trọng, bọn họ hiện tại. chỉ có thể là phỏng đoán đến chúng ta khả năng đi hắc phong cốc chính là chúng ta đi hắc phong cốc không phải chỉ có một cái lộ có thể đi mạnh hạo minh tin tưởng bọn họ này đó buôn lậu thương nhân phương pháp sẽ có rất nhiều bởi vì lý mẫn phía trước đều đã đã nói với hắn mọi việc như thế càng nguy hiểm sự tình núi lớn bọn họ không có khả năng không có gặp được quá là có đường khác thái trang chủ không dám trăm phần trăm xác định luận thích hợp quen thuộc hắn khẳng định không có núi lớn thủ núi lớn là liếc mắt một cái vọng tới rồi trong phòng lang mười phần sửng suốt. bởi vì hắn là ngày hôm qua chạm vắng đi lúc ấy còn không có gặp gỡ bầy sói nhưng là biết khẳng định ở làng trên núi sẽ tao nộ lang tối hôm qua các ngươi bị lang theo dõi sao núi lớn có chút hối hận tối hôm qua thượng không có trước tiên nói cho bọn họ lang sơn đáng sợ người đi qua bao nhiêu lần lang sơn mỗi lần không phải giống nhau bị nhìn chằm chằm thái trang chủ không cho là đúng không mấy năm nay ta rất ít đi lang sơn con đường này bởi vì hai năm trước Vương Lão bản đoàn xe ở lang trong núi toàn quân bị diệt, thi thể đều tìm không thấy, thảm không nỡ nhìn, đem chúng ta này đó bỏ mạng thiên nhai người đều dọa tới rồi. Lang Sơn thay đổi cái chủ tử, gọi là Bạch Hào. Nghe nói so người còn dảo hoạt, là nó kế hoạch như thế nào tập kích nhân loại? Mấy năm nay, quá Lang Sơn, không có một cái có thể thành công toàn thân mà lui. Chết thương, đều không có người dám để Bạch Hào hai chữ. Thái Trang chủ miệng dương thật to, cái này núi lớn, biết rõ như thế. còn làm cho bọn họ bỏ lang sơn là lang sơn là thực đáng sợ bất quá không phải nói chúng ta vị khách nhân này lai lịch càng đáng sợ sao núi lớn nhìn mạnh hạo minh cùng mạnh hạo minh người hộ quốc công cùng hộ quốc công người có so lang càng đáng sợ xưng hô giả xoa cùng dạ xoa quân đội mạnh hạo minh anh tuấn lông mày chọn chọn nói câu thành thật lời nói kỳ thật hắn giống nhau không có trăm phần trăm năm chắc năm chắc có thể tại đây đàn hung ác giảo hoạt lang phía dưới chạy ra một con đường sống nhưng là Từ tối hôm qua thượng lý mẫn ra chiều, chế lang, đem bạch hào đều hàng phục về sau, hắn chỉ cảm thấy cái này lang sơn hiện tại khả năng biến thành bọn họ vương phi thiên hạ. Ngươi nói bạch hào ở nơi đó, ngươi trước kia gặp qua sao? Thái trang chủ chỉ chỉ trong phòng ghé vào lý mẫn bên người giống như một cái ngoan ngoãn cầu ấu lang, núi lớn kinh lăng mà chớp trước mắt, nói trước kia ta là nghe qua một cái bị lang cắn dứt chân biến thành tàn phế thương nhân nói qua, hắn trong miệng nói bạch hào, cái chán có một rú bạch mau. vĩnh viên ở bầy sói bên trong là cao ngạo nhất giống như hoàng đế giống nhau tồn tại tránh ở bầy sói mặt sau các ngươi như thế nào bắt được nó đại thiếu mãi mãi là thần tiên dùng giống nhau gọi là phỏ mạ đệ hỉ đở pháp khí ở trong phòng nghe bọn họ mấy cái ở cửa hạt liêu lý mẫn ở đột nhiên nghe được thái trang chủ này một câu khi đột nhiên trong miệng mới vừa nuốt kia khẩu nước sôi muốn bắn ra tới nàng lý đại phu khi nào biến thành đầy người có pháp khí thần tiên bạch hào đã hoàn toàn từ gây tê trạng thái khôi phục lại đây có thể cảm nhận được chính mình cái kia chân bị cái này thần tiên trị hết, nó vừa lòng mà lay động đuôi chó sói, ngẫu nhiên mị hạ lang mắt, manh mối trước mắt bị dự vì thần tiên nữ tử. Nữ tử có phải hay không thần tiên nó không biết, nhưng là, nó biết, nàng đem nó cứu. Triều đình tăng phái quân đội thiết trí ở ô đầu chấn, rõ ràng là liệu định bọn họ không có khả năng xuyên qua lang sơn. Đừng tưởng rằng lang sơn chỉ có một đỉnh núi, trên thực tế, bọn họ tối hôm qua tiến vào đến bây giờ vẫn đợi cái này đỉnh núi. chỉ là bạch hào bầy sói một cái địa bàn nếu bọn họ bị bạch hào bầy sói tập kích chật vật bất kham chỉ có thể trên đường xuống núi lại muốn hướng phía tây đi cần thiết trải qua ô đầu chấn. nhưng là nếu bọn họ có thể xuyên qua lang sơn tắc sẽ không có như vậy vấn đề xuất hiện mấy cái nam tử nghĩ vậy nhi đều không thể không tưởng có phải hay không lý mẫn sớm tính kê tới rồi này hết thảy cho nên vô luận tối hôm qua bao nhiêu người dùng cổ quái ánh mắt xem nàng nàng đều phải cấp bạch hào trị trơn Lý Mẫn Tưởng rất đơn giản, ban ơn lấy lòng cho người ta, thật không bằng ban ơn lấy lòng cấp một cái thông hiểu nhân tính lang. Không sai, lang cùng người giống nhau giảo hoạt gian trá, chính là, lang so người biết một chút, báo ân tầm quan trọng. Người luôn là dễ dàng cao ngạo tự đại, cho rằng báo ân không có gì tất yếu, đặc biệt đối với nắm giữ quyền thế người thống trị mà nói, không cần báo ân, chỉ nghĩ muốn cho đối phương đi vào khuôn khổ, mềm không được, dùng mạnh tới. Lang tác không phải, lang biết có một số việc nhi Thật đúng là không phải làng có thể làm được, cho nên, sẽ đối chính mình có lợi người báo ân, lấy dành lần sau phúc lợi. Bạch hào thực thông minh, như vậy dính thượng nàng, biết từ trên người nàng có thể có lợi. Nó phải làm Lang đế vương, nếu có nàng tương trợ, như hổ thêm cánh, nó sẽ không ngu như vậy nói không cần. Ba nam tử tùy theo vào nhà, hướng Lý Mẫn hội báo hiện có trong tay nắm giữ tình báo. Lý Mẫn cẩn thận nghe xong bọn họ mỗi người lời nói, lấy ra bản đồ, lại lần nữa xác định triều đỉnh quân đội tới nơi nào. lại hỏi biết là từ đâu phái ra quân đội sao có người nói quách tướng quân tự mình xuất quân xuất quan quách tử đạt lý mẫn dương lên mi cái này quách tử đạt xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không thấy hoàng hà tâm bất tử cùng nàng công công thù hận nên có bao nhiêu sâu mạnh hạo minh chờ thấy nàng đột nhiên trầm mi sắc như là ở tự hỏi cái gì nếu địch nhân ở ô đầu chấn thiết đại lượng binh lực chúng ta chỉ có thể xuyên qua la sơn chuẩn bị một chút sau giờ ngọ xuất phát Phiên toa núi lớn tới trước phía trước lộ nhìn xem tuyết sơn tình huống, sau giờ ngọ quá sơn có hay không nguy hiểm. Lý Mẫn đã mở miệng. Nghe nàng những câu cẩn thận, cung bình thường không có gì hai dạng, từng người phụng mệnh lệnh rời đi. Lý Mẫn nhìn theo bọn họ ba người rời đi bóng dáng. Tư trưởng quay sách theo dược liệu tay nải đi đến nàng bên cạnh, nói, một ít dược dùng tương đối mau, khả năng ngao không đến chúng ta đến Bắc kiến. Thương khoa dược có phải hay không? Đúng vậy. Cung nàng dự tính giống nhau, mang lại nhiều Đều có sơn cùng thủy tận một ngày, cho nên, tốt nhất sách lược là, lúc sau trong đội không cần lại có người bị thương. Chúng ta hiện tại là may mắn. Lý Mẫn nói, nếu là mùa hè chạy, rất có khả năng nhiễm ôn dịch. Hiện tại mùa đông, rất nhiều bệnh khuẩn nảy sinh điều kiện đã chịu hạn chế. Tuy rằng một đường đi tới là thực vất vả, nhưng là, loại này vất vả cùng địch quân là cơ hồ bằng nhau. Bọn họ nếu muốn truy con đường này tới, giống nhau không dễ dàng. Tư trưởng quay nghe nàng lời nói. tựa hồ nghe ra một khắc tầng ý tứ, kinh nghi, này. Nghiệm hạ mang theo hai cái bà tử cùng tử diệp đến ngoài phòng phơi nắng quần áo cùng thu xếp đồ ăn. Nhìn trong phòng vừa vặn không ai, Lý mẫn thấp giọng nói, ngươi vừa rồi cũng ở bên cạnh, nghe thấy ta cùng mạnh kỳ chủ bọn họ lời nói sao. Nghe thấy được, vừa vặn nghe thấy nói triều đình quân đội đổi tới ô đầu, tuy rằng tiểu nhân cũng không biết ố đầu là địa phương nào. Từ trường quay nói, ô đầu ly chúng ta nơi này, chỉ 20 dặm khoảng cách, khoái ma nói, vòng cái lộ. cũng không cần nửa canh giờ có thể tới Lan Sơn. Tư trường quay như là giống cây chắt ở trên mặt đất, không thể động, thất thần. Lý Mẫn có thể tưởng tượng đến hắn cái kia giật mình biểu tình cùng trong lòng cái loại này khủng hoảng. Ở vừa rồi nghe được bọn họ mấy cái nói triều đình quan binh đến ô đầu khi, vốn dĩ nàng cũng không có để ở trong lòng cảm thấy yêu cầu cảnh giác. Rốt cuộc triều đình nếu không phái binh tiếp tục đuổi theo, là không có khả năng. Quách tử đạt người sẽ ở tiểu thợ săn thôn tìm được bọn họ hướng Tây muốn hướng hát phong cốc manh mối. cũng thuộc về bình thường, hợp lý khả năng hành động trong phạm vi. Vấn đề ở chỗ đương nàng đem bản đồ triển khai tới vừa thấy. Về bản đồ chuyện này, khả năng mạnh hạo minh sẽ xem bản đồ, thái trang chủ cùng núi lớn có thể hay không xem hiểu bản đồ, yêu cầu châm trước. Nhưng là mặc kệ như thế nào, bọn họ ba cái, đến tột cùng đối với nàng bản nhân có thể hay không xem bản đồ, bọn họ ba cái khẳng định không rõ ràng lắm. Lý mẫn là khẳng định sẽ xem bản đồ, sơ trung cao trung đều học quá địa lý, lại có. xuất ngoại lữ hành thời điểm chuẩn bị điều kiện chi nhất muốn sẽ xem bản đồ xem bản đồ muốn quyết trừ bỏ phân rõ trên bản đồ đánh dấu đông nam tây bắc càng quan trọng là trên bản đồ đánh dấu hai mà khoảng cách muốn nói nàng lão công cũng coi như là thật sự lợi hại đưa tới mưu sĩ công tôn lương sinh coi như là cổ đại một cái kỳ tài công tôn lương sinh vì nàng chế tạo ra này phân ra dề quân sự bản đồ kỹ càng tỉ mỉ ghi rõ trên bản đồ khoảng cách tham chiếu vật cứ như vậy đương núi lớn nói ra ô đầu thời điểm Nàng thực mau phát hiện này trong đó manh mối. Ngươi cho rằng vấn đề ra ở nơi nào? Lý Mẫn tìm tới từ trưởng quay nguyên nhân, là tưởng trưng cầu để xác định, đến tột cùng là nàng một người hảo giác, vẫn là nói, căn bản là không phải hảo giác, là sự thật. Từ trưởng quay tuy rằng không rõ lắm nàng hỏi cái này chút lời nói hàng nghĩa, chính là biết nàng làm như vậy nhất định sự ra có nguyên nhân, bởi vì nàng trước nay làm việc đều là như thế này, không làm không có ý nghĩa sự. Từ trưởng quay như vậy không dám chậm trễ. Cẩn thận mà nói ra chính mình cảm giác, Thảo Dân là không rõ lắm mạnh kỳ chủ bọn họ lời nói bao hàm cái gì hằng nghĩa, nhưng là, Thảo Dân cho rằng, việc này như là có chút chỗ nào làm người cảm giác không đúng. Thì như, triều đình truy binh đột nhiên ly chúng ta như vậy gần. Ngươi đều cảm thấy gần, cảm thấy này thực không thể tưởng tượng có phải hay không. Từ trường quay đốn hạ, đắp là. Cụ thể, Thảo Dân cũng không biết nói như thế nào. Ta tới nói cho ngươi chỗ nào không đúng. Lý Mẫn chỉ vào trong tay bản đồ, "Ngươi nhìn xem, chẳng sợ đối phương nghiền ngẫm ra chúng ta sẽ đi Hắc Phong Cốc, sẽ về phía tây đi. Chính là hướng phương tây hướng lộ tuyến có nhiều như vậy, nơi này Ly Hắc Phong Cốc còn có chút khoảng cách, hoàn toàn có bao nhiêu con đường có thể lựa chọn." Núi Lớn chính mình đi nói, "Cũng sẽ không chỉ nhận này một cái từ lộ, hắn vừa rồi chính mình đều nói, nếu không phải an toàn khởi kiến, hắn bình thường căn bản sẽ không đi lang sơn." Tư trưởng quay là xem không hiểu bản đồ, nhưng là, nghe nàng như vậy một giảng Hoàn toàn chính là đối. Đây là vì cái gì? Vì cái gì triều đình truy binh sẽ đuổi tới bọn họ như vậy gần? Chỉ có một khả năng, đối phương biết chúng ta hành tẩu lộ tuyến. Cái gì? Từ trường quay thất thanh. Biết chẳng phải ý vị, bọn họ một đường sao được đi tin tức đều tiết lộ. Lý Mẫn càng thêm khẳng định chính mình suy nghĩ, người cảm giác đều như vậy nói cho chúng ta biết, sự thật là không có sai, chúng ta nơi này ra gian tế, chỉ có gian tế, để lại manh mối, cấp đối phương dẫn đường. Đối phương mới có thể nhanh như vậy đuổi theo thượng chúng ta, hơn nữa nhanh chóng khóa lại chúng ta nơi phương vị. Đại thiếu nói mãi chính là, gian tế, tử trưởng mày muốn nói lại thôi, nếp nhăn mày rõ ràng nơi đó không có có thể tương thông. Nếu thật là ra gian tế, ngay từ đầu, chúng ta ở trên núi trốn tránh thời điểm, bọn họ có thể trực tiếp đuổi theo chúng ta, mà không phải mạn vô mẫu mà ở trong núi tìm mấy ngày, hiện tại mới đuổi theo. Ngươi nói này đó cũng không có sai, nhưng không thể đại biểu chúng ta nơi này không có gian tế. Gian tế là rào hoạt, hơn nữa tất nhiên, là phải chờ đợi nhất thích hợp thời cơ mới hạ thủ. Phía trước không hạ thủ duyên cớ khả năng có mấy cái, một là, còn không có tới kịp cùng người một nhà chạm trán, không có cách nào chế định nội ứng ngoại hợp sách lược, không biết chọn nơi nào cái nào địa điểm xuống tay tốt nhất. Nếu không có chạm trán, khả năng đối phương liền chính mình ở chúng ta nơi này đặt gian tế sự cũng không biết. Giống như ngươi nói vậy, kỳ thật, bổn Phi cũng vẫn luôn hoài nghi, trong đội có thể có ai là gian tế. tư trưởng quay đối nàng lời này liên tục xưng là trong đội những người này mạnh hạo minh cùng mạnh hạo minh người không cần phải nói xuất từ quản lý nghiêm khắc hộ quốc công đội thân vệ hơn nữa phía trước đều không có ở kinh sư ngốc quá lý nên cùng triều đình không có gì liên lụy không quá khả năng trở thành gian tế còn lại bà tử nha hoàn đều là nàng lý mẫn mang ra tới hoặc là hàng năm lưu tại hộ quốc công phủ vì phương ma ma giới thiệu đối hộ quốc công phủ cùng lý mẫn chung thành độ lý nên cũng không nên lọt vào nghi ngờ Còn lại thái trang chủ cùng núi lớn. Thái trang chủ là không cần phải nói, nếu thật muốn bán đứng bọn họ, sớm tại quan nội có thể động thủ, đã là an toàn lại không phiền thoái, hà tất chờ đến chạy đến hoang sơn giã linh tới bồi bọn họ bị nhiều như vậy khổ. Núi lớn nói, từ trưởng quầy chỉ biết một chút, hiện tại núi lớn mâu thân vương bà bà là cùng tiểu lý tử ở bên nhau. Nếu là núi lớn dám làm xảy ra chuyện gì, núi lớn dù sao cũng phải trước suy xét hạ chính mình mâu thân an nguy. Núi lớn tối hôm qua thượng là tự mình thấy triều đình quân đội đang đi tới ô đầu trấn trên đường, cho nên, hắn mới đạt được trực tiếp tình báo. Thuyết minh, truy binh đuổi kịp chúng ta, cũng liền hai ngày này sự tình. Có thể nghĩ, phía trước, đối phương có thể là thật không biết chúng ta đi nào con đường. Là ở phía sau tới, mới biết được chúng ta nơi này ra gian tế. Đại thiếu nại nại ý tứ là chỉ, chúng ta trong đội ra cái kia gian tế, cũng có khả năng là trên đường thay đổi chủ ý quyết định phản bội chủ phản đồ. Như vậy phòng đoán, không chỉ có là có khả năng, hơn nữa, càng phù hợp mọi người ngay từ đầu cũng không phù hợp đương gian tế điều kiện logic. Chuyện này, người đầu tiên là ai cũng đừng nói. Lý mẫn túi đầu, zumi mi, nhỏ giọng mà cẩn thận công đạo từ trường quài. Từ trường quài giống nhau cẩn thận gật đầu. Không có vô cùng xác thực chứng cứ phía trước, dễ dàng hoài nghi trong đội người nào đó, trừ bỏ rút dây động rừng làm người chạy bên ngoài, còn sẽ tạo thành trong đội không cần thiết hiểu lầm ảnh hưởng đoàn kết, tới rồi cuối cùng. làm đến trong đội nhân tâm hoảng sợ tự loạn đầu trận tuyến tóm lại tệ lớn hơn lợi nhưng là nếu thực sự có gian tế nói là tất nhiên muốn bắt ra tới lý mẫn quay đầu thời điểm vừa vặn đối thượng bạch hào ngẩng đầu hướng nàng phóng tới một cái ánh mắt này cao ngạo bầy sói đầu mục như là ở cười nhạo nàng nguyên lai like, các ngươi nhân loại so lang càng vô dụng thế nhưng sẽ xuất hiện gian tế lý mẫn mới bất hòa một cái lang so đo bất quá cẩn thận ngẫm lại là người so lang rất vô tình tùy ý phản bội Là người bản tính, mà không phải lang bản tính. Phản bội người, vì sao sẽ đột nhiên nghị phản bội, không phải ích lợi hơn tâm nói, lại có thể là cái gì. Núi lớn phụng mệnh tới rồi phía trước cha xét xong trở về, cho rằng sau giờ ngọ xuất phát không phải quá thỏa, hiện tại thời tiết tấm lại, phát sinh tuyết lở khả năng tính rất cao. Nhưng làm mắt thấy triều đỉnh truy binh gần trong găng tức, không xuất phát không được. Lý mẫn hạ lệnh, mọi người ở nửa canh giờ nội chuẩn bị xong, tức khắc khởi hành. Bạch hào tả chân sau, làm giải phâu về sau. Yêu cầu nửa tháng trở lên tính dưỡng, Lý Mẫn cũng không có khả năng một đường mang theo nó, bởi vậy, đem nó trả lại cấp đồng bạn. Dù sao, nếu nó miệng vết thương thật là không cẩn thận nhiễm trùng, này chỉ thông minh lang, khẳng định sẽ chính mình tìm điểm dược thảo dị thuốc, hoặc là chạy tới tìm nàng. Bị thả ra đi bạch hảo, tuy rằng đi đường tập tễ, nhưng là so với trước kia ngay cả lên đều không thể, đã là đại đại tiến bộ. Bây sói, đi ra hai điều hùng tráng mẫu lang, tiến lên nên đón nó trở về. Bạch hào lưu luyến mỗi bước đi, cặp kia giống như lục đá quý con người, luôn là ở lý mẫn trên mặt sẽ qua, như là muốn đem lý mẫn ký ức ở nó trong đầu giống nhau. Hy vọng đại thiếu nãi nãi không phải hảo tâm làm chuyện xấu, ai không biết lang đều là xem thường, nhất không biết tri ân báo đáp. Trương ma ma ở lý ma ma bên người, biệt nữ mà lắc mông chi nói. Lý ma ma niệm, Nga Di đà Phật, thiện hai thiện hai. Bầy sói ninh đón chính mình đầu mục trở về về sau, hướng bốn phía rút khỏi đại khái ba thước xa khoảng cách đồng thời lộ ra một cái lộ. Không phải xuống núi lộ, mà là lên núi lộ. Bạch hào là đem Lý Mẫn nói qua nói, đều ghi tạc trong đầu. Lý Mẫn chỉ đương nó là bắt đầu tưởng báo ân, vì thế đôi những người khác ý bảo, liền đi lang chỉ con đường này. Trong đội những người khác đều là lắp bắp kinh hãi, mắt thấy Lý Mẫn tình nguyện tin tưởng một cái lang. Đội ngũ xuất phát. Lý ma ma cùng vương ma ma mặt ủ mày hê sách theo tay lại đi ở mặt sau. Tử Diệp cùng niệm hạ một khối đỡ thượng cô cô. Thượng cô cô thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục. Tư trường quầy một đường nắm Lý Mẫn cưới mã. lang nói rõ lộ, là hướng trong núi đi. Con đường này, có thể nói giống thức lộ núi lớn cùng Thái Trang chủ, đều chưa từng có đi qua. Nơi này đến tột cùng là đi thông nơi nào, ngươi biết không, núi lớn. Thái Trang chủ nhỏ giọng hỏi núi lớn thời điểm, núi lớn lắc lắc đầu, không biết. Nói, ô đầu trong trấn, cái này không đủ 300 người cư trú trấn nhỏ, tối hôm qua nửa đêm bỗng nhiên tới như vậy nhiều binh. làm sở hữu trong trấn dân chúng đều chấn động. Quách Tử Đạt mang theo 500 bộ binh thêm kỵ binh tiến vào ô đầu trấn thời điểm, nên diện là gặp từ cái khác trọng trấn mang đội tiến đến quan quân. Mấy phương nhân mã như vậy ở trong chấn nha môn trong phủ hội hợp. trấn trên quan viên vì nên đón này đó thỉnh lình xảy ra khách quý, đem hầm tồn kho rượu ngon hảo đồ ăn toàn dọn ra tới chiêu đái. Cái khác trọng chấn phái tới quan quân, địa vị thân phận đều so Quách Tử Đạt thấp, nhìn thấy Quách Tử Đạt đều muốn hành lễ, mặt tướng tham kiến Quách tướng quân. Quách Tử Đạt đi thẳng vào vấn đề, hỏi bọn hắn: các ngươi là như thế nào biết được tin tức? Từ kinh sư nhà môn phát ra phi cát, ba ngày trước phát ra, ngày hôm qua ban ngày mới thu được. Mặt tướng trường quan lập tức phái mặt tướng xuất trình đối đảo phạm tiến hành bao vây tiêu trừ. Kinh sư nha môn là đề đốc phủ. Quách tướng quân cùng đề đốc phủ không phải nhận thức sao? Quách Tử Đạt hư lạnh một tiếng, quả nhiên là mã gia phụ tử hồi kinh sư lúc sau cùng phó trọng bình hợp lưu gia tới cái gì siếc. Quách tướng quân như thế nào đuổi tới này? Những người đó xem quách tử đạt bộ dáng giống như không có giống như bọn họ nhận được phi cáp, tò mò hỏi. Cái này, các ngươi có thể chính mình hỏi một chút đề đốc đại nhân. Quách tử đạt cao thâm khó đoán mà tung ra một câu. Đối phương một đám người, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Quách tử đạt mưu sĩ ở trong trấn kiểm cây qua, này phê quân binh, là từ đông tuyến hai cái trọng trấn phái lại đây, đều là tương đối tới gần cái này điểm thượng quân đội. Nếu không phải bọn họ ở trên đường phát hiện miêu nị một đường đổi tới nơi này tới, khả năng thật là bị những người này nhanh chân đến trước. Đương nhiên, không bài trừ, những người này đến nơi đây tới là vì cấp quách tử đạt một ngạt. Bởi vì, nghe nói còn có một chi đội ngũ, trước thời gian vào núi. Nghe nói là đi trước Lang Sơn. Không ai ở thời điểm, miêu sĩ cấp quách tử đạt làm hội báo. Lang Sơn. Cách nơi này 20 dặm cự ly xa mà thôi. Nhưng là, bọn họ sẽ không tùy tiện tiến Lang Sơn. Bởi vì bên trong lang, nghe nói một cái bộ đội đi vào đều khả năng toàn quân bị diệt. Quách tử đạt không tin, lang lại nhiều cũng hảo, nếu người là đơn thương độc mã ưng chiến, có khả năng chiến thắng không được thanh thế to lớn bầy sói, chính là, bộ đội vào núi tắc không giống nhau, vô luận nhân số sĩ khí đều không phải bầy sói có thể so. Chẳng lẽ, lang có thể thông minh hơn người? Là có cái này cách nói, nói là cái này đỉnh núi thượng lang, bất đồng cái khác trùng quần, đầu mục thập phần rào hoạt, gọi là bạch hảo. có thể sống sờ sờ đem người vây ở núi sâu rừng già vây chết, bức tử. Quách tử đạt cao mày, hắn là không tin tà, nhưng là, dựa theo mưu sĩ cái này kiến nghị khẩu khí, ý tứ là. Tướng quân, không bằng, ta bộ ở ô đầu chân trước hơi làm nghỉ ngơi trình đốn, dù sao, nơi này ly lang sơn đã không xa. Một phương diện, làm mặt khác bộ đi trước lang sơn, thăm minh tiền mặt tình huống cùng nguy hiểm, xác định đào phạm có phải hay không ở lang sơn. Về phương diện khác, có thể ở phía sau thấy rõ ràng, trừ bỏ chúng ta, còn có ai vẫn luôn ở truy đào phạm. Quách tử đạt nghe minh bạch hắn ý tứ, bọn họ đây là ở tìm tòi trên đường, trong lúc vô ý phát hiện có người lưu lại ký hiệu, vẫn luôn đuổi tới nơi này, nếu không phải gặp được những người khác, bọn họ kỳ thật còn không xác định chính mình sở truy phương hướng hay không chính xác. Cho nên, cái này lưu ký hiệu người, cùng với chủ tử sau lưng là ai, bọn họ đều không rõ ràng lắm. Mặc kệ như thế nào, tham minh điểm này, đối bọn họ tới nói, cũng là một kiện thực mấu chốt sự. Bọn họ dù sao cũng phải đề phòng, bị người ở sau lưng cắn ngược lại một cái. Một năm hai mã gia phụ tử chết thảm. Ở ô đầu chấn ngây người gần một ngày quách tử đạn, kỳ thật đứng ngồi không yên thời gian chiếm đa số, ở ngay lúc này, hắn đột nhiên hồi tưởng khởi năm đó bị Chu Hoài Thánh vu ham sự. Nếu lúc ấy, hắn mang quân đội được đến ở địa phương phụ trách phòng thủ hơn nữa quen thuộc bắc yến tình huống Chu Hoài Thánh trợ giúp, như thế nào sẽ thua đến như vậy thảm. Cho nên, hết thể sai lầm ở chỗ chu hoài thánh cá nhân lòng dạ keo kiệt thượng là không cần nghi ngờ sự tương nhiêu, quách tử đặt ở trong phòng khởi xướng ốc ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa sổ không biết khi nào dừng lại đại tuyết sau đó liên tưởng nổi lên lúc trước đến bắc kiến cuối cùng làm hắn đại bộ đội gặp đến trí mạng tổn thương lần đó đại tuyết băng sau lại hắn mới biết được đó là đông hồ nhân kế hoạch đông hồ nhân quen thuộc phía bắc hoàn cảnh và khí hậu chỉ lợi dụng điểm này có thể thắng vì đánh bất ngờ đánh người hoa rơi nước chảy Căn bản không cần nói lấy cậy mạnh tới tương đua. Nếu không phải hộ quốc công căn cứ địa hàng năm ở và ở cùng Đông Hồ Nhân bình đẳng địa Lý hoàn Cảnh Hạ, gian luyện ra một chi tiêu dung thiện chiến quân đội, đồng dạng là khó có thể chống đỡ trụ Đông Hồ Nhân ở phương diện này ưu thế. Quách tử đạt đồng dạng là cái mang binh đánh giặc tướng quân, như thế nào sẽ không biết, có đôi khi, binh lực không phải quyết định trên chiến trường thắng bại muôn quyết, như thế nào bố binh, như thế nào đánh giặc, mới là có hay không thể đánh thắng thắng trận muôn quyết. Vì cái gì đột nhiên sẽ nhớ tới cái này đâu Là bởi vì Chính mình hiện tại muốn bắt đảo Phạm là hộ quốc công láo bà sao Nữ tử So với nam tử trời sinh nhược thế không cần giảng Chính là luận khởi trí tuệ Quách tử đạt không dám trăm phần trăm năm chắc Rốt cuộc cái kia năm đầu phụng Chu Hoài Thánh mệnh lệnh mang binh cuối cùng từ đông hồ nhân cứu hán Là cái nữ tử Nghe nói là Chu Hoài Thánh quân sự một cái họ ngụy lao bà Đánh lên trưởng tới không chút nào kém hơn nam nhân Nói là giống nam nhân bà ngụy phu nhân kỳ thật lại là lớn lên thập phần xinh đẹp cùng thanh tú chỉ tiếp sau lại nghe nói vì ngụy phu nhân vì bảo hộ chủ soái bị người dùng mũi tên một mũi tên bắn trúng ngực đương trưởng hy sinh bị mất mạng một cái tuyệt đại giai nhân như vậy hương tiêu ngọc tổn đương Lưu sĩ mang đến tiền tuyến nhanh nhất được đến tin tức đi vào quách tử đạt trong phòng tưởng hội báo khi quách tử đạt nhìn Lưu sĩ ánh mắt tiếp theo đống nhiên phun ra một câu có phải hay không phía trước chuyển đến không tốt tin tức Lưu sĩ chấn động thướng quân như thế nào biết được bản tướng quân chỉ là nhớ tới ngươi phía trước nói lang ngươi nói đầu sói mục bạch hảo giảo hoạt gian trá không cần cậy mạnh chỉ cần dùng trí tuệ tới giải quyết dám xâm phạm nó địa bàn nhân loại ngươi nhìn xem cái này thời tiết không biết khi nào chuyển ấm nơi này phụ cận đỉnh núi nơi nơi cao lớn to lớn mặt trên tuyết động vô số nhưng là thời tiết mấy ngày nay tới đều là hảo hảo xấu xa sớm đã ở trên núi bố trí một đám thiên nhiên bấy giờ quách tử đạt nói đến nơi này tiếng đông nhiên trầm xuống ngưng hỏi trên núi tuyết lở sao đúng vậy tướng quân phát sinh tuyết lở nghe nói phía trước truy kích đảo phạm quân đội vào sơn không đến nửa canh giờ gặp gỡ tuyết lở mặt sau vội vàng muốn thượng quân đội toàn bộ đỉnh chỉ ở tiến vào lang sơn con đường kia thượng bước đi duy gian gặp gỡ tuyết lở tương đương toàn quân bị diệt vậy bạch hào truyền thuyết xem ra là là thật cũng không giả dối nghiêu sĩ nói chuyện thanh âm kích động kiềm chế không được quách tử đặt tay đánh vào bàn thượng ngươi cho rằng Bọn họ là trong lúc vô ý gặp gỡ tuyết lở, vẫn là nói, vừa lúc gặp gỡ tuyết lở. Thuộc hạ cho rằng, chính như tướng quân sở liệu, là chúng đối phương bấy dập. Như sĩ âm điệu len ken hữu lực. Chúng ai bấy dập? Như là bị quách tử đạt đột nhiên mà tới vấn đề bắn chúng, như sĩ trong cổ họng tập trụ, nhất thời do dự, trần chờ này. Cứ nói đừng ngại. Kỳ thật thuộc hạ tối hôm qua liền suy nghĩ, nếu tối hôm qua thượng đảo Phạm tiến vào Lan Sơn, vì cái gì không có lọt vào bầy sói công kích Quách tử đạt mồm to mà thở hổn hển khẩu khí, mọi người đều nói cái kia lệ vương phi là cái thần tiên, nếu chỉ là cái phàm nhân, cùng lang vì hưu có phải hay không vì thiên phương dạ đàm. Nói như vậy, này hết thể là sự thật, như sĩ luôn luôn tự tin khẩu khí đã xảy ra dao động, hộ quốc công phu nhân là thần tiên, năm có có thể làm lang hàng phục pháp khí. Quách tử đạt không nói gì, nhưng là, hắn biết một chút, nếu phía trước truy kích trong quân đội đối phương bấy giờ, thuyết minh, phía trước vội vã truy đảo phạm quân đội. là trong tay nằm có gian tế lưu lại manh mối. Nay liên ý nghĩa, nếu lệ vương phi đủ thông minh nói, đã có thể phát hiện chính mình trong đội ngũ có gian tế. Nếu càng thông minh nói, có khả năng nhân cơ hội tỏa định cũng bắt được trong đội ngũ gian tế. Làm bộ đội nghỉ ngơi chỉnh đốn, chứ không cần xuất phát. Quách Tử đạt trầm mi ngưng khí, ra lệnh: Thượng quân, nhưu sĩ cả kinh, này, nếu lại hạ xuống người sau, chẳng phải là công lao đều đến bị người đoạt. bọn họ không có cùng hộ quốc công cùng với hộ quốc công trong quân đội nữ tử đánh quá giao tế mà bản tướng quân từng có như thế thảm thống trải qua cho nên bản tướng quân quyết định không cần hành động thiếu suy nghĩ càng không cần xem thường, cái này gọi là lệ vương phi nữ tử lang trong núi ầm ầm ầm thật lớn như là trời sụp đất nước thanh âm từ núi sâu trung truyền ra tới ngựa nhân loại bị đại tuyết hòn đá sống sờ sờ nuốt hết khi tiếng thét trói thai cùng nhau là bị huyên náo dương tuyết đẩy trời bao trùm nghe được kia tuyết lợ thanh khoảnh khắc tập kết ở lang chân núi nhiều lộ bộ đội từ lúc máu gà ngẩng phấn trạng thái dây lát gian hành quân lặng lẽ một đám binh lính cùng quan quân sắc mặt đều bá biến xanh mét không hề huyết sắc cực lực mà không chế dưới tỏa chấn kinh ngựa đừng cử động toàn bộ tại chỗ đợi mệnh quan quân ngồi ở kinh hoàng ngựa thượng lớn tiếng quát ngăn những cái đó ném xuống quân giới cất bước liền chạy binh lính chính là vài tiếng kêu to sao có thể ngăn cản được khủng hoảng cảm xúc ở trong quân đội cấp tốc lan tràn thật là đáng sợ vô luận lão binh tân binh Chỉ cần nghĩ đến phía trước tiến vào lang sơn kia 500 người sống sờ sờ bị tuyết cùng cục đá nuốt hết cảnh tượng, toàn thân phảng phất lọt vào hầm băng giống nhau run. Tao ngộ tuyết lở, không ngừng là mệnh đã không có mà thôi, là thi cốt đều đừng nghĩ tìm trở về, cả đời cùng lang làm bạn, nói không chừng xương cốt đều biến thành lang cùng lũ ra thú trong bụng vật. Chạy, nhanh lên chạy, chạy ra cái này như là địa ngục địa phương. Ngốc tử, mới tiếp tục ngốc tại cái này trong địa ngục chờ bị lang vương thu thập. Một chi bộ đội, mấy trăm hào người. ngáy mắt chạy mất hơn phân nửa. Quân tâm tan rã, sĩ si khí giảm đi. Như vậy quân đội, ai còn dám tiếp tục tiến vào Lang sơn? Hơn nữa, có người đang nghe nói quách tử đạt căn bản không có tưởng phái binh lại đây khi rốt cuộc tỉnh ngộ tới rồi hô to, trung bộ. Chúng ai bộ, lập tức ai còn thật nói không rõ. Khả năng chỉ có xuất lĩnh phía trước đội ngũ tiến vào Lang sơn tao ngộ đến tuyết lở khi mã ra phụ tử nhất rõ ràng. Mã Đức Khang chớm mắt mà nhìn chính mình nhi tử Mã Quãng đời còn lại bỗng nhiên chi gian bị trên núi lăn xuống tới thật lớn tuyết lãng nuốt hết, Giới non lấp biển xuống dưới tuyết lang, so biển rộng thượng cơn lốc càng thêm hung mãnh, không thể đến. Nếu không phải bên người trung thực thị vệ ở hắn ngựa trên đùi tàn nhận chịu một roi, hắn Mã Đức Khang nói vậy hiện tại đã cùng nhi tử một khối đi gặp Diêm La Vương. Chờ dầm dầm tuyết lãng đỉnh chỉ xuống dưới lúc sau, Mã Đức Khang phóng nhãn vừa thấy chính mình kia năm lính kèn vô luận người, Mã cùng với vật phẩm. toàn bộ đều biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng có trên thế giới này tổn lưu qua dấu vết. Kêu một khắc, hắn thật là liền khóc cũng khóc không ra. Này thua quả thực không có đạo lý. Rốt cuộc hắn đây là chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, bắt được vô cùng sắc thực manh mối đuổi tới nơi này tới, ly muốn bắt đào phạm, còn sót lại dư hắn trong đầu tưởng tượng, duỗi tay liền có thể bắt được khoảng cách. Bởi vì, gian thế lưu lại manh mối là rõ ràng có thể thấy được, tuyệt đối không có sai lầm. duy nhất cùng hắn một khối tồn tại xuống dưới tham tướng đột nhiên từ hắn bên người run đa âm điệu tê tổng binh lang lang mặt sau đông nhiên bắt cao 8 độ thét chói thai là mã đức khang còn không kịp từ trước mặt thảm kịch trung phục hồi tinh thần lại khi sắp đối mặt một cái nhân gian khác địa ngục bốn phía dày đặc vây lại đây lang một đầu đầu cao lớn hung mãnh phát ra thị huyết xanh lẻ đồng tử giống như từ trong địa ngục tới sứ giả như hổ dình mồi mà nhìn bọn họ này hai đầu con ngồi. bọn họ đây là muốn chạy trốn cũng chưa biện pháp trốn mã đức khang vừa định bỏ dậy phát hiện hai cái đuổi tất cả đều là mềm sau đó hắn bên người tham tướng bỏ dậy vừa định nếm thử chạy đi kết quả bị ở bên tùy thời mấy đầu dã lang đống nhiên phát gục trên mặt đất khẩn tiếp phát sinh một màn là mã đức khang suốt đời tới nay xem qua nhất thảm không nỡ nhìn một cái sống sờ sờ người đột nhiên bị nanh sói lang chảo xé thành từng khối từng điều a a a a kia liên tiếp cắt qua phía chân trời tiếng kêu thảm thiết phân không rõ ai cùng ai Lý mẫn ngồi xếp bằng ngồi ở trong sân động, nhắm mắt điều tức. hiện tại, nàng là thói quen mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm đánh đả toạn, lợi cho ngưng thần tự hỏi vấn đề, cũng lợi cho thân thể điều dưỡng. Nghiệm hạ cái kia tiểu nha đầu, nghe thấy bên ngoài chuyển tiến vào tiếng kêu thảm thiết khi, trong lô mũi lạnh lùng mà hừ, ngón tay nhéo kia chi nhánh cây nhỏ, riêu nha diêu, nhỏ rộng rõ ràng mà phun ra câu, xứng đáng. truy bọn họ tới tiến lang sơn người là mã gia phụ tử, điểm này... ở phía trước mạnh hạo minh dẫn người tự mình đi tra xét thời điểm xác định này thân phận mã gia phụ tử lấy oán trả ơn kết cục này là bọn họ xứng đáng đến lý mẫn mở to mắt thời điểm có thể nhìn đến khoảng cách cửa động một khoảng cách chờ đợi bầy sói bạch hào ở bên trong hướng về phía nàng lười biếng vươn đầu lươi liếm lắp lang miệng bộ dáng đối này đầu lang cùng nó lang quân đội tới nói thiết trí như vậy bấy dập, bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình càng quan trọng là yêu cầu tỏa định mục tiêu tiêu diệt truy binh chỉ có thể giải quyết trước mắt lửa xém lông mày, chân chính muốn hoàn toàn giải quyết chính là đào ra trong đội hành tung lại như thế nào để lộ đi ra ngoài. Không có đem ngựa ra phụ tử chảo trở về thẩm vấn, là bởi vì đã không có cái này tất yếu. Núi lớn cùng thái trang chủ đứng ở sơn động khẩu, nhìn Mạnh Hạo Minh đi trở về tới khi một bên chụp đánh trên người tuyết. Mạnh Hạo Minh đối bọn họ hai cái gật đầu. Thật sự, thái trang chủ rốt cuộc là nhịn không được ở trên mặt lộ ra một tia giật mình thần sắc. Tự nhiên Một cái gian tế ở bọn họ trong đội giấu kín lâu như vậy, mọi người đều không có phát hiện. Nếu không phải Lý Mẫn cẩn thận, thật là, lúc này đại gia toàn đến tải. Núi lớn mày nhăn thành hai tòa núi lớn bộ dáng. Mạnh hạo minh mang theo vô cùng xác thực chứng cứ đi vào sân động, ở Lý Mẫn trước mặt quý xuống, từ cổ tay háo lấy ra một thứ, nhìn kỹ, nguyên lai là một tiểu khối từ trên thân cây lột xuống dưới vỏ cây, nói, bởi vì chúng ta thường xuyên là ở ban đêm hành quân, dẫn tới đêm đen thời điểm. Sơ sót chính mình trong đội quản lý. Có người, ở vỏ cây thượng để lại như vậy ký hiệu. Hẳn là xuất quan về sau, từ thợ săn thôn xuất phát sau không lâu lưu lại. Không phải từ hộ quốc công phủ xuất phát để lại ký hiệu, mà là ở thợ săn thôn xuất phát về sau, có thể là ngày thứ ba, mới lưu lại ký hiệu. Người này, cụ thể tới nói, là cái phản đồ, mà không phải gian tế. Lý Mẫn nói xong lời này, nâng lên một đôi thanh tú mày liễu, mi phía dưới ánh mắt, là thanh lanh thuần tịnh, tựa như bên ngoài cảnh tuyết giống nhau. Sạch sẽ băng triệt, làm người không chốt nhưng trốn rét lạnh. Lạnh lùng, đánh ra trước mắt mấy cái bị binh lính ấn ngã trên mặt đất người. Đại thiếu nãi nãi, nô tì là hoan uổng. Tuyệt đối là hoan uổng. Lý ma ma cái thứ nhất, phát cục trên mặt đất khi đau thanh tật khóc, hô to hủy khuất. Trương ma ma phi đầu tán phát, rơi lệ đầy mặt, trên mặt giống nhau tất nhiên là hủy khuất thần sắc. thượng cô cô cùng tử Diệp tương đối mà nói, muốn hảo rất nhiều, an tĩnh mà bị binh lính ấn ở trên mặt đất quỳ về sau, một tiếng không phát. Nhưng là, cái kia biểu tình, cũng không giống như là chủ động nhận tội. Không phải các ngươi trong đó người nào đó lưu lại ký hiệu. Lý mẫn đem kia khối lưu có ký hiệu vào cây, ném ở các nàng vài người trước mặt. Lý ma ma cùng Trương ma ma đầu, đều riêu giống chống bỏi giống nhau, không phải. Nô tỷ không biết chữ, như thế nào có thể lưu lại ký hiệu. Trương ma ma tùy theo hút khẩu khí nói, đại thiếu nãi nãi, vì sao hoài nghi khởi lão nô mà không nghi ngờ trong đội những người khác. Trong đội như vậy nhiều người. ai đều có khả năng là phản đồ không phải sao ngươi lời này nói không sai lý mẫn nói nhưng là nghiệm hạ cùng từ trường quay nếu tưởng phản bội bổn phi sớm tại bao nhiêu năm trước có thể đem bổn phi lộng chết hà tất chờ tới bây giờ mạnh kỳ chủ cùng mạnh kỳ chủ người không ở kinh sư lâu cư như thế nào cùng kinh sư người cấu kết trở thành người khác chó săn thái trang chủ cùng nuôi lớn đều là người làm ăn vì bổn phi bị quá hóa liều đồ chính là ích lợi nếu tưởng phản bội bổn phi cũng hà tất chờ đến đến nay đại thiếu nãi nãi nói đều là lý nhi nhưng nô tỳ vẫn là tưởng không rõ đại thiếu nãi nãi lại như thế nào cho rằng nô tỳ khẳng định sẽ phản bội đại thiếu nãi nãi đâu trương ma ma hỏi đối cho nên bổn phi hy vọng các ngươi chính mình chủ động cung tội nếu không muốn vậy chính mình cung cấp chứng cứ chứng thực chính mình trong sạch bổn phi tuyệt đối sẽ không liên lụy vô tội trương ma ma cùng lý ma ma ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi khẩn tiếp lý ma ma nói Ôi đại thiếu nãi nãi, nô tỳ thật sự không có lý do gì yêu cầu đi hãm hại đại thiếu nãi nãi. Nô tỳ là hộ quốc công phủ gia nô, cùng hộ quốc công phủ ký sinh tử khế. Nếu nô tỳ làm ra cái gì thực xin lỗi chủ tử sự, chủ tử có thể đem nô tỳ đưa quan xử theo pháp luật bên ngoài, căn cứ hộ quốc công phủ gia quy. Nô tỳ người trong nhà, giống nhau trốn không thoát tương quan trách phạt. Lý Ma Ma nói xong lời nói lúc sau, Trương Ma Ma tiếp thượng, nô tỳ cùng Lý Ma Ma giống nhau, đều là hộ quốc công phủ ký sinh tử khế. Tử Diệp cũng là giống nhau. Đương nhiên, Thượng Cô Cô là đại thiếu nãi nãi mang đến, hay không có cùng đại thiếu nãi nãi thêm quá sinh tử khế, nô tỷ liền không rõ ràng lắm. Nói như vậy, Thượng Cô Cô hiểm nghi lớn nhất. Lý Mẫn mới vừa phun ra những lời này, Lý Ma Ma cùng Trương Ma Ma liên thanh đáp là Thượng Cô Cô tinh tế mà quỷ gối nơi đó, không nói một lời, vừa không tính toán biện giải chính mình trong sạch, lại như là không chịu túi đầu nhận tội. Lý Ma Ma lúc này lại nói lên một sự kiện, phía trước, Đại thiếu nãi nãi không phải làm nô tỷ đi giúp thượng cô cô giỏ sách vải trùng sao. Thượng cô cô nói là ở đại thiếu nãi nãi trong bao quần áo thả 30 lượng bạc, nhưng nô tỷ sau lại như thế nào kiểm tra, chỉ còn lại có 20 lượng bạc. Vì thế, nô tỷ vốn định đi hòa thượng cô cô lý luận, sau lại nghĩ có lẽ là chính mình trông coi bất lực, bị người trộm bạc. Cho nên, vẫn luôn ở tìm trộm bạc người, nói không chừng, người này là đại thiếu nãi nãi muốn tìm phản đồ. Ngươi cho rằng khả năng có ai trộm bạc. Lý Mẫn hỏi Lý Ma Ma nói, nô tỳ biết đây là đại thiếu nãi nãi quý trọng vật phẩm, đều là vẫn luôn tùy thân mang theo, chỉ là ngẫu nhiên bất đắc dĩ, tỉ như thượng nhà sĩ si khi ủy thác cấp trương Ma Ma bảo quản. Trương Ma Ma nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức cấp chen vào nói, nô tỳ là ngẫu nhiên giúp Lý Ma Ma trông coi tay mãi, chính là, sao có thể làm ra loại này trộm bạc rõ ràng chuyện ngu xuẩn, này sẽ làm người đều hoài nghi là nô tỳ làm. Lý Mẫn như là tán đồng trương Ma Ma lời này, gật đầu. lý ma, ma chạy nhanh sửa miệng nô tỳ này cũng không phải nói trương ma ma chỗ bạc nô tỳ cùng trương ma ma quan hệ vẫn luôn thực hảo biết trương ma ma là người mới có thể đem tay nải giao cho trương ma, ma bảo quản nhưng là vô luận là nô tỳ vẫn là trương ma, ma ban đêm ngủ thời điểm là cùng tử diệp một khối ngủ hoài nghi manh mối lập tức chuyển rời đến tử diệp trên đầu tử diệp hòa thượng cô cô giống nhau không nói một lời ai cũng không biết cái này tiểu nha hoàn là trong lòng hổ thẹn cho dạ Cho nên không nói lời nào, hoặc là nói là tiểu nha hoàn đã là bị thình lình xảy ra cục diện dọa đến không nói nên lời. Trương ma ma lúc này lại tới nữa một câu, có lẽ, thượng cô cô giao cho Lý ma ma khi, trong bao quần áo cũng không có 30 lượng bạc. Lý ma ma không biết có hay không giáp mặt cùng thượng cô cô kiểm kê rõ ràng. Lý ma ma vội vàng nói, lúc ấy, nô tỳ là cùng thượng cô cô mặt đối mặt kiểm kê rõ ràng bạc. Dựa theo này hai cái bà tử ý tứ, trộm bạc, hoặc là là thượng cô cô, hoặc là là tử diệp. Dù sao, hai người kia, trong đó có một cái khả năng không phải ăn trộm chính là phản đồ. Muốn nói là lý ma ma chính mình trộm, kia khẳng định cũng là không có khả năng. Lý ma ma tư nuốt liền tư nuốt, hạ tất ở mấu chốt thượng nói ra. Tay chân không sạch sẽ, phản đồ, lý mẫn chậm rãi một chữ một chữ ngai. Nghe nàng người nói chuyện, ngực trái tim đều nhắc tới cổ hạng thượng. Hai cái binh lính đi tới, đồng nhiên giá nổi lên ở nơi đó bất động thượng cô cô. Lý ma ma... chương ma ma cùng với vừa rồi còn thực chấn định tử diệp toàn bộ trên mặt đều hiện lên một tia kinh hoàng tiếp theo toàn bộ gục đầu xuống có nói cái gì muốn nói sao lý mẫn hỏi lý ma ma chôn thấp mặt cùng Trương ma ma thấp hèn tới đầu lẫn nhau trao đổi ánh mắt cái này thượng cô cô tài thượng cô cô muốn nói gì trên mặt đất đột nhiên một cái dập đầu thanh âm mọi người vừa thấy thấy khái đầu không phải thượng cô cô mà là tử diệp tử diệp nói nô tỳ cho rằng thượng cô cô không có khả năng trộm bạc Ngươi đây là muốn vì thượng cô cô cầu tình. Lý mẫn tầm mắt rơi xuống cái này không thích nói chuyện tiểu Nha hoàn trên đầu. Nô tỷ không phải muốn vì thượng cô cô cầu tình. Tiểu Nha hoàn nói chuyện, vẫn là, nơm nớ nớp lo sợ, trong thanh âm nhịn không được run run, nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật. Thượng cô cô nếu tưởng trộm bạc, sớm có thể động thủ. Hơn nữa, không cần đem chuyện này làm như vậy rõ ràng, bị những người khác phát hiện. Bởi vì nàng trưởng quản buồn phi tài kho, hà tất trộm 10 lượng bạc, tìm điểm cái gì tên tuổi. đều có thể đem trộm bạc chuyển thành chi ra che giấu rớt hơn nữa làm như vậy đối nàng tới nói được không thường thất là dùng thằng đầu tiểu lợi đổi lấy đại lợi đem tài kho xử lý hảo được đến bổn phi tuyệt đối tín nhiệm xa so trộm này mười lượng bạc được đến ít lợi đại lý mẫn khoe miệng hơi hơi một câu quan sát kia tiểu nha hoàn ánh mắt hơi mang một mặt chấm tư ngươi ở trong phủ làm nhiều ít năm hồi đại thiếu nãi nãi, nô tỷ từ nhỏ bị bán được hộ quốc công phủ ở hộ quốc công phủ làm việc đã có bao nhiêu năm cho nên mưa dầm thấm đất nhiều nô tỷ nói những việc này nhi bất quá là rất nhiều người đều biết đến chuyện này đại thiếu mãi mãi vừa nghe nô tỷ nói lập tức liền minh bạch Tử Diệp nói chưng ma ma cùng lý ma ma tức giận đến miệng đều vai cái này tiểu nha hoàn là làm gì khi nào biến thành thượng cô cô đồng minh chiến hữu chẳng lẽ không biết các nàng mấy cái đều là ngay từ đầu ở hộ quốc công phủ người lúc này càng nên cùng chung kẻ địch nếu ngươi nói thượng cô cô không phải chỗ bạc vậy ngươi cho rằng ai mới là chỗ bạc Lý mẫn những lời này, làm ở bên nghe thái trang chủ, trong lòng đều phạm lên nghi vấn. Lý mẫn vì cái gì mỗi người một người một người hỏi, hơn nữa, không hỏi phản đồ, lại hỏi ai trộm bạc sự. Mười lượng bạc, có so bắt được phản đồ càng quan trọng sao? Sơn ngoại những cái đó truy binh, không có khả năng như vậy từ bỏ, không nói ích lợi hơn tâm. Hoàng đế nếu xong việc biết bọn họ biết khó mà lui, khẳng định cũng muốn đem bọn họ chém đầu. Phản đồ một ngày ở bọn họ trong đội, một khác đều có khả năng cấp bên ngoài quan bình mật báo. Chẳng lẽ, Thái Trang chủ đột nhiên trong đầu toát ra một ý niệm, tuy rằng cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là, thực mau kế tiếp phát sinh hết thể ứng chứng hắn suy đoán. Sơn động ngoại đống nhiên vang lên lang hảo thanh âm, khiến cho trong sơn động mọi người lực chú ý, trong nháy mắt bị hấp dẫn đi ra ngoài. Mấy đầu lang, ở trên nền tuyết kéo một người, trực tiếp kéo dài tới trong sơn động. Đem người kéo dài tới Lý Mẫn trước mặt về sau, mấy đầu lang bung lỏng ra một miệng, nghe theo sơn động phía ngoài lãnh mệnh lệnh lui đi ra ngoài. Tuy rằng, người kia hai chân trên người, bị lang công kích, cắn mình đầy thương tích, chính là, gương mặt có thể phân biệt, trên người phục sức cũng có thể rõ ràng biểu hiện ra là mạnh hạo minh phía dưới người không có sai. Quý mấy cái nha hoàn bà tử trung gian, đột nhiên một người kinh hô một tiếng, hai mắt vừa lật, thẳng hôn mê bất tỉnh. Kẻ xịu người, là Lý Ma Ma. mama Ma Ma hai đôi mắt trừng tròn tròn, giống như căn bản không rõ ràng lắm trước mắt đã xảy ra chuyện gì. Ở Lý Mẫn ý bảo hạ, nghiệm hạ sách một thùng nước đá. Trực tiếp bắt tới rồi Lý Ma Ma trên người Lý Ma Ma tựa như chim sợ cành quong xôn xao mà một chút Từ lạnh băng trên mặt đất dựng thẳng tới Toàn bộ cương thi giống nhau động tác Đại, đại thiếu nãi nãi Vương vương vương, vương phi. Trên mặt kia nước chạy tung hoành Lý Ma Ma Hàm răng đánh dùng mình Tự đều cắn không được đầy đủ Đồng thời, lại cũng không quên lập tức hướng Lý Mẫn quỳ xuống Nô tỉ, nô tỉ không phải không muốn nói Là là là Là ngươi thấy làm bộ không có thấy Lý Mẫn này một câu mới chân chính làm nào đó người sắc mặt ồ lên thay đổi. Lý Ma Ma bất chi bất giác dịch chính mình vị trí, mọi người xem rõ ràng, tự xưng cùng Trương Ma Ma cảm tình thực tốt nàng, đột nhiên, chiều rời xa Trương Ma Ma phương hướng lui lại. Trương Ma Ma như là ngây người giống nhau, giống như căn đầu gỗ chắt trên mặt đất vẫn không nhúc nhích ngươi làm cái gì? Lý Ma Ma. Trương Ma Ma tìm về chính mình đầu lưới khi, đệ nhất thanh pháo doanh hướng trốn rất xa Lý Ma Ma, là ngươi phản bội đại thiếu nãi nãi, ngươi hiện tại tưởng vu ta mới, mới không phải. Lý Ma Ma khuôn mặt đỏ lên, ta sao có thể vu hãng ngươi? Ngươi không cần ác nhân trước cáo trạng, ta đều tận mắt nhìn thấy, thấy ngươi cùng hắn nói chuyện. Hán, chỉ chính là, trên mặt đất nằm cái kia bị lang cắn binh lính, cuối cùng dẫn tới cái này binh lính tử vong, không phải lang cắn thương, mà là chính hắn cắn lưỡi tự sát. Mạnh Hạo Minh lúc này hướng Lý Mẫn quỳ một gối, nói, là thần sơ sẩy, dẫn tới trong đội xuất hiện phản đồ, kết quả hồn nhiên không biết, nếu không phải đại thiếu nại, nại anh minh. Kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Biết người này là cái gì lai lịch sao? Đại thiếu mãi lại hôm nay mới vừa cùng thần lộ ra cái này tin tức, thần lập tức nghĩ tới có thể là người này. Bởi vì, người này thân nhân, cũng là hộ quốc công phủ gia phó. Người lai, Lý mẫn giữa chưa tuy rằng tìm bọn họ ba cái mở họp, không có ở cuộc họp thuyết minh chính mình hoài nghi có phản đồ, chính là, Mạnh Hạo Minh cùng nàng giống nhau, đang nghe núi lớn nói truy binh như thế chi gần thời điểm, giống nhau ở trong lòng hoài nghi thượng. Lý Mẫn làm quyết định khi kia mặt do dự cùng trầm trọng, Mạnh Hạo Minh xem ở trong mắt, biết có người cùng chính mình phỏng đoán giống nhau lúc sau, lập tức xuống tay tiến hành điều tra. Không sai, nếu hắn mang người, đều là lâu cư kinh sư ngoại, kia thật sự không có khả năng cùng kinh sư người có cấu kết. Vấn đề ở chỗ, hắn mang người bên trong, có một ít là một nhà mấy khẩu đều ở hộ quốc công phủ công tác, bực này với có khả năng thông qua chính mình thân nhân cùng kinh sư người tiến hành cấu kết. Phá án mấu chốt. đương nhiên là ở hắn cùng Lý Mẫn đều bất động thanh sắc, không có phát ra bất luận cái gì hoài nghi trong đội có phản đồ tín hiệu dưới đối phương khẳng định sẽ tiếp tục lưu lại ký hiệu cấp truy binh. Phải nói cái này lưu ký hiệu người cũng thức quỷ, mạnh Hạo Minh chẳng sợ ở trong đội khắp nơi quan sát, nhất thời cũng là khó có thể bắt lấy đối phương gây án chứng cứ. Thẳng đến, Bạch Hào dựa theo Lý Mẫn chỉ thị, làm lang ở bọn họ đội ngũ chung quanh tiến hành giới nghiêm, ai ở không có Lý Mẫn mệnh lệnh dưới vượt qua phạm vi hoạt động. Toàn bộ liệt vào hoài nghi đối tượng nhưng đem này đi săn. Quả nhiên, ở mã gia phụ tử gặp nạn về sau, cái này nội tặc, trước tiên khẳng định là muốn xác định người một nhà tổn thương tình huống, hơn nữa một lần nữa lưu lại ký hiệu cấp lục tục lại đuổi theo truy binh. Đến lúc này, nhất định là muốn đi phát sinh tuyết lở địa phương thăm dò. Cái này nội tặc, căn bản đều còn không có nghĩ đến lý mẫn bọn họ đã hoài nghi có nội tặc, mới thiết bấy dập làm mã gia phụ tử dâm đi vào. Nội tặc thất lợi, trực tiếp dẫn tới một khác sự kiện bại lộ. Mạnh hạo minh nói, người này người nhà, là hộ quốc công phủ gia phó, là Lý Ma Ma chính miệng nói. Mọi người chấn động, chỉ nghĩ Lý Ma Ma câu này chính miệng nói là có ý tứ gì khi, Trương Ma Ma bỗng nhiên đứng lên, vươn tay lao thẳng tới hướng kia đầu quỷ Lý Ma Ma. Kia phó hung thần ác sát gương mặt, không thể nghi ngờ là muốn đem Lý Ma Ma một ngụm nuốt ăn. Lý Ma Ma ôm đầu ở trong sơn động khắp nơi trốn tránh, thẳng đến hai người, một khối bị binh lính để lại trên mặt đất. Lý ma, ma một phen nước mũi một phen nước mắt mà khóc lóc nói, đại thiếu nãi nãi, ngươi đều thấy, nàng là phản đồ, hiện tại sự tình bại lộ, nàng liền muốn giết nô tỳ, giết người giết khẩu. Đối lý ma ma này đốn khóc lóc kể lể, nghiệm hạ chỉ kém không có phun ra một ngụm, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, nếu không, như thế nào vẫn luôn cảm kích không báo. Làm hại phản đồ một đường thực hiện được. Lý Mama ma tiếp tục biện giải, nô tỳ đây cũng là không có cách nào. Bị nàng cái này ác nhân cấp hiếp bức ở thượng cô cô giao cho nô tỳ tay mãi, rõ ràng 30 lượng bạc chính là trên đường bị nô tỳ đánh mất 10 lượng. Nô tỳ hiện giờ trên người không xu dính túi, vô luận như thế nào cũng đền bù không thượng cái này tổn thất. Trương Ma Ma đáp ứng nô tỳ, không đem việc này nói cho đại thiếu nãi nãi. Nhưng là, nếu nô tỳ đem nàng cùng nhi tử nhận thân sự nói ra đi cho người ta nghe nói, lập tức lấy nô tỳ là hỏi. Nô tỳ thật không biết nàng làm phản bội đại thiếu nãi nãi cấp địch nhân mật báo chuyện này. nếu không mặc kệ như thế nào chẳng sợ nhân 10 lượng bạc mất đi làm sai bị đại thiếu nãi nãi của trách nô tỳ bất cứ giá nào đều khẳng định sẽ nói cho đại thiếu nãi nãi nàng nói nàng cùng nhi tử nhận thân sự không thể bị người ngoài biết ngươi không cảm thấy kỳ quái sao có lý ma ma nói nhưng là nàng đối nô tỳ nói nói là bởi vì chính mình phía trước phạm vào một ít việc nhi sợ chủ tử bởi vì nàng tư sinh tử quan hệ đối nàng ấn tượng không tốt người này là trương ma ma tư sinh tử Tức là, trương ma ma có nguyên phối lao công, nhưng là, sau lại cùng những người khác lêu lỏng sinh hạ tới nhi tử? Hộ quốc công phủ gia quy nghiêm khắc, kỳ thật như thế nào bao dung loại người này vào phủ? Vì thế, muốn nói khởi, trương ma ma như thế nào tiến hộ quốc công phủ? Thứ nhất, mạnh hạo minh người, không phải lần đầu tiên vào kinh sư, phía trước, ở hộ quốc công lúc trước hóa trang trước lén quay về kinh sư thời điểm, người này bởi vì đi theo mạnh hạo minh đến kinh sư hộ chủ, đã từng từng vào một lần kinh sư. người này phụ thân đã nói với hắn chính mình mẫu thân là kinh sư người hắn mang theo tìm kiếm mẫu thân mục đích ở kinh sư ủy thác người tìm kiếm chính mình mẫu thân có người xuất phát từ tưởng báo ân hộ quốc công phủ mục đích biết được chuyện này về sau ra tay giúp đôi mẹ con này một phen người này đúng là đề đốc phủ phó trọng bình di nương dung nhi dung nhi đem trương ma ma mua tới về sau dựa một ít quan hệ trợ giúp trương ma ma và hộ quốc công phủ bởi vì trương ma ma làm việc lanh lợi hơn nữa Chiếu cố hài tử có kinh nghiệm, nghe nói đã từng trợ giúp quá khó sinh sản phụ thuận lợi sinh hạ hài tử, thực mau đã chịu phương ma ma trọng dụng Phương ma ma lại là nào biết đâu rằng, chương ma ma là vì cùng nhi tử đoàn tụ, mới tiến hộ quốc công phủ, chỉ cho là người này là có đáng tin cậy phương pháp giới thiệu tới, trung thành và tận tâm, làm việc lao đạo có kinh nghiệm, không có bất luận cái gì hoài nghi. xác thật, chương ma ma là nghĩ đến hộ quốc công phủ hảo hảo làm việc, cùng nhi tử một khối ở hộ quốc công phủ phụng dưỡng chủ tử. bình an qua xong cả đời này. Sự tình hư liền phá hủy ở, lúc trước, Trương Ma Ma đi theo những người khác từng nhóm thông qua hiến môn qua khi, bị Lý Huánh thấy. Lý Huánh cùng đế đốc phủ Tam Di Nương Dung Nhi, từ ở thụy tưởng hiên kia một lần xung đột lúc sau, kết hạ thù hận, đã sớm phái người dùng sức nhìn chằm chằm Dung Nhi nhất cử nhất động, thậm chí biết Dung Nhi vì báo đáp Lý Mẫn sở làm hết thảy bao gồm như thế nào đem Trương Ma Ma lộng vào hộ quốc công phủ. Lý Huánh là nhận được Trương ma ma bộ Giáng. Vốn đang nghĩ khi nào lấy chuyện này tới sinh sự, không nghĩ tới, cơ hội nhanh như vậy tới rồi. Cùng mã gia phụ tử nói việc này về sau, mã gia phụ tử bắt được từ lý hoánh được đến tin tức, hỏa tốc chạy về đề đốc phủ. Phó Trọng Bình lập tức đem Dung Nhi cùng với Dung Nhi bên người sở hữu gia nô điếu lên nghiêm hình tra tấn. Dung Nhi có lẽ không nói, Dung Nhi bên người một ít tham sống sợ chết, khẳng định chiêu. trương ma ma trong nhà còn có chút người nào, một khối đều vào Phó Trọng Bình danh sách. biến thành như thế nào bắt buộc trương ma ma phản bội lý mẫn biến thành phản đồ nhất hữu lực con tin ngày đó ban đêm trương ma ma thấy nhi tử đã chết sự tình toàn bại lộ quỳ trên mặt đất sắc mặt sắm trắng cũng liền cái gì đều chiêu ta đi ở mặt sau cùng nhi tử đi cùng một chỗ giúp đỡ quét tước xe ngựa đội lưu lại dấu vết tam di nương lúc trước đưa chúng ta hai cái đến hộ quốc công phủ thời điểm nói nói qua muốn chúng ta nỗ lực giúp tam di nương báo đáp hộ quốc công phủ chúng ta đều đáp ứng rồi cho nên Đương thấy không chung có tam di nương bình thường cùng chúng ta thư từ qua lại dùng phi cắp lại đây khi, chúng ta không có hoài nghi, tiếp bổ câu. Dung Nhi ở hậu viện dưỡng một đám phi cáp vốn dĩ đều là thế phó trọng bình dưỡng, mục đích này đây bị bất cứ tình huống nào. Dung Nhi giúp trương ma ma đám người tiến hộ quốc công phủ, lại không cho hộ quốc công phủ biết chuyện này, nguyên nhân chủ yếu, đề đốc phủ cùng hộ quốc công phủ vẫn luôn là không nóng không lạnh, nàng làm như vậy sự, tốt nhất là ở phía dưới làm, nếu là đặt ở trên đài làm. Sợ bị Phó Trọng Bình biết về sau, đối nàng tự tiện chủ trương rất có phê bình kín đáo. Chính là, Dung Nhi dù sao cũng là thấy rõ đại cục, trước sau cho rằng hộ quốc công phủ mới là xu thế tất yếu, vì cũng là vì chính mình nam nhân Phó Trọng Bình lưu có một cái đường lui. Chứ bỏ giúp trương ma ma mẫu tử tương nhận, Dung Nhi một cái khác điểm xuất phát, đương nhiên là vì đồng thời ở hộ quốc công phủ an bài chính mình một đạo nhãn tuyến, làm dự phòng. Phó Trọng Bình biết được Dung Nhi bình thường dùng phi cấp cùng trương ma ma liên hệ về sau. lập tức thả bay sở hữu bồ câu luôn có một con bồ câu tới rồi ngày nọ có thể gặp được trương ma ma bọn họ đem tin tức mang cho trương ma ma trương ma, ma biết được chính mình người nhà toàn bộ lọt vào bắt cóc nếu là chính mình không hỗ trợ người trong nhà đều phải chết về sau đành phải làm phản nói đến nói đi trương ma ma cho rằng chính mình cùng nhi tử ân nhân là dung nhi là đế đốc phủ mà không phải hộ quốc công phủ mọi người nghe đến đó toàn bộ không nói chuyện muốn nói từng người người trong nội tâm tư lợi khẳng định là có có một số người không phải từ lúc bắt đầu tiến vào Hộ Quốc Công phủ tức nhận định Hộ quốc Công phủ là chính mình cả đời chủ tử chỉ có thể nói Trương Ma Ma cái này sai từ lúc bắt đầu chính là cái sai Hộ quốc Công phủ nhận người khi xuất hiện bại lộ cái này bại lộ vẫn là ở Vưu Thị Trường quản Hộ quốc Công phủ nhân sự thời điểm xuất hiện Huống hồ nếu không phải đã xảy ra biến cố Trương Ma Ma không nhất định làm phản có lẽ cùng chính mình nhi tử cả đời đều vẫn là Hộ quốc Công phủ người mọi việc sự ra có nguyên nhân. ác độc nhất người không thể nghi ngờ là đem này hết thể lợi dụng lên nàng mội mội lý oánh lý oánh xuất hiện ở yến môn quan thời điểm các ngươi không có người nói cho bột phi lý Mận híp lại lên đôi mắt đảo qua trước mắt một loạt người nơi này phần lớn là nàng trung thành và tận tâm gia phó nghiệm hạ cùng từ trưởng quầy là không biết thượng cô cô này đây vì nàng đã biết bởi vì mạnh hạo minh cũng thấy hẳn là có cùng nàng nói qua mạnh hạo minh sở dĩ không có nói chuyện này là cảm thấy lý oánh bất quá là cái nữ tử Trong tay không có binh, cái gì đều không có, làm không thành chuyện này, không thành khí hậu, nào so được với thập ra, quách tử đạt những người đó. Ai, từ trưởng quay lắc đầu, thở dài. Mạnh hạo minh nhẹ nhìn Lý Hoánh, kỳ thật là đương nhiên, là sở hữu không hiểu đến Lý Hoánh, đều sẽ làm ra phản ứng. Thần chỉ cho rằng, thượng thư phủ tam tiểu thư, trừ bỏ có thể nhận ra đại thiếu nãi nãi bên người kia mấy cái thượng thư phủ người bên ngoài, không có, mạnh hạo minh cúi đầu, thừa nhận, là thần thiếu cảnh giác. Việc này là chẳng trách mạnh kỳ chủ. Buồn phi cái kia muội muội, buồn phi trước kia thường bị nàng chẳng hay biết gì, an lỗ nặng. Giống như vậy, có thể đem đề đốc phủ di nương đều theo dõi, nhân một chút việc nhỏ ghi tạc trong lòng cả đời, nói vậy, trừ bỏ Tam tiểu thư, cũng sẽ không có những người khác. Niệm Hạ nghe được Lý Mẫn cuối cùng câu nói kia, nếu không phải lỗi thời, sớm một ngụm cười to phun ra tới. Lý Mẫn hình dung quá chuẩn xác, lý hoánh cái kia keo kiệt tâm tư, thiên hạ nhất tuyệt, liền lý hoa đều so bất quá. hiện tại nhi tử đã chết chính mình bại lộ đề đốc phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho chính mình người nhà trương ma ma một đầu chiều sơn động vách đá đụng phải đi bởi vì tồn tại đã không hề ý nghĩa kết quả đương nàng muốn đem đầu đụng phải đi chết cho xong việc khi bị hai cái binh lính lại lần nữa ấn ngã xuống đất lý mẫn lạnh lùng mà nhìn nàng kia một lòng muốn tìm cái chết gương mặt khoe miệng hơi câu muốn chết bổn phi không phải không thành toàn ngươi chính là vương gia cùng bổn phi nói qua hộ quốc công phủ nhất không thể tha thứ người là phản đồ Đối đại phản đồ, chỉ là làm này chết, quá nhân từ một ít. trương ma ma thở phì phò, hỏi, ngươi muốn như thế nào? Buồn phi kỳ thật không thích giết người. Mạnh kỳ chủ, ngươi có cái gì càng tốt biện pháp giải quyết cái này nan đề sao? Mạnh hạo minh lập tức minh bạch lý mận ý tứ, lông mày dương dương lên, đắc, hồi đại thiếu nãi nãi, dã ngoại không ngừng dã lang nhiều, đói khát chó hoang cũng nhiều. Đem người, cột vào trên cây, chờ chó hoang tới xử lý phản đồ. Vương gia đã từng cũng nói, đây là cái không tội lựa chọn Chiếu vương ra nói làm đi. Lý mẫn đạm nhiên vung tay lên. trương ma ma mặt, lúc này so chết càng khó nhìn. Bọn họ đây là chuẩn bị đem nàng kéo đi ra ngoài, làm dã thú sẽ xuống trên người nàng mỗi một miếng thịt. Một khối bố nhét vào miệng nàng, phong ngừa nàng cùng nàng nhi tử một khối nghị cắn lưới. Nàng nhi tử thi thể giống nhau không thể may mắn thoát khỏi, bị ném văng ra uy chó hoang. Không có người dám xem một cái trương ma ma sắc mặt, đều biết nàng kết cục chỉ có thảm hại hơn. Đây là hộ quốc công phủ kiên quyết không dung nhẫn phản đồ thái độ. Phản đồ xử trí về sau, Lý Mẫn túi đầu lại xem trương ma ma cấp truy binh lưu lại ký hiệu. Cái này ký hiệu, đảo không khó lưu, là ở trên thân cây, hoặc là trên tảng đá, vẽ ra một cái cùng loại mũi tên giống nhau ký hiệu. Vì cái gì phía trước, trong đội ngũ vẫn luôn không có người phát hiện đâu. Thẳng đến truy binh tới gần, mới đột nhiên ý thức được vấn đề này. Có thể thấy được, thật là nửa điểm thiếu cảnh giác, đều có thể là chí mạng. Tư trưởng quay thừa dịp những người khác đều đem lực chú ý đặt ở trường ma ma trên người khi, một phen giữ chặt nghiệm hạ, phản đồ ra một cái, có thể ra cái thứ hai. Nghiệm hạ kia viên vốn tưởng rằng việc này như vậy giải quyết tâm, trong nháy mắt lại lần nữa điếu lên. Khả năng có thể đối đại thiếu mãi mãi hoàn toàn trung tâm, chỉ có người ta. Tư trưởng quay nói, hiện tại, ta xem như minh bạch, vì cái gì phía trước, đại thiếu mãi mãi đối dùng tiểu lý từ khi, một chút lo lắng đều không có. Vì cái gì? Nghiệm hạ hỏi. Bởi vì đại thiếu nãi nãi, đối tiểu lý tử chi tiết rõ ràng, nhưng là, đối trong đội rất nhiều người, giống trương ma ma, là một chút chi tiết đều thật không minh bạch. Cho nên, đại thiếu nãi nãi tình nguyện tin tưởng tiểu lý tử. Một năm ba bị trảo. Phản đồ xuất hiện sự, trung quy là làm trong đội không khí thay đổi. Chỉ sợ rất nhiều người, đều không có nghĩ đến chính mình bên người người chính là phản đồ. trương ma ma là phản đồ, ngươi nghĩ như thế nào? Nghiệm hạ đột nhiên cùng tử diệp cái này tiểu nha đầu đến gần. trước kia chỉ cảm thấy cái này tiểu nha hoàn nhát như chuột nhưng là chờ cái này tiểu nha hoàn vì thượng cô cô động thân mà ra mới phát hiện này tiểu nha hoàn không giống chính mình phía trước tưởng như vậy yếu đuối vô năng nô tỉ cảm giác Trương ma ma đối đại thiếu mãi mãi là ở sau lưng đã phát không ít bực tức cùng lý ma ma thực hảo tử diệp thanh nhâm vẫn như cũ rất nhỏ có phải hay không cảm thấy cuối cùng lý ma, ma phản bội Trương ma ma lý ma ma cũng không xem như cái gì người tốt nghiệm hạ nói lời này khi Có thể quét đến Lý Ma Ma một người cô đơn bóng dáng. Lý Ma Ma hiện tại ở trong đội bị cô độc, tất cả mọi người biết nàng giúp đỡ Trương Ma Ma làm việc. Nhưng là, Lý Mẫn cũng không có đem nàng đuổi ra đội ngũ, rốt cuộc phía trước nàng xác thật không biết Trương Ma Ma là phản đồ, chỉ biết Trương Ma Ma việc tư nhi. Còn có một chút là, vốn dĩ, thượng cô cô tao Trương Ma Ma công kích thời điểm, nàng buồn có thể không ra tiếng. Chính là, nàng sau lại đột nhiên ra tiếng chủ động đem bạc mất đi sự cung ra tới, làm chính mình thân ở nguy hiểm. thuyết minh nàng kỳ thật có ăn năn tri tâm ở ngay lúc này nghe nói có phản đồ xuất hiện nghĩ tới trương ma ma khả nghi một chuyện về một chuyện cái này lý ma ma cũng không phải thiệt tình tưởng phản bội hộ quốc công phủ giết một người là dễ dàng nhưng là nếu giết một cái nhất không nên chết khả năng sẽ ở nhân tâm không sống trong đội ngũ khiến cho phản ứng dây chuyền hiện tại trong đội ngũ đúng là nhân tâm hoảng sợ thời điểm lý mẫn gọi tới mọi người đầu tiên là đem tử diệp cái này nhị đẳng nha đầu để vì nhất đẳng tạm thời thay thế Xuân Mai vị trí Thượng Cô Cô chiếu Lão Bộ Giáng vụ trách quản lý tài kho Lý Ma Ma hiệp trợ Thượng Cô Cô xử lý sự vụ còn lại Trường phạt xử trí chờ tới rồi Bắc Yến lại nói trong đội ngũ mọi người nghe thấy quyết định này khi một phương diện có thể cảm nhận được nữ chủ tử đối với phản đồ Linh chịu đựng về phương diện khác có thể cảm nhận được nữ chủ tử Hắc Bạch Thị Phi danh mạch tưởng thưởng rõ ràng nên nhân từ địa phương tận hiện nhân tâm một đám người hoảng loạn trong lòng không khỏi một lần nữa cảm thấy một cổ kiên định cảm ít nhất Cái này chủ tử sẽ không giết lung tung vô tội. Lý mẫn trầm ổn tầm mắt đảo qua trong đội ngũ mỗi người, đừng tưởng rằng, tìm được rồi trong đội gian tế, chúng ta nguy cơ đã kết thúc. Hiện tại mọi người đều biết chúng ta muốn đi địa phương là hát phong cốc, đó là một cái bỏ mạng đồ tụ tập địa phương, mặt sau triều đình truy binh cũng không hết hy vọng, thế tới rào rạn. bổn phi chỉ nghĩ nói cho các người, đương cái phản đồ, đương cái gian tế, có lẽ dễ dàng, chính là, nếu ngươi đều có thể ở bổn phi nơi này đương phản đồ đương gian tế. đối phương có thể không nghi ngờ người gió chiều nào theo chiều ấy ngày nào đó lại lần nữa tới cái nội bộ phản đem ngươi thu thập rất chỉ là chuyện sớm hay muộn cho nên hộ quốc công phủ quyết không dung nhận phản đồ vừa không chịu đựng chính mình bên trong phản đồ cũng sẽ không chịu đựng từ đối phương tới phản đồ một đám người cẩn thận tưởng nàng lời này tuyệt đối là chân lý làm làm phản tương đương phẩm cách hỏng rồi tuyên cáo thiên hạ ngươi là cái không đủ để bị người tín nhiệm người còn có thể có ai nguyện ý lại tín nhiệm ngươi đương phản đồ Là đào mồ chôn mình hành vi, là ngu xuẩn hành vi. Thái Trang chủ vui vẻ gật đầu, nhìn Lý mẫn ánh mắt lại nhiều một phân tán thưởng kiên quyết. Bên cạnh hắn nuôi lớn, thắc không nói một lời. Nói trở lại kinh sư đề đốc phủ, mã gia phụ tử chết thảm cùng với hai cái gian tế thi thể ở Tuyết Sơn bị phát hiện tin tức, lần lượt bị chuyển quay lại tới về sau, thật sự là làm đề đốc phủ chủ nhân khó có thể ngồi ăn. Phó Trọng Bình ở trong thư phòng tới tới lui lui mà đi tới, tự tối hôm qua thu được tin tức về sau, hắn lên sau ngủ không được bên cạnh một cái tân nạp sùng thiếp cho hắn đổ chén nước hắn một tay đem này đẩy ra trừng mắt nhìn mắt kia tiểu thiếp biết hắn vì cái gì tâm tình không tốt quy xuống tới nói thiếp thân cùng tam di nương không giống nhau phó trọng bình hư lạnh một tiếng ngồi xuống làm nàng liền ở chính mình trước mặt quỳ ngón tay gõ bàn trà, trong lòng phiền muộn không cần nói cũng biết đắc lực đại tướng đã chết truy trốn manh mối chặt đức hắn hiện tại trong tay quyết thắng pháp bảo lập tức toàn không có chẳng lẽ muốn đến phiên chính hắn giống quách tử đạt giống nhau tự mình xuất trình Nói cái kia quách tử đạt thật đủ rào hoạt, thời khắc mấu chốt đem người của hắn trở thành thám tử, chính mình lưu tại mặt sau quan sát động tĩnh, bảo toàn chính mình, hố chết hắn đề đốc phủ người. Trong viện xuyên qua một bóng người, đi tới thị vệ ở trước cửa quý xuống, đối với mảnh phó trọng bình nói, đại nhân, người mang đến. Mang tiến bảo, phó trọng bình bàn tay vung lên, xuyên qua sân hai cái khổng võ hữu lực bà tử, kéo một cái vết thương đầy người nữ tử, giống kéo bao tải giống nhau vứt vào nhà trên sàn nhà. nhìn kỹ. Tia chương tiểu Mỹ ngũ quan không phải tam di nương Dung Nhi lại có thể là ai. Dung Nhi phát gục trên mặt đất, nàng hai chân bị đánh gãy, không có cách nào đứng thẳng, khỏe miệng lưu một cái khô cạn vết máu. Ngầm đầu, nhìn đến Phó Trọng Bình, Dung Nhi lạnh lùng mà phát ra một tiếng cười, chúc mừng lao ra. Phó Trọng Bình một khắc trong lòng nào đó vết sẹo bị vật trần, mặt thang giận dữ, tiện nhân, còn không biết chết sống. Hay là Dung Nhi đối đại nhân lời nói có sai sao? Lấy oán trả ơn, cuối cùng bị mất mạng. Ông trời quả nhiên là mở mắt. Chính người đối hộ quốc công phủ làm, còn không phải lấy oán trả ơn sự. Dung nhi đối này mặt mày thoáng chấm xuống, thiếp thân chỉ có thể nói, thiếp thân cùng sai rồi một người nam nhân, vốn tưởng rằng người nam nhân này đỉnh thiên lập địa. Kết quả, nguyên lai người nam nhân này bất quá là người nào đó một cái cho san. Thiếp thân đau khổ khuyên bảo này không cần biến thành cậu đều không thành. Phó Trọng Bình đứng lên, đột nhiên kia tay giống như vớt sát, nắm lên nàng non mịn cảm, trong nháy mắt đem nàng xương cốt bóp nát lực đạo. Ngươi biết, bản quan có bao nhiêu sủng người sao? Phía trước vì ngươi, đem chính mình phu nhân đều đắc tội. Kết quả, ngươi cứ như vậy đối đãi bản quan. Đó là đại nhân phía trước tâm thân cũng không có đã chịu ích lợi dụ hoặc, hiện tại đại nhân tâm linh, đã bị ích lợi cái này mà quỷ cắn ướt. Đại nhân, chúng có một ngày, ngươi sẽ phát hiện Dung Nhi là đúng. Dung Nhi đối với hắn mắt, con ngươi không có một chút sợ hãi. Phó Trọng Bình cười lạnh, ngươi yên tâm, bản quan sẽ lưu trữ ngươi này mệnh, nhìn xem là ngươi đối vẫn là bản quan đối thiên hạ này là của ai ngươi cùng bản quan đều thấy rõ ràng dứt lời vung ra nàng cằm đối bên cạnh đứng tiểu thiếp nói ngươi đem tam di nương đỡ đến trong phòng hảo hảo thời điểm thiếp thân tuân mệnh tiểu thiếp túi đầu đáp ứng phó trọng bình quan bảo vung lên ra cửa cưới ngựa là vào phòng môn đi gặp vạn lịch ra đi ngày ấy sáng sớm bởi vì vạn lịch ra thân mình không phải thực thoải mái không có vào chiều sớm ở trong phòng cầm sổ con nhìn lên Nghe nói phó trọng bình tới, đồng nhiên đối bên người trương công công nói, chấm nghe nói, ngày gần đây kinh sư ra giống nhau hiếm lạ đồ vật, vừa lúc có thể giải quyết chấm cái này đôi mắt già rồi thấy không rõ đồ vật tật xấu. trương công công vừa nghe hoàng đế đột nhiên hỏi cái này, sửng sốt một chút, tùy theo đôi tay ôm củng, cung kính mà trả lời, hoàng hậu nương nương làm người cấp hoàng thượng là ở trên thị trường tìm kiếm như vậy đồ vật, nghe nói gọi là mắt kính, đặt ở nô tài nơi này đặt, hoàng hậu nương nương nói. Chỉ chờ hoàng thượng ngày nào đó cảm thấy đôi mắt không thoải mái, làm hoàng thượng thử xem. Hoàng hậu chính mình không có thi sao. Vạn lịch ra hỏi. Trương công công đáp, hoàng hậu nương nương nói chính mình phụ thân đôi mắt cũng không được tốt, dùng cái này mắt kính, sắc thật là xem đồ vật rõ ràng nhiều. Nguyên lai like là lão nhạc phụ dùng đồ vật cảm thấy hảo, tưởng hiến cho chấm không hảo mở miệng, dứt khoát giao cho hoàng hậu. Vạn lịch ra trong ánh mắt tựa hồ nhộn nhạo khởi một kia hồi lâu không thấy ý cười. Ở trương công công xem ra. Hoàng đế tâm tình giống như kinh sư đã nhiều ngày ráng xuống đại tuyết, sớm chút thiên, là mỗi ngày âm ải không tiêu tan. Hôm nay, rốt cuộc lộ ra điểm ánh mặt trời bộ dáng Phó Trọng Bình khoanh tay cúi đầu không lương tiến vào Hoàng đế nhà ở khi, vừa vặn gặp phải trường công công phủng cái khay bạc, mặt trên phóng Hoàng hậu nói mắt kính đi vào Hoàng đế nhà ở Phó Trọng Bình chỉ kém không có đột nhiên ngã phá tròng mắt mà tuân ra một câu kinh hỏi, đây là cái gì? Tới rồi trong phòng, chờ vạn lịch ra thì mang Hoàng hậu tiến hiến tới mắt kính khi. phó trọng bình vẫn luôn đứng ở bên cạnh nỗ lực cẩn nhẫn Gì vạn lịch ra đột nhiên phát ra một tiếng kinh dị cái mũi thượng đeo cái này cổ quái đồ vật ngay từ đầu có chút trọng lượng tựa hồ không quá thích ứng chính là trước mắt đột nhiên biến cùng tuổi trẻ khi giống nhau trong trẻo thế giới làm vạn lịch ra cả người tinh thần tỏa sáng du quang đầy mặt sương mù thiên tức khắc biến mất sạch sẽ sáng ngời thế giới cùng mơ hồ thế giới quả nhiên là thực không giống nhau ai nha phó trọng bình nguyên lai ngươi già rồi nhiều như vậy Vạn lịch gia bỗng nhiên thấy rõ ràng trong phòng mỗi loại đồ vật, trực tiếp đối với đứng ở chính mình trước mặt Phó Trọng Bình phát ra một câu đánh giá. Phó Trọng Bình một khuôn mặt toàn đỏ. Hắn có thể bất lão sao? Hắn đều nhiều ít tuổi. Nói làm được hắn cái này quan chức, không phải hoàng thân quốc thích, khẳng định là muốn dựa tuổi tới tích lũy, luôn đương nhiên sự tình. Chính là, vạn lịch gia phía trước không nói cái này lời nói, đột nhiên tuân ra này một câu, hình như là nói hắn giả rồi đã không có năng lực dường như. Thần, thần. phó trọng bình lại nghĩ đến chính mình thất lợi thực mau liên tưởng đến hoàng đế có lẽ nói những lời này là cho hắn dưới bậc thang lập tức thức vụ mà quỳ xuống tới thừa nhận thần tự biết không có có thể làm hảo hoàng thượng dặn dò thần làm tốt sai sự tới ngọc thanh cung thỉnh hoàng thượng giáng tội vạn lịch ra cũng không có làm hắn lên không là giống như căn bản không có nghe do hắn nói cái gì lời nói tự cố mang mắt kính cảm thụ cái này tân đồ vật cho chính mình nội tâm cùng thân thể mang đến chấn động khoe miệng trăng ra thứ này là thứ tốt vì cái gì chấm trước kia không biết đâu trương công công đắp không được mắt kính thứ này xác thật là gần đây ở kinh sư mới bị lưu truyền rộng rãi nói chuyện say xưa chuyện này phía trước đều không có người dám nói có khả năng là lý mẫn đem thứ này giao cho một ít người về sau không cho những người đó tùy tiện ngoại chuyện mà hiện tại ai đều biết hộ quốc công phủ giống như đã xảy ra chuyện những người đó khả năng như vậy thả lỏng cảnh giác trong lúc vô y đem mắt kính truyền lưu ra tới nói như vậy kỳ thật còn không quá chuẩn xác chuẩn xác tin tức lai lịch là mộ công tử xuất quan ngoại khi nghe người ta hỏi mắt kính một chuyện cảm giác đây là một kiện phi thường có ý tứ tân độ vật trở lại kinh sư về sau tìm người nơi nơi tìm kiếm hỏi thăm mắt kính rơi xuống kết quả đem lý mẫn lưu tại kinh sư mắt kính cấp đào ra vừa vặn hoàng hậu nương nương phụ thân thích tìm kiếm cái lạ đôi mắt vừa vặn tuổi tới rồi giống nhau là lao hoa đang nghe nói về sau thực mau tìm được rồi thứ này nghĩ thứ này hảo lập tức thông qua nữ nhi tiến hiến cho hoàng đế tưởng tranh thủ hoàng đế niềm vui Cái này lão nhạc phụ, có lẽ cũng không biết đây là Lý Mẫn lưu lại. Nhưng là, hoàng hậu có biết hay không, đáng giá bản bạc cân nhắc. Mặc kệ như thế nào, việc này ít nhất chứng thực một sự kiện, Lý Mẫn xác thật là trốn ra kinh sư, trốn ra quan ngoại, đang ở hướng Bắc Yến chạy đi. Nay từ nàng tới rồi nơi đó đều không quên làm nghề y cứu tử phụ thường phong cách, là tốt nhất chứng cứ. Hiện giờ kinh sư ba cánh đều truyền thuyết nàng là nữ thần tiên. Vạn lịch ra những lời này, không biết là đối ai nói. phó trọng bình không dám ngẩng đầu ngươi người vạn lịch ra bỗng nhiên đôi mắt tiêu cự đối về tới phó trọng bình đỉnh đầu đều trở lại kinh sư sao cái gì phó trọng bình trong nháy mắt không có có thể lĩnh hội đến hoàng đế lời này ý tứ chỉ cảm thấy nghe ngốc người của hắn khi nào hồi kinh sư không phải làm hắn phái binh đi bắt người sao hắn này còn tính toán chịu đòn nhận tội chủ động xin ra trận mang binh tiếp tục xuất trinh kết quả hoàng đế ý tứ này là muốn hắn đột nhiên dừng tay vạn lịch ra từ hoàng kim dường thượng đi xuống tới cái mũi thượng mang mắt kính không có bắt lấy cọ qua kia quỷ phó trọng bình bên người thẳng chiều nhà ở bên ngoài đi đến nói trương công công chấm muốn tới hoàng hậu chỗ đó đi cấp hoàng hậu nhìn xem cái này mới là ngoạn ý nhi sau đó kêu cái hòa sư cho chấm vẽ tranh người này giống chấm tin tưởng này bức họa chắc chắn lưu danh muôn đời, vang danh thiên sử là trương công công đáp chỉ dư phó trọng bình một người trên mặt đất gạch thượng quỳ cũng không biết quỳ bao lâu Không quá hai ngày, Phó Trọng Bình ở đề đốc phủ cáo bệnh, không còn có thượng triều. Thời tiết là càng đi bắc đi, càng lạnh, không cần nói cũng biết. Trải qua mấy ngày buôn ba, Lý Mẫn bọn họ một hàng đi ra Lang sơn. Là cùng này bầy sói chính thức phân biệt nhật tử tới rồi. Không biết vì sao, lang thứ này vốn nên là làm người thập phần kiêng kỵ sợ hãi thống hận. Chính là, hiện tại, trong đội ngũ mỗi người, lại là cảm thấy cùng này bầy sói thưởng thức lẫn nhau. So với người, giống như lang, còn càng đáng tin cậy một ít. Đại thiếu nãi nãi thật là thần nhân, trước kia nô tỷ là không hiểu, cho rằng đại thiếu nãi nãi là lầm trúng bạch nhãn lang bấy dập, hiện tại xem, đều là nô tỷ đầu góc đột, không tốt, đại thiếu nãi nãi tưởng cái gì, nơi nào là nô tỷ có thể xem hiểu. Lý ma ma thừa nhận chính mình hết ngồi đáy giếng, xem người không thủ. Thượng cô cô đứng ở nàng bên cạnh nghe nàng nói chuyện, vẫn luôn là không nói một lời, chỉ chờ đến Lý mẫn cùng bạch hào nói chuyện khi, khóe miệng mới như là dơ lên một đạo không dễ bị người phát hiện độ cung. bổn phi phải đi chân của ngươi muốn chậm dãi dưỡng cho nên làm ngươi lao bà lại đà ngươi một trận đi đến cái này mùa đông qua đi về sau chân của ngươi khả năng liền tốt thất thất bát bát nếu miệng vết thương đỏ lên nhiễm trùng ngươi tại đây trên núi tìm loại này dược liệu giống bổn phi cho ngươi trên đùi dược như vậy đắp ở đỏ lên miệng vết thương thượng bổn phi tin tưởng ngày khác tái kiến hồi ngươi ngươi khả năng con cháu mãn đường nói không chừng là phải làm ra ra lý mẫn dùng sạch xe bố các bạch hào cái kia làm tốt giải phâu chân trái một lần nữa băng bó hảo về sau cười nói dưới ánh mặt trời nàng tươi cười thanh thanh thiệt thiện, giống như núi tuyết thượng nữ thần mỹ lệ thuần tịnh bạch hào nhìn chăm chú nàng mặt giống như đế vương giống nhau băng lục trong mắt không núc nhích. này song tàn khốc giả hoạt lang mắt giờ phút này an tịnh giống thuộc nữ giống nhau ánh mắt suy nghĩ cái gì không ai có thể nghiền ngẫm được đến lý ma ma đều cảm giác nếu ngày nào đó gia hỏa này cùng kim lao gặp gỡ khẳng định phải vì lý mận trước đại là một trận Lang cùng người kết giao chuyện xưa không phải chưa từng có, có chút nhân loại tiểu hải tử, vẫn là lang nuôi lớn đâu. Hạ lang sơn, đội ngũ lần đầu tiên tiến vào không phải núi non mảnh đất, trông về phía xa qua đi, là một mảnh bình thản bị tuyết bao trùm trụ chủ thảo nguyên. Nơi này, dần dần có chút tới gần độ cao so với mặt biển độ cao so cao mảnh đất. Người hô hấp, không khỏi biến mau biến chậm. Thượng cô cô tay, nhéo ngực quần áo. Lý mẫn đột nhiên hạ lệnh, mọi người tại chỗ nghỉ ngơi. tại đây phiến địa thế tương đối bằng phẳng, lý nên lộ nên càng tốt đi địa phương trong đội ngũ mỗi người lại tựa hồ là tao ngộ tới rồi một mặt cao lớn khó có thể vượt qua tường thói quen với đi con đường này người còn hảo không thói quen toàn bộ xuất hiện hô hấp khó khăn bước chân trầm trọng bệnh trạng giống thượng cô cô cùng lý ma ma như vậy tuổi đại bắt đầu không ngừng mà giống như giống nhau thở dốc mạnh hạo minh chỉ xem các nàng bệnh trạng liếc mắt một cái tức sáng tỏ các nàng là tao ngộ đến phía trước lý mận theo như lời cái gì cao nguyên phản ứng Cái này kỳ quái bệnh, lúc trước cũng hơi kém cướp đi hắn mạnh hảo minh tánh mạng. Hiện tại làm sao bây giờ? Tư trường quay hỏi, mắt thấy hiện tại không ngừng nữ nhân, liền nam nhân, tỷ như thái trang chủ, đều xuất hiện như vậy bệnh trạng. Không hiểu người, còn tưởng rằng những người này là chúng độc. Lý Mẫn dù sao cũng là cái này trong đội duy nhất hiểu biết cái này bệnh đại phu, biết cái này bệnh khả đại khả tiểu. Một khi xử trí không tốt, khả năng làm người lập tức bỏ mạng, cho nên mới trước làm đội ngũ lập tức dừng lại, nói. Bọn họ đây là bởi vì thiếu oxy dẫn tới này bệnh. Thiếu oxy? Có trị sao? Tuy rằng nghe không hiểu nàng lời nói, đại gia lại đều chỉ nhớ rõ một sự kiện, nàng là nữ thần tiên, lý nên có biện pháp tới trị cái này bệnh. Muốn trị cái này bệnh, duy nhất phương pháp là thích ứng. Chúng ta khả năng muốn lấy càng chậm tốc độ đi tới. Lý mẫn lời này vừa ra tới, làm tác chiến chỉ huy quan quân Mạnh Hạ Minh, lập tức sầu lên. Mạnh Hạ Minh băn khoan, tuyệt đối không phải không có lý do gì. Đây là một mảnh đại thảo nguyên, cơ hồ không có bất luận cái gì che lớp vật. Bọn họ tại đây khối địa phương ngốc càng lâu, bị địch nhân phát hiện cơ suất càng lớn. Một khi bị người phát hiện, bọn họ muốn chạy trốn, muốn trốn, muốn tảng đều tìm không thấy địa phương. Không có mặt khác lộ có thể đi sao? Lý Mẫn băn khoăn cùng Mạnh Hạo Minh giống nhau. Không có. Đường xưa thông núi lớn, lúc này đứng dậy. Đại thiếu nãi nãi, bằng không từng nhóm đi thôi. Mạnh Hạo Minh nói. Cùng thông quan lúc ấy giống nhau, từng nhóm tựa hồ là tốt nhất sách lược có một số người có thể trước thời gian rời đi này khối không có che lấp địa phương tìm được địa phương trốn đi đồng thời hấp dẫn địch nhân lực chú ý cấp mặt sau lão nhược bệnh tàn sáng tạo trốn đi sinh cơ hội cái này kiến nghị tựa hồ không có bất luận cái gì yêu cầu phản đối địa phương lý mẫn như vậy đem tử diệp giữ lại chiếu cố thượng cô cô cùng lý mama đội ngũ chia làm hai nhóm thái trang chủ thượng cô cô lý mama tử diệp cùng với hộ vệ năm tên bởi vì thái trang chủ biết đường Từ Thái Trang chủ phụ trách dẫn đường. Này nhóm người đem căn cứ thân thể của mình tình huống, lựa chọn đi chậm, biên đi, biên tìm thích hợp địa phương tàng tàng đi một chút. Còn lại người, tạo thành đội ngũ, bởi vì ngạnh lạng thân thể có thể so sánh khá nhanh thích đứng cao nguyên phản ứng, ra tốc đi tới. Hội hợp địa điểm, chỉ có thể chờ đến hắc phong cốc quá khứ bất kiến. Cũng có lẽ mặt sau này nhóm người, cuối cùng sẽ ở Thái Trang chủ dẫn dắt hạ trước tìm cái thôn xóm nhỏ trốn đi, tránh thoát nổi bật lại nói. này rơi xuống hạ, về sau gặp lại không biết năm nào tháng nào. Thái Trang chủ cái thứ nhất biểu than tiết tích, ho khăn nói, bác kiến thảo dân không phải lần đầu tiên đi, chính là, phía trước không có đi quá bên này lộ, chỉ tiếc, không thể một đường che chở đại thiếu mãi mãi cùng vương ra gặp mặt. Kia khẩu khí, có thể sống chết nhất định phải bắc kiến đi nguyện trung thành ý chí. Nhìn ra được tới, hộ quốc công phủ chủ tử ở cái này người làm ăn trong lòng, đã cắm dễ. Lý mẫn đối này khẳng định là hoan nền, bác kiến muốn phồn vinh. tuyệt đối không thể thiếu thương nhân mang đến thương cơ nói bổn phi sẽ cùng vương ra một khối sẽ chờ ngươi đến thái trang chủ bởi vậy là càng to mò thảo dân đi qua bắc kiến đều không có biện pháp thích ứng nơi này khí hậu thảo dân không thể không thừa nhận đại thiếu nãi nãi tuy rằng thân là nữ tử nhìn như nhu nhược kỳ thật viễn siêu thảo dân trong tưởng tượng cường tráng dung cương tráng tới hình dung lý mẫn gầy gầy bẹp bẹp thân thể thật đúng là chính là lý mẫn đống nhiên là liền tưởng khởi thật lâu trước kia chính mình cùng người thượng cao nguyên sự Có lẽ, lần này thân thể này lấy khó có thể tưởng tượng sức chống cự thực mau thích hướng cao nguyên phản ứng, làm nàng lại lần nữa xác nhận, thân thể này, cùng nàng ở hiện đại thân thể là trăm phần trăm có liên hệ. Bởi vì, nếu chỉ từ thượng thư phủ cái kia bệnh lao tam tiểu thư thân thể tới phòng đoán, là căn bản không có lý do có thể nhanh chóng như vậy mà thích hướng cao nguyên. Đối thái trang chủ nói, Lý mẫn cười mà không nói. Lý ma ma cùng tử diệp, ở nàng trước mặt quỳ xuống. Đều là nói một ít nhất định sẽ trở lại nàng bên cạnh tiếp tục nguyện trung thành nói. Lý mẫn vì thế dặn dò người trẻ tuổi bên đường chiếu cố hảo hai cái lao. Cuối cùng đến phiên thượng cô cô. Thượng cô cô nhấp chặt khỏe môi một lời không nói. Lý mẫn như là biết nàng muốn nói gì, đem còn lại người toàn trước đuổi đi. Nhị cô nương. Thượng cô cô đi đến bên người nàng, dáng ở nàng bên thai nói, nô tỉ, sắc thật không phải chỉ là phụng lao thái thái mệnh lệnh. Điểm này, nàng sắc thật sớm có phát hiện, bằng không. Như thế nào nương trương ma ma sự phía trước cho thượng cô cô một chút áp lực, chính là thượng cô cô cũng thật sự xem như một cái trong cung lão nhân, vô luận tới khi nào đều trầm trụ đại khí. Như vậy, bổn Phi có thể hỏi, cô cô là ai người sao? Lý Mẫn nhàn nhạt mà nói. Hiện giờ, nô tỷ cùng đại thiếu nãi nãi sắp tách ra, không biết năm nào tháng nào, cũng có lẽ là một phân đường, không còn có gặp mặt cơ hội. Nô tỷ ở thời điểm này hướng vương Phi thẳng thán, tuy rằng không phải không thể, nhưng là. Nô tỳ tưởng, không bằng từ nô tỳ chính mình chủ tử nào một ngày chính mình chính miệng nói cho vương phi. Lý mẫn khỏe mắt đảo qua nàng kia trương tràn đầy nếp nhăn hơn nữa mỗi điều nếp nhăn như là đau khắc ra tới mặt, nói, buồn phi đều đã biết. thượng cô cô nếu tưởng nguyện trung thành buồn phi, hảo hảo bảo trọng chính mình ngày mệnh, tương lai còn dài. Đại thiếu nãi nãi giống nhau phải bảo trọng thân mình. Nô tỳ tới rồi nơi đó, đều sẽ vì đại thiếu nãi nãi cầu nguyện. thượng cô cô lui ra, không người tôn kính mà nói. Lý Mẫn nhìn theo Thượng Cô Cô đi xuống kia mặt thân ảnh, đem Thượng Cô Cô giao ra đầy tài kho chuyển cho Niệm Hạ bảo quản. Niệm Hạ đi lên tới giúp nàng kiểm kê Thượng Cô Cô giao ra đầy tài vật, thấy nàng ánh mắt nhìn Thượng Cô Cô giống như có một tia kỳ quặc, nghi vấn, đại thiếu nãi nãi. Không có gì. Chuẩn bị khởi hành đi. Thiên bạc phơ ra mênh mang, Đại Thảo Nguyên Thời tiết thiên biến văn hóa. So với núi Non Thượng phát sinh hủy diệt tính thai nạn tuyết lở, Đại Thảo Nguyên Thượng mùa đông một cái khác nguy cơ. Thảo nguyên cơn lốc mang đến phong tuyết, đồng dạng là có thể cho đoàn xe hủy diệt đáng sợ hung thủ. Đến trạng vạng thời điểm, bầu trời như là bắt đầu thời tiết thay đổi. Vốn dĩ thảo nguyên thượng thổi tới phong là hòa hoãn, hiện tại biến thành một trận cấp một trận đỉnh. Yêu cầu tìm một chỗ tránh một chút, khả năng cơn lốc muốn tới. Núi lớn ngẩng đầu nhìn cái này thời tiết không đúng, đối mạnh Hạo Minh cùng Lý Mẫn nói, nơi này có có thể tránh né địa phương sao? Tư Trường quay hỏi, phóng nhãn buôn phía, toàn bộ đều là thảo nguyên. Nơi xa là có núi cao, chính là cũng quá xa bộ dáng, Không cần trông cậy vào tìm cái nhà ở gì đó, có thể tìm được khối đại thạch đầu, cho chúng ta che một chút phong đã không tồi. Núi lớn nói chuyện thời điểm, bị cấp tới một trận gió cơ hầu ngăn chặn ít hầu, giống như thương trong nháy mắt ách hỏa. Mọi người chỉ xem hắn cái dạng này, đều đột nhiên ý thức được cái này sắp đã đến thai nạn đáng sợ tính. Nơi này, trừ bỏ núi lớn, rất nhiều người kỳ thật không có gặp được qua mùa đông thiên cơn lốc. Lý Mẫn chỉ có thể nhớ tới hiện đại ở Tây Bắc khi nghe những cái đó địa phương dân chúng nói, nói mùa đông cơn lốc gần nhất, giống vậy trên sa mạc phong. Sa mạc gió lốc, Lý Mẫn trải qua quá, biết gió lốc tới thời điểm, có thể đem toàn bộ mã đội đều cấp bao phủ, nói vậy cái này cánh đồng tuyết thượng cơn lốc tạo thành phá hư tính, cũng không sa mạc gió lốc tiểu. Mỗi người đều bận rộn lên, nơi nơi tìm kiếm thích hợp ẩn thân sở. Đại thạch đầu là có, nhưng là không có cách nào che đậy trụ toàn bộ nhân mã. chỉ có thể tìm được mấy chỗ phân tán có thể ẩn nấp địa phương tiếng gió tiệm cấp bí mật mang theo tuyết viên càng lúc càng lớn có chút giống như mưa đá bị phong thổi mạnh tạp đến nhân thân thượng thời điểm là sinh đau sinh đau ngựa sớm đã chân kinh chẳng sợ này đó đều là ở trong quân đội huấn luyện tốt đẹp quân mã võ ngựa ở vốn dĩ liền rất rắn chắc trên nền tuyết dày rùa mọi người xuống ngựa gắt gao tung chặt mã dây cường phòng ngừa ngựa chạy thoát một khi mã chạy này đó mã chỉ sợ cũng là không chỗ để đi sẽ bị cơn lốc bị diệt vận mệnh ở cái này cơ hồ hỗn loạn trường hợp hạ mắt thấy bao tuyết sắp đi vào mạnh hạo minh phát ra mọi người gần đây tị nạn nguyên tắc toàn bộ nhân mã hướng tới ly chính mình gần nhất có thể ẩn nấp địa phương tìm nơi ẩn nút niệm hạ đỡ lý mẫn từ trưởng quay đi theo các nàng hai cái phía sau mạnh hạo minh ở phát xong mệnh lệnh lúc sau theo sát bọn họ đoàn người núi lớn đứng ở trong đội ngũ chỉ chờ mọi người tìm được nơi ẩn nút mới hướng ly chính mình gần nhất kia tảng đá mặt sau tiến lên cục đá chỉ có thể xem như một mặt tường, cho người ta che đậy một mặt phong Người cung mã, miêu ở vách đá mặt sau, mã quỳ gối trên nền tuyết, người tay trấn an đầu ngựa, đồng thời nhìn kia từ xa tới gần cơn lốc. Khi đó, thiên nhiên bày ra ra nó thật lớn bạo phát lực, từng tiếng giống giận, như là phóng xuất ra thiên nhiên trong lòng nhất buồn bực kia khẩu tức giận, từng đợt, thổi mạnh người màng hai, đến cuối cùng, mọi người cơ hồ đều nghe không rõ ràng lắm thanh âm. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen kịt Đồng dạng trong ánh mắt là cái gì đều nhìn không thấy. Đây trời hát ám, giống như một cái lưới lớn bao lại không chung, không có người biết hiện tại là ban ngày vẫn là đêm tối. Chỉ biết giờ phút này khởi, từ hát cám thống trị thế giới này. Ô ô ô tiếng gió, tức là cô hồn giã quỷ, từ dưới lên đất vọt ra, đến trên mặt đất tứ săn hoành hành cơ hội. Từ trường quay chỉ cảm thấy cái kia miệng một trường, trong miệng lập tức bị rót đầy tuyết, càng đừng nói, cái mũi của mình lông mày đôi mắt, thân thể thượng mỗi một cái khe hở. chỉ cần hướng bên ngoài rộng mở địa phương đều đã bị tuyết viên nhét đầy chỉ cần thời tiết lại lánh một ít hắn nhất định cả người lập tức biến thành cái băng nhân hắn ngồi ở trên nền tuyết chỉ có thể dùng tay hướng khắp nơi sờ soạng hy vọng có thể sờ đến bên người người sờ soạng một lát rốt cuộc túm chặt một chút quần áo bộ dáng lại cẩn thận sờ một chút lại phát hiện kia quần áo đã là bị tuyết chôn lên bộ dáng không biết là ai hắn chỉ có thể dùng đôi tay hướng trên nền tuyết đảo ý đồ đem đối phương từ tuyết cứu ra Chính là sẽ không nhi, hắn không chỉ có phát hiện chính mình làm như vậy là tốn công vô ích sự tình, hơn nữa, là đem chính mình đều mang vào nguy hiểm bên trong. Đào ra tuyết địa đi xuống rơi vào đi, hình như là đầm lầy giống nhau, một khối đem hắn mang vào ngầm. Hơn nữa trên đầu trên người bay xuống xuống dưới lông ngống đại tuyết, thực mau đem hắn toàn bộ bao trùm. Mọi người, không ngừng từ trưởng quầy đều tao ngộ tới rồi như vậy thai hỏa ngập đầu. Còn có chút người cùng mã, tao ngộ xa so từ trưởng quầy thê thảm. Là vừa hảo đâm gặp nên diện cơn lốc, bị cơn lốc cấp trực tiếp mang đi. Thật lớn tiếng gió, thiên xét đánh liệt tiếng sấm, bao trùm ở sở hữu thanh âm. Tận thế, bất quá với như thế. Phong tuyết tiệm khi còn nhỏ, đã là nửa đêm. Thảo nguyên thượng băng thiên tuyết điệu bầu trời đêm, xuất hiện một viên Hà tinh, đột phá phiêu đãng tầng mây cùng mông tiên phong, lộ ra một chút tinh mang. Núi lớn xoa xoa mắt, mở vừa thấy, bốn phía, đừng nói một người hoặc là một con ngựa. Thậm chí là bọn họ cho rằng có thể giúp bọn hắn ngăn trở phong tuyết đại thạch đầu, cũng chưa bóng dáng. Trên người tích lũy tuyết, là chôn tới rồi hắn trên cổ, buổi tối ban đêm độ ấm càng thấp, như là đông lại giống nhau, hắn quanh thân không thể động đậy. Cũng may hắn hai tay là duy trì dơ lên tư thế, còn có thể động, còn có thể tự cứu, đem chính mình từ diêm vương địa phủ quật ra tới. dãy rùa một lát, hắn rốt cuộc từ tuyết lỗ thủng đem chính mình cứu vớt ra tới. Bỏ ra tới về sau, hướng buôn phía nhìn nhìn. chỉ cần thấy có bất luận cái gì trong đội đồ vật dấu vết hắn đều nhào qua đi ở một phen tìm kiếm lúc sau hắn dẫn đầu phát hiện bị tuyết chôn đến chỉ lộ ra cung bối từ trưởng quầy đem từ trưởng quầy kéo ra tới sơ soạng từ trưởng quầy tim đập còn ở chỉ là tuyết ngăn chặn từ trưởng quầy cái mũi miệng hắn cần thiết moi ra từ trưởng quầy trong lỗ mũi tuyết chờ từ trưởng quầy có thể phun ra một hơi từ trưởng quầy mở mắt ra nói câu đầu tiên lời nói ta phía dưới còn có người núi lớn vừa nghe lập tức cùng hắn một khối ở phát hiện hắn phía dưới tiếp tục đào người, nỗ lực mà đào một đoạn thời gian về sau, chỉ phát hiện một kiện nữ tử giải lụa choàng, không có sai, là Lý Mẫn trên người khoác tia kiện. Tư trường quay thời khắc đó nước mắt đều mau chảy xuống tới, hay là Lý Mẫn bị tuyết trôn? Hai người liên tục đào, tiếp tục đào, đồng thời trong đội ngũ mặt khác người sống sót đang nghe nói chủ tử bị trôn thời điểm, đều một khối vây lại đây, một khối đào, đem cái này địa phương đào ra cái đại lỗ thủng. Liên bọn họ trốn tránh kia khối đại thạch đầu đều hoàn toàn đào ra, vẫn cứ không thấy Lý Mẫn thân ảnh. Là không ngừng Lý Mẫn, đi theo Lý Mẫn niệm hạ một khối không thấy. Mạnh kỳ chủ đâu? Không biết hai hô một tiếng. Mọi người lại lần nữa kinh giác, lúc này, liên đội ngũ quan chỉ huy đều không thấy. Tư trưởng quay nằm liệt ngồi dưới đất. Bọn họ bốn người là một khối tránh ở cái này địa phương. Vì cái gì chỉ có hắn một người bị chôn ở chỗ này, mà mặt khác ba người đều vô tung vô ảnh. Càng đáng sợ chính là... vì cái gì hắn một chút phát hiện đều không có này muốn nói đến bao tuyết đánh úp lại thời điểm mắt thấy cái kia tuyết càng rơi xuống càng lớn rất có đem mọi người cấp vùi lấp trụ nguy hiểm lúc ấy từ trường quay bị chôn hai nữ tử ở phía trước càng là một khối ngã quỵ mạnh hạo minh không rảnh lo từ trường quay chỉ có thể là lướt qua từ trường quay trước hết nghị phương nghị cách đem phía trước hai nữ tử trước lôi ra tuyết địa đem các nàng phóng tới yên ngựa thượng sau đó hắn nắm mã tưởng đem này hai người đưa đến càng an toàn địa phương Kết quả, thật lớn phong tuyết lại một lần, đem hắn cùng mã tách ra. Sau lại, binh lính ở khoảng cách 10 thước xa địa phương tìm được rồi ngã xuống Mạnh Hạ Minh. Kia con ngựa, lại là hoàn toàn mà đã không có bóng dáng. Là bị phong quát đi rồi, vẫn là nói, chính mình đà hai nữ tử, chạy đi nơi đâu. Mạnh Hạ Minh có khuynh hướng sau một loại khả năng tính, bởi vì, kia không phải một con bình thường mã, là một đường tới, vẫn luôn trở Lý mẫn mã, là hộ quốc công đưa cho Lý mẫn ái mã. Không đến cuối cùng một khắc. Này ngựa đầu đàn sẽ không đem chủ tử ném xuống mặc kệ Bởi vì nó lao công Đã từng cứ như vậy dùng chính mình đánh mạng cứu hộ quốc công một mạng Vì nay chi kế Mọi người chỉ có thể là liều mạng Mà tìm Lý Mẫn có thể bị mã trở chạy chạy đi đâu Phong, hô hô mà thổi mạnh Ban đêm thực lãnh Chính là Lý Mẫn bên hai Cứ nhiên giống như có thể nghe thấy hồi lâu Không nghe thấy giống như chậu than thanh âm Ngón tay một sờ Đồng dạng sờ đến như là không thuộc Về giờ phút này nàng có thể sờ đến đủ vật Là lông xù xù ấm áp lông dê thảm. Đội ngũ xuất phát thời điểm, vì quần áo nhẹ ra trận, đại gia mang theo hậu quần áo, bên đường là đem quần áo trở thành chăn bông thảm, ăn mặc vớ ngủ, ngủ cũng không dám ngủ say, sợ là ở rét lạnh thời tiết đông chết cũng không biết. Nhóm lửa đối bọn họ tới nói, cũng là xa xỉ. Nhóm lửa không lo, sẽ ở địch nhân trước mặt bại lộ chính mình phương vị, đưa tới chí mạng nguy cơ. Có thể nhóm lửa thời điểm, dùng cũng là dã ngoại nhặt được đầu gỗ. Nơi nào giống kinh sư giống nhau, lấy than đá tới thiêu như thế xa xỉ. Chỉ biết, đột nhiên chính mình thân thể bốn phía cái này ấm áp, hoàn toàn không giống này, 10 ngày tới giã ngoại sống trong cảnh đảo vong băng thiên tuyết địa, là phản phất về tới kinh sư đại trạch viện quý tộc xa xỉ. Mỹ mắt mở, lý mẫn vọng tới rồi trên đỉnh đầu liều trại. Là thêu phức tạp hoa văn xinh đẹp liều trại, quý tộc hơi thở nên diện đánh tới. Nàng trong đầu nháy mắt hiện lên hai cái ý niệm, là đại minh vương triều liều trại, vẫn là đông hồ nhân trong bộ lạc. Hướng tây đi. Tao nộ đến Đông Hồ Nhân, tựa hồ là chắc chắn sự. Theo Lý Tới nói, bởi vậy không cẩn thận tao nộ thượng Đông Hồ Nhân đông tập mà xuống bộ đội, là sát suất rất lớn sự. Chính là cái kia cáo giả xảo quyệt lão Hoàng Đế, nếu đơn giản là Phó Trọng Bình thất bại như vậy từ bỏ nàng, nàng Lý Mẫn đánh chết đều không tin. Trên thực tế, trừ bỏ mặt sau đuổi theo truy binh, nàng Lý Mẫn vẫn luôn tương đối sợ hãi chính là phía trước không có người ngăn trở. Vạn Lịch gia như vậy đa mưu túc trí người, sao có thể chỉ biết phái ra truy binh? Mà đối với biết rõ hộ quốc công khả năng chạy trốn hành vi, ở hộ quốc công đường đi thượng không có bất luận cái gì chặn lại. Thỉnh sao? Lêu chạy cửa, chuyển tới thanh âm kia, đã quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc là bởi vì, đó là nàng nhận thức người, xa lạ là bởi vì, không đúng, người này căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này. Người này, rõ ràng là bị hoàng đế mệnh lệnh nam hạ đi hộ tống đông cung phía dưới nghi phạm. Tham gia. Một cái bà tử thanh âm nói, cô nương vừa rồi động một chút ngón tay. Êu nàng cô nương nàng đã vì người phụ sớm không phải cái gì cô nương đương nhiên ngẫu nhiên giống nhập hạ từ trường quay Vương Đức Thắng này đó ở thượng thư phủ đi theo nàng lao thần tử có lẽ sẽ ngầm giữ lại đối nàng như vậy xưng hô là tỏ vẻ kia một tầng đặc thù vĩnh cửu trung tâm mặc kệ như thế nào hắn tam ra người là không nên kêu nàng tiếp tục vì cô nương lý Mẫn hơi hơi động động mi ở nếm thử chính mình thân thể không có bất luận cái gì thuốc trói có thể động tác dưới tình huống ngồi dậy Bà tử nhìn thấy nàng động, trải qua trước mắt cái kia nam tử cho phép, lập tức đi đến trước giường giúp đỡ nâng dậy nàng. Lý Mẫn túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên người nghiễm nhiên thay đổi một bộ quần áo. Ra tới khi, đào vong thời điểm, xuyên cái kia tương đối thô ráp vải thô xàm, toàn đổi về tới ở kinh sư Vương cung quý tộc sở xuyên tơ lụa la lụa, sang quý vải dệt, phức tạp hoa văn, tận hiện cao quý quần áo. Cô nương trên người quần áo ô uế, Tam gia nhìn nói, như vậy quần áo có thể nào xứng đôi cô nương? làm nô tỷ cấp cô nương cấp thay thân cô nương đối trên người này quần áo còn vừa lòng không nếu là không hài lòng tam gia còn mang theo mấy cái dương quần áo lại đây cô nương có thể chậm rãi trọn bà tử biên lưu ý nàng ánh mắt biên nói là cái cơ linh bà tử trước kia như thế nào không biết hắn bên người có người như vậy lý mẫn ánh mắt một ngưng đối với trước mắt cái này vâng theo người nào đó mệnh lệnh như là tưởng lấy lòng kỳ hảo nàng bà tử lạnh lùng nói nếu chủ tử quần áo ố huế có phải hay không nô tài đều có thể không cần hỏi trước quá chủ tử ý tứ tùy tiện cấp chủ tử đổi quần áo đụng chạm chủ tử thân thể bà tử lập tức nghe ra nàng ý tứ trong lời nói lược hiện kinh hoàng nói cô nương bất giận nô tỷ cấp cô nương thay quần áo phía trước có hỏi trước quá tam gia tam gia cùng bổn phi là cái gì quan hệ có thể thế bổn phi làm cái này chủ sao còn có bổn phi đã là xuất giá người người từng câu từng chữ cô nương chẳng lẽ là đem hoàng thượng phía trước đem bổn phi ban cho hộ quốc công thánh chỉ đều trở thành gió bên hai bà tử lệch cạch hai cái đầu gối rơi xuống nghiễm nhiên là bị nàng từng câu bộc lộ mũi nhọn ngôn ngữ đổ đến nuốt khẩu không nói gì đối diện bỗng nhiên truyền ra một tiếng cười nam tử tiếng cười đối với nàng cái này những câu nhằm vào hùng hổ dọa người trạng thái tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tức giận cảm xúc tam gia mắt thấy tâm tình thực hảo thực khoan dung nàng giờ này khắc này tùy hứng chỉ là kiên nhẫn mà đối cái kia quỷ bà tử nói liêu cô cô trước đi xuống đi mắt thấy nhất hà khắc chủ tử không có bởi vậy làm khó dễ liêu cô cô đại thở phào nhẹ nhõm chạy nhanh dọn dẹp một chút trước tiên lui tới rồi một bên lý mẫn kia thúc bình tĩnh ánh mắt như vậy đi đến ngồi ở đối diện ghế rửa nam tử trên mặt tam hoàng tử chu ly như tơ lụa tóc đen thượng thúc ngọc quan ngọc quan thượng nạm đẹp nhất phỉ thúy tạo hình phù hợp hoàng tử thân phận đồ văn, trừ bỏ bình thường kia thân lam bảo trên vai nhiều phủ thêm một kiện sang quý áo lông trồn bạch giống tuyết cùng hắn trắng nón làn da tôn nhau lên thành huy sấn đến hắn khắc nghiệt môi càng thêm đỏ bừng đại minh vương triều khuynh thế tam đại minh châu trí nhất vô luận ở khi nào chỗ nào đều là đẹp như con ngọc là trên đời đẹp nhất nhất khắc nghiệt kia khối ngọc khó được vị này khắc nghiệt vương tâm tình như thế chi hảo nàng thậm chí có thể rõ ràng mà thấy hắn khỏe miệng nhợt nhạt kia tia ý cười là nung liệt phảng phất nào đó cảm xúc tập trung chồng chất ở nơi này một năm bốn tỷ muội Tham gia từ lều trại ngoại tiến vào một sĩ binh đối chu ly nói kia con ngựa nào thất chu ly hờ hứng mà nhún mày như là nhớ tới nói là nói lệ vương phi kỵ kia con ngựa sao đúng vậy là lưu nguyệt lý mẫn tuyệt đối mặc kệ việc này mặc kệ đó là nàng lão công đưa nàng mã nàng từ trên giường xuống dưới sau đứng ở trên mặt đất liêu cô câu ngay sau đó phát ra một tiếng kinh hô bởi vì nàng dày không có mặc trực tiếp đứng ở trên mặt đất cũng may lều trại nội là trải rắn chắc lông dây thảm thập phần ấm áp một chút đều không lạnh chân lý mẫn nhíu lại chân mày có thể cảm giác được người nam nhân này chuẩn bị này đó không phải một ngày hai ngày sự, hẳn là chuẩn bị thật lâu sau, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ lâu ngày. Lưu Nguyệt có phải hay không không nghe lời? Nghe được nàng thanh âm, chu ly liếc mắt một cái đảo qua đến trên mặt nàng kia mặt kiên định, khoe miệng từ là lược tựa trào phúng mà ngoéo một cái, hộ quốc công đưa cho ngươi mã, nguyên lai gọi là Lưu Nguyệt. Tam gia nó là bổn phi ái mã, nó nếu cùng táo bất quá là lo lắng bổn phi, chỉ cần bổn phi cùng nó gặp mặt nói chuyện. nó khẳng định có thể yên tâm ngựa mẹ đúng vậy chu ly không có đáp ứng cũng không có nói không đáp ứng nhưng xác thật là làm người đi ra ngoài bên ngoài không bao lâu một trận xôn xao xuất hiện ở lều trại cửa nguyên lai muốn vài người dùng sức lôi kéo kia mã thậm chí là trước kéo sau đẩy như vậy mới đem ngựa mẹ kéo đến lều trại chỗ kia mã đảo cũng cơ linh như là thông hiểu nhân tính chỉ nghe lều trại nội truyền ra chính mình chủ tử thanh âm lập tức đầu ngựa vốn éo tránh ra kia giữ chặt dây cương người trực tiếp đem ngựa đầu xuyên qua lều trại lều vải tối ôm ôm mã trong mắt sẽ không nhi tỏa định lều trại nội chính mình chủ tử Lý Mẫn triều chính mình ái mã đi qua đi một bàn tay nhẹ nhàng giơ lên dán ở mã trên chán nhẹ giọng nói không có việc gì chuyện gì đều không có ở chỗ này nhân gia cho ngươi ăn ngon ngươi liền ăn ngon cho ngươi ngủ ngon địa phương ngươi phải hảo hảo ngủ biết không nơi này người xem ở buồn phi mặt mũi thượng khả năng không lớn khi dễ ngươi Lưu Nguyệt thấp hèn đầu ngựa Móng trước nhẹ nhàng bái trên mặt đất, như là nghe minh bạch nàng lời nói. Lý mẫn tiếp theo là mã phu đem nó mang đi. Chờ nàng quay đầu lại khi, phát hiện nam nhân kia, vẫn luôn đem đôi mắt rừng ở nàng không có mặc vớ cùng dày trên chân. Ở cổ đại, chân là nữ tử thực quý giá đồ vật, giống nhau giống như ả dập nữ nhân cần thiết che mặt xa giống nhau, là yêu cầu che đại trụ, không thể tùy ý cấp người xa lạ xem. Thời giày đi đường, đó là không hợp quy củ hành vi. Lý mẫn ở hiện đại không có cái này quy củ, lập tức đã quên. toàn là vô câu vô thúc hiện giờ đối mặt đối diện cặp mắt kia nàng cũng là thong rong hào phóng chỉ đối một bên hầu hạ liêu cô cô nói buồn phi dày vỡ, cấp buồn phi lấy tới khí thế là không cần nói cũng biết bê nghệ chúng sinh thần khí làm liêu cô cô căn bản không dám ngẩng đầu tiếp xúc nàng đôi mắt liêu cô cô cái này liền chính mình chủ tử đều không có hỏi không lưng ở trong giương tìm vớ ớ chu ly con ngươi hiện lên một mặt kinh dị thấy nàng đứng ở kia để chân trần lại giống như cùng thiên địa trọn vẹn một khối Không có bất luận cái gì không phối hợp địa phương. Nàng vô luận làm chuyện gì đều hảo, đều chưa từng có làm người cảm giác không thoải mái hoặc là không thích hợp địa phương. Chẳng sợ nàng có chút hành vi ở cái này xã hội là có chút cổ quái, có chút trước đây chưa từng gặp. Duy nhất làm hắn lần đó hoàn toàn trong lòng không thoải mái địa phương, nàng trước mặt mọi người quăng ngã rất kia chỉ lăng sóng mây khói. Trong đó mặt khác một con, hiện giờ, là ở trong tay hắn. Đó là thái hậu phía trước ở hắn nam hạ phía trước cho hắn. không có nói muốn hắn cho ai chỉ hòa giải trước kia giống nhau này vòng tay làm hắn đưa cho chính hắn thích trong cung bảo bối là rất nhiều lang sóng mây khói cũng coi như là đông đảo bảo bối bên trong giống nhau hiếm lạ bảo bối cứ nghe năm đó hoàng hậu muốn vì thái tử thảo muốn đều không chiếm được vạn lịch ra cùng thái hậu đối đai chính mình đông đảo con cháu xem như công bằng thái tử mọi thứ đều là ưu tiên làm phụ thân làm mãi mãi dù sao cũng phải ngẫu nhiên lưu một hai dạng cái khác chân quý bảo bối cấp mặt khác hải tử lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Chu ly đôi mắt rơi xuống nàng bên phải tay áo, bên trong cất giấu thiên hạ cử thế vô song quý bảo, đế vương lục. Kỳ thật đồ vật giá trị vô luận cao thấp, càng quan trọng là xem ai đưa. Như là nàng phía trước biết rõ lăng sóng mây khói chân quý, làm theo ở trước mặt hắn quăng ngã tan xương nát thịt, mà nghĩ lầm là hàng vỉa hệ đế vương lục, nàng treo ở trên cổ tay không hề ghét bỏ chi ý. Vận mệnh chú định, giống như đều có mệnh số. Lệnh nhân tâm thực không thoải mái. Liêu cô cô đem tìm tới vợ giúp đỡ nàng mặc vào khi Lý Mẫn phát hiện đối diện nam nhân đứng lên, Liêu cô cô nhận thấy được động tĩnh bởi vậy né tránh khai không ra vị trí. Lý Mẫn tiếp thượng Liêu cô cô việc không lưng cúi đầu cho chính mình chân tiếp tục chồng lên vớ. Lúc ấy nàng biểu tình tự nhiên mà nàng trước mắt nam tử ở nhìn xuống nàng đỉnh đầu một lát về sau đột nhiên vươn chỉ tay bóp lấy nàng cằm. Lý Mẫn cả kinh hoàn hồn thời điểm lại là không có thể tránh thoát hắn tay nam nhân tay khổng võ hữu lực. Tập quá võ công càng là mau lẹ hữu lực, nơi nào là nàng có thể tránh đến quá. tham gia, muốn như thế nào? Nàng trong mắt, giống hai mặt gương sáng chiếu người của hắn ảnh. Nàng ngừng đỏ môi, tựa ở hắn ngón tay tiêm thượng, giống như một gốc cây nở rộ mang theo đuổi gai hoa hồng, thứ hắn tay đau tay ngứa. Trước mắt nam nhân như băng ngọc giống nhau con ngươi đông nhiên biến nguy hiểm lên. Lý mẫn cơ linh chật lóe chỉ cảm thấy kia đột nhiên chụp xuống tới nùng liệt hơi thở, xoa nàng tránh ra gương mặt bên cạnh mà qua. Phát cái không, làm nam tử hơi thở biến càng thêm dồn rập. Lều trại nội độ ấm chợt lên cao. Liêu cô cô đã sớm ở lều trại nội không biết bóng dáng. Làm nô tài, luôn là biết có mấy cái thời cơ, là tuyệt đối không thể ở chủ tử nơi này lưu lại cần thiết tránh đi. Ngươi hỏi ta muốn như thế nào, ngươi là hỏi ta muốn như thế nào sao, mẫn nhi. Hắn giống như dung nham quần cuộn đánh tới lửa nóng, vẫn luôn ướt năng ở nàng trên lỗ thai, giọng nói không thể nghi ngờ như là áp lực một tòa đại núi lửa. mặt ngoài bao trùm kia một tầng tùy thời vỡ ra mặt băng. Tham gia, ngươi cũng không nên đã quên, ngươi ta lẫn nhau thân phận. nàng kia thanh âm lạnh lùng trong trẻo truyền tới, càng giống như một hồi vô tình mưa to, tùy thời có thể tới diệt sở hữu hùng sơn ngọn lửa. Ha ha, hắn trong cổ họng tức khắc phát ra hai tiếng hàn cười, hàm răng mỗi một khắc run rẩy đều giống như ma đao giống nhau, cuối cùng kia một tiếng điệu, càng là lạnh băng vô cùng. Ngươi nói không sai, lấy ngươi ta lẫn nhau thân phận, ngươi cho rằng ta có thể đối với ngươi như thế nào đâu? lệ vương phi lý mẫn thân thể dùng mình lúc này nàng căn bản không có biện pháp lóe hắn ban đầu veo ở nàng trên cầm kia chỉ lạnh leo tay đột nhiên tạp ở nàng trên cổ hắn ngón tay giống như vớt sắt, dùng sức mà bóp nàng tế nhuyễn cổ lý mẫn tùy theo nửa người về phía sau ngã xuống ngưỡng ngã vào phô rắn chắc thảm trên giường Lêu trại nội thang ấm áp bùn hỏa thân thể hạ là ấm áp thảm lông duy nhất hắn kia chỉ lạnh leo tay lại là thẳng đem nàng hướng trong địa ngục kéo đi kia một khắc cả giận bị trở Nàng hút không đến khí, mặt dây rũa đỏ trong chốc lát, lập tức thiêu oxy, tầm nhìn biến mơ hồ, cho nên thấy không rõ lắm trước mắt cái này bóp nàng cổ như là muốn nàng chết nam nhân, là cái dạng gì biểu tình. Căm ghét. Thống hận. Bởi vì nàng, lựa chọn ở hắn rời đi kinh sư về sau không lâu, lập tức đối với hắn mẫu thân Tĩnh Phi xuống tay. Tĩnh Phi bị biếm lanh cung, nhưng xem như nửa đời sau toàn xong rồi. Có lẽ, hắn cái này mẫu thân làm người làm việc. Có hắn đứa con trai này ngẫu nhiên cũng xem bất quá mắt địa phương, nhưng là, quả thật đó là hắn mẹ đẻ, hắn ở trong cung duy nhất che chở đến hắn lớn lên người, có thể nói là hắn duy nhất trí thân. Cái gì huynh đệ, phụ thân, toàn bộ đều là giống tùy thời tan biến một cái bậc biển, cùng với đối ngôi vị hoàng đế chém giết, hắn không biết, ai có thể tín nhiệm, ai là hắn thật sự thân nhân. Chỉ có Tĩnh phi không giống nhau. Tĩnh phi là từ đáy lòng yêu hắn đứa con trai này, tuy rằng này trong đó cũng có tính phi tính toán của chính mình. chính mình lích lợi sử dụng. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn cùng Tĩnh Phi là cam đoan không giả thân mẫu tử. Đáng sợ nhất chính là, nàng vạch trần chân tướng, nói cho hắn, hắn đôi mắt cùng Tĩnh Phi giống nhau, một ngày nào đó sẽ mù. Lệ Vương Phi, mọi người đều nói ngươi là thần tiên, liệu sự như thần, cứu người vô số, ai đều trị không hết bệnh, tới rồi ngươi nơi này, biến thành ngươi phát huy thần thông hiện kỳ tích thủ đoạn. Ngươi dám nói ngươi không phải dùng loại này kỹ xảo đi thao túng người khác nhân sinh Ngươi là trên đời này giảo hoạt nhất nữ tử, buồn vương gặp qua nhất âm hiểm nhất xảo trá. Tức muốn hụt máu người bệnh, biết được chính mình bệnh đại phu bó tay không biện pháp lúc sau, đem sở hữu lửa giận ngược lại đều phát tiết tới rồi đại phu trên người. Loại sự tình này, có thể nói là làm đại phu đều xuất hiện phổ biến chuyện này. Tam gia, tam gia như thế tức muốn hụt máu, buồn phi từng nói, chẳng sợ hoàng thượng, đều chỉ sợ không có tam gia cái này hùng tâm trí lớn, cho rằng thiên hạ chuyện gì đều là khống chế ở chính mình trong tay. Con người không hoàn mỹ, bổn phi đều cũng không thì ra hủ chính mình chuyện gì đều có thể làm, giống để thương ở, bổn phi cứu không được. Đại phu không phải thần, tam gia, càng không phải thần. Tam gia nếu chỉ nghĩ oán thiên oán địa oán người khác, không bằng ngẫm lại như thế nào tồn tại càng tốt. Lý mẫn cô sức mà từ bị đối phương véo khẩn mồm miệng gian bài trừ mỗi cái tự, mà mỗi khi nàng nhiều bài trừ một chữ tới, không thể nghi ngờ, tập ở nàng trên cổ tay sẽ buông ra một chút bộ dáng. Hắn đang chờ nàng nói chuyện. có lẽ nàng lời nói không giống thần tiên, có thể bảo đảm chưa khỏi hắn đôi mắt, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là cho hắn mang đến một đường hy vọng manh mối. Chỉ nghe nàng đem này đoạn nói cho hết lời về sau, hắn bỗng nhiên càng thêm dùng sức véo nàng cổ. cứu không được buồn vương, tưởng đem buồn vương cùng buồn vương mẫu phi đặt vạn kiếp bất phục trong địa ngục. Ngươi cái này giả hòa tâm hiểm nữ tử, đừng tưởng rằng buồn vương không biết người gương mặt thật. cái gì thần tiên, ngươi căn bản không phải thần tiên. thời khắc đó, ai đều sẽ cho rằng. Nàng tất nhiên là muốn chết ở trong tay hắn. Chính là, không có. Ở nàng ngất xỉu khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên cái tay kia buông ra nàng cổ. Mã Duy trước sau canh giữ ở chủ tử lều chạy cửa, bang chủ tử tự mình giữ cửa, bên trong phát sinh động tính hắn không phải không biết, không giống những người khác, có lẽ nhìn đến phía trước Chu Ly véo Lý Mẫn cổ trường hợp sẽ miên man suy nghĩ, hắn lại là biết, về công về từ, Chu Ly khẳng định là sẽ không giết Lý Mẫn. Đương nhiên, biết này hết thể không có khả năng phát sinh. còn có bị véo cổ lý mẫn bản nhân. Đó là, vạn lịch ra nếu thật kêu Chu Ly ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, khẳng định hạ quá tử mệnh lệnh, muốn bắt nàng, cái này người sống hồi kinh sư. Nàng hiện giờ thân phận là đại danh đỉnh đỉnh hộ quốc công phu nhân, trả hồi kinh sư, mới có lợi cho chế ước hộ quốc công. huống chi, nàng trong bụng có hộ quốc công hài tử. Chu Lệ khẳng định sẽ không mặc kệ bọn họ mẫu tử mặc kệ. Chu Ly chẳng sợ không có hoàng đế mệnh lệnh, chỉ cần xuất phát từ tư tâm, đều sẽ không giết nàng. lưu trữ nàng là người sống mới có lợi dụng địa phương đem nàng bóp chết lệ trừ bỏ phát tiết một tia hận thù cá nhân không dùng được tam gia cũng không phải thập ra cái loại này xuẩn trứng sao có thể vì chính mình cảm xúc làm ra một ít không phù hợp đại cục sự tình đương trên cổ kia chỉ kìm sắt buông ra khoảnh khắc lý mẫn bình tĩnh mà hít vào một hơi hết thể như nàng suy nghĩ chào nàng người tuyệt đối sẽ không nghĩ làm nàng chết mà thôi chỉ biết nghĩ như thế nào lợi dụng nàng tới bắt nàng lao công làm nàng không nghĩ tới chính là bung ra nàng cổ lạnh leo ngón tay đột nhiên nuốt ve quá nàng ngôi nàng lần này trật lóe đối phương rơi xuống ấm áp lại là không còn có do dự hung hăng mà cắn ở nàng nhị cốt thượng trong nháy mắt thiết răng giống nhau giấu cắn làm nàng xương cốt đều đau lên nàng nhíu mày hung hăng mà chừng quay mắt trước nam nhân đau không hắn ở nàng trên đỉnh đầu cười băng ngọc mắt mặt vỡ ra băng ngân nở rộ ra sáng lạn ánh mắt quân tử như ngọc nam tử tam đại minh châu trùng phỉ thúy chi vương cười rộ lên Là băng thượng vũ giả, mị giống như treo mặt băng, cụ điều khác, thấy thế nào, đều không giống như là chân nhân. Kim lại thành một cái băng phùng ngọc mắt, thích ý mà xem xét trên mặt nàng kia ti tức giận, như là thật cao hứng nàng bị hắn phía trước kia chàng diễn cấp lửa gạt, hắn lạnh lẽo ngón tay vẫn như cũ điểm ở nàng phẫn nộ đỏ bừng trên ngôi, như thế thông minh người, mận nhi, sao có thể thật sự cho rằng, buồn vương đối với ngươi làm hết thể hận thấu xương. Trong hoàng cung mỗi người, cho dù là yếu đối thật ra, đều là cái dạng này người. Bọn họ trong lòng, sớm khả năng đã không có cốt nhục thân tình, chỉ còn lại có chính là, vì quyền thế chém giết. Không chém giết không được, không chém giết, chính là muốn chết liền thi cốt đều không thể bảo tồn. Đây là mệnh, sinh ở đế vương chi ra mỗi người mệnh. ngươi đối bổn vương mẫu phi làm được sự, là làm người cảm thấy đáng giận. Nhưng nói đến cùng, kia bất quá là ngươi thông minh một loại khác biểu hiện. Bổn vương, thích thông minh nữ tử. Chỉ tiếp, phía trước, không có có thể thấy rõ ngươi gương mặt thật, trời xui đất khiến làm hộ quốc công nhanh chân đến trước cho nên bổn vương nói ngươi là trên đời nhất xảo trá nữ tử cũng không có nói sai ngươi lý mẫn hừ lạnh một tiếng nói như vậy bổn phi còn phải cảm kích tam gia khen tạo ngươi nếu thật đối bổn vương tâm tồn cảm kích kia cũng là ngươi hẳn là nếu không phải bổn vương tìm được ngươi ngươi giờ phút này là táng thân cánh đồng tuyết đừng tưởng rằng ngươi những người đó có thể tìm được ngươi lý mẫn meo nhau mắt hai nghe hắn này phiên ý vị thâm trường nói như là vạch trần cái gì giống nhau đừng tưởng rằng chỉ có hộ quốc công đã tới bắc kiến chu ly đảo qua trên mặt nàng kia tơ lụa nghi biểu tình lạnh nhạt mà đạm nhiên cười tùy tay cởi bỏ chính mình trên người hệ áo lông trồn triển khai lúc sau khoác ở trên người nàng xem nàng muốn kháng cự nói ngươi tốt nhất con nó trên người của ngươi áo lông cừu đã sớm bị phong quát không có không vì chính ngươi suy nghĩ dù sao cũng phải vì ngươi chính mình hài tử tưởng đi khó được tam gia đối một cái mang thai nữ tử có mang thương hại chi tâm lý mẫn ngồi dậy thời điểm sấn hắn chưa chuẩn bị đột nhiên một cái tắt quắt ở trên mặt hắn bang hảo vang một tiếng làm đứng ở lều trại cửa vốn là bình tâm tịnh khí mã duy đều không có biện pháp khống chế được chính mình Xúc lên lều vải nhìn trước mắt phát sinh một màn trận mắt há hốc mồm há mồm vừa muốn uống ra một tiếng lùi ra kia trương bị đột nhiên in lại dấu ngón tay ngọc nhan không chút sức mẻ lạnh băng âm điệu sất mã duy khiếp sợ mà nhìn dám quét hắn chủ tử mặt nữ tử bị bắt chủ tử mệnh lệnh Bất đắc dĩ lui xuống đi khi, vẫn là nhịn không được phun ra một tiếng, nhị cô nương thật sự không nên. Nếu không phải tam gia nhận được báo tuyết đột kích tin tức, nghĩa vô phản cố vọt vào đi phong tuyết đem nhị cô nương tìm trở về, nhị cô nương mệnh có thể sống đến giờ khắc này sao? Lý Mẫn đối với hắn nói ra những lời này, chỉ là lạnh lùng mà nghe. Mặc kệ nhân ra tam gia có phải hay không mạo nguy hiểm tiến phong tuyết trong mắt cứu nàng, dù sao, một chút không có sai chính là, hiện giờ, nàng chính là biến thành tù nhân. Khoe mắt đảo qua nàng kia mặt, đều có thể biết nàng cái gì ý tưởng, Chu ly phất phất tay. Mã Duy nhắm lại miệng, nhưng là, đi cầm điều khăn lông bao khối băng, cấp chủ tử băng một chút bị đánh mặt. Nàng này bàn tay là đủ tàn nhẫn, biết hắn ra mặt dày, dứt khoát dùng móng nuốt chảo, giống như miêu giống nhau, ngạnh ở hắn bóng loáng Mỹ lệ ngọc nhan thượng chảo ra mấy cái miêu ngân. Lý Mẫn đối này, nhưng tuyệt đối không có hối hận, chỉ hận không có lại chảo vài cái, làm hắn vĩnh cựu tươi tỉnh trở lại. Cuộc đời nhất thống hận loại này dễ dàng khinh bạc nữ tử nam tử. Còn nói là quân tử như ngọc, quả thực chính là cái đang độ tử. Cùng sát quỷ không có bất luận cái gì hai dạng. Ở mã duy tìm kia thuốc trị thương cao, tính toán cấp chủ tử trên mặt mấy cái miêu ngân mặt một chút khi, Chu Ly nói, tính. Không phải mấy cái thanh thiện vết thương, không có mấy ngày có thể hảo, chỉ là, mấy ngày nay, hắn sợ là nhận không ra người. Nếu không, gặp người bị người hỏi, hắn thật không biết như thế nào giải thích. Kinh bạc hộ quốc công phủ vương phi. Mã Duy nhưng tuyệt đối không thừa nhận điểm này, bởi vì, nữ nhân này, vốn chính là bọn họ tham gia nữ nhân, còn không phải bởi vì giảo hoạt hộ quốc công sấn loạn từ giữa xuống tay. Bọn họ ra chủ tử, nếu thực sự có ý tứ từ hộ quốc công trong tay đem nữ nhân cấp về cũng là hẳn là. Nói vậy, hoàng đế cũng thực nguyện ý, vui với thấy như vậy một màn. Nếu không, vạn lịch ra như thế nào cái nào nhi tử đều không cần, phi phái hắn cái này nguyên phối lao tam. An trí ở cái này quan trọng nhất vị trí thượng, chờ nàng chui đầu vô lưới. Lý Mẫn hồi tưởng công tôn lương sinh cho nàng kia trương bản đồ, nghĩ hoàng đế đến tuột cùng là làm hắn ở nơi nào ôm cây lợi thỏ. Qua Lan Sơn, Lý Hắc phong cốc cùng với Đông Hồ nhân địa bàn đều gần, triều đình cũng không có ở bên kia thiết trí trọng trấn, bởi vì nơi đó tình huống quá mức phức tạp, buồn ở tại nơi đó cư dân, càng là đã sớm rời ra kia khối vùng đất không người quản Triều đình không có lý do gì ở nơi đó thiết trí trọng binh, Chứ phi. Triều đình ở nơi đó, bản thân thiết có đồn quan sát quân đội, bất quá là ở vào ẩn thân mảnh đất. Cái này khả năng tinh lớn nhất. Tam gia nếu bởi vì cái này duyên cớ, ở chỗ này xuất kỳ bất ý xuất hiện, ngược lại không phải hiếm lạ, mà là đương nhiên. Bởi vì, cái này địa phương, có lẽ, không có so hoàng thượng ở chỗ này an trí binh, càng quen thuộc, quen thuộc nơi này địa hình và khí hậu. Lý Mẫn nhanh chóng mà nghĩ. Trên mặt nàng thoáng hiện quá biểu tình, khiến cho đối diện ngồi chu ly nguéo một cái mi giác. Mắt thấy, nàng là sắp đoán ra hết thảy. Rốt cuộc, nơi này còn xem như Đại Minh Vương Triều Địa Bàn. Triều Đình tuy rằng nói bởi vì nơi này không có cư dân cư trú, sẽ không như thế nào quảng, nhưng là, vì quan sát địch quân động tĩnh, khẳng định là muốn ở chỗ này đặt người nhìn chằm chằm tiền tuyến. Cho nên, ở chỗ này ẩn thân lâu chú Trinh Sát Binh, là so núi lớn như vậy người từng trải, càng hiểu biết này phiến cánh đồng tuyết khí hậu. Khi bọn hắn nhận được tin tức nói Lý Mẫn đoàn người là vào Lang Sơn về sau, Đã sớm tính kế tới rồi, lý mẫn đoàn người, chỉ có thể đi xuyên qua cánh đồng tuyết con đường này. Đem nhân thủ chắc canh giữ ở này phụ cận, ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, biến thành là đương nhiên sự tình. Kế tiếp, chỉ cần theo hoàng đế mệnh lệnh, đem phạm nhân áp tải về kinh sư, hoàn thành vạn lịch ra công đạo cho hắn nhiệm vụ. Hoàng đế cũng coi như là sát phí tâm cơ, phái hắn trước Nam Hạ, chờ hắn Nam Hạ không đến trăm dặm, lại liền phát một đạo thánh chỉ, làm tùy hắn Nam Hạ làm việc không sai giao cho hắn. Chờ hắn đem hoàng đế ý đồ chân chính thánh chỉ mở ra lúc sau, mới biết được, vạn lịch gia đã sớm đem bảo áp ở hắn đứa con trai này trên người. Lúc ấy, kỳ thật, hộ quốc công còn không có bắt đầu trốn. Vạn lịch gia cũng đã phái hắn đến tây tuyến đi ôm cây lợi thỏ, liệu định hộ quốc công người, cuối cùng sẽ chạy trốn tới phía tây đi. Gưng càng già càng tay, chỉ sợ, chu lệ tưởng cùng vạn lịch ra đấu, thiếu vẫn là về điểm này rèn luyện. Vạn lịch gia chính là đại minh vương triều nổi danh một thế hệ văn võ song toàn đế vương. Hiện năm mâu 60 tuổi, ít có hoàng đế làm được vạn lịch ra như vậy chiến tích cùng thành tựu Chu Ly tuy rằng cùng chúng huynh đệ giống nhau, đối hoàng đế một ít hành động rất có phê bình kín đáo, trong lòng, lại không thể không khâm phục vạn lịch ra phi phạm cơ chí, toàn cục nắm. Đứng vậy, hắn đối phụng mệnh tiến vào liêu cô cô nói, hảo hảo hầu hạ nhị cô nương. Nếu nhị cô nương cập nhị cô nương trong bụng hải tử có một chút sai lầm, buồn vương một cái đều không tha cho. Là, tham gia. Liêu cô cô con ngheo. Chỉ chờ chủ tử ra liều trại, lại chiêu tiến vào hai cái tay chân lanh lợi nha hoàn, giúp Lý Mẫn một lần nữa trang điểm xử lý. Lý Mẫn tương đối muốn biết chính mình hiện tại thân ở nơi nào, còn ở kia phiến đại thảo nguyên bên trong sao. Chỉ sợ không phải, kia sẽ là ở nơi nào, vì cái gì trụ chính là liều trại. Đã không có bản đồ, không ai cùng nàng giải thích, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có thể là tìm kiếm manh mối. Còn có, những người khác đâu, có phải hay không đều bình an. Vì cái gì chỉ có Lưu Nguyệt đi theo nàng tới, nàng thật là một chút đều không nhớ rõ. Cô nương tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi. Liêu cô cô nói. Lý Mẫn mới biết được, bên ngoài hiện tại là trời tối, không có hừng đông, còn chưa tới ngày hôm sau buổi sáng. Tính ra mã chạy vội tốc độ, khả năng nơi này, thật sự không có vượt qua đại thảo nguyên, chỉ là ở thảo nguyên bên cạnh. Nói như vậy, ở chỗ này đáp liều trại, biến thành là thực bình thường sự. Chỉ là đại thảo nguyên như vậy đại. Lọt vào phong tuyết tập kích tổn thất thảm trọng nàng kia chi đội ngũ, có thể thực mau trọng chấn xuất phát sao. Chỉ sợ rất khó, rất khó lập tức tìm được nàng tung tích. Nếu ngày mai nơi này lập tức khởi hành nói, kế tiếp, nàng người tưởng cứu nàng, càng khó. Nàng đến chính mình trốn. Nhưng như thế nào trốn? Nàng một người, bốn phía tất cả đều là địch nhân người. Vì không rút dây động rừng, Lý Mẫn nằm xuống tới, một bên ở trong lòng tính toán, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức nhắm mắt dưỡng thần. Liêu cô cô thấy nàng giống như ngủ, làm người nhìn nàng, lui ra ngoài tới rồi cách vách hồi phục chủ tử. Chu Ly là ở cách vách quân sự liều trại, chú ý trên bàn bãi Sa Bàn. Sa Bàn quanh thân, đứng, còn có nơi này nhiều năm đóng giữ một chi bộ đội quan quân, cùng với một cái không tưởng được nhân vật, tiến môn quan thủ tướng Quách Tử Đạt. Mấy ngày trước đây, ở mã gia phụ tử ở Tuyết Sơn chết thảm về sau, Quách Tử Đạt cũng không có tùy mặt khác bộ đội thẳng tiến lang sơn mạo hiểm. Trên thực tế chứng thực hắn chiến lược là chính xác. Đối với Lang Sơn cũng không quen thuộc bộ đội, nhiều lần tao bầy sói độc thủ, hơn nữa, người trước mặt thất bại cảnh tượng, cấp mặt sau nhân tạo thành tâm lý thượng không phải là nhỏ áp lực. Cho nên, những cái đó bộ đội, trốn trốn, chạy chạy, dù sao không có một cái không phải thất bại mà về. Cùng với đi theo những người đó hôn cũng không biết có thể hay không phân đến một mũ ích lợi, quách tử đạt khẳng định là càng tình nguyện khắc tìm con đường phát đại tài. Ở như vậy tình huống giới, nếu hắn áp định rồi lý mẫn bọn họ khẳng định có thể chạy ra Lang Sơn. Không thể nghi ngờ, ở Lang Sơn phía trước mỗi điều đường đi thượng tiến hành chặn lại, tránh đi Lang Sơn, cái này nguy hiểm, là tốt nhất chi sách. Chính là, Lang Sơn lại đi phía trước là cái gì tình cảnh, có cái gì, hắn một mực không biết, nếu lúc này có thể gặp gỡ cái gì người quân nói, đó là không còn gì tốt hơn. Ở ô đầu Trấn, làm chính mình mưu sĩ khắp nơi đi nghe được thời điểm, quách tử đạt nghe được, nghe nói phía trước mấy ngày, có chi từ nơi khác tới đội ngũ, vòng qua Lang Sơn, đi trước hát phong cấp khuynh hướng. ban đầu cho rằng chẳng lẽ là hộ quốc công trước xuất phát đảo vong bộ đội sau lại lại cẩn thận hỏi thăm mới nghe nói đến là tam gia chu ly tuy nói quản lý chính là cả nước hình bộ cùng bộ đội quan hệ không lớn quản lý binh bộ chính là bát gia chính là quách tử đạt đối tố có bát diện linh lung nhân duyên cực hảo bát gia là cũng không cảm bạo nay cùng quách tử đạt cá nhân tính tình có quan hệ quách tử đạt xuất thân đồ thể làm người sảng khoái ghét nhất bát ra cái loại này hàm hồ mơ hồ không rõ ngôn hành cử chỉ quách tử đạt lại nói tiếp nếu là phụ trách kinh sư phụ cận quan trọng thủ quan cùng thuận thiên phủ giống nhau sớm tại các hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế các lập môn phái chung tìm kiếm chính mình định vị áp chính là danh chính ngôn thuận thái tử đông cung tam gia mọi người đều biết là đông cung người quách tử đạt đã từng làm người đưa hậu lễ vào kinh sư cấp thái tử khi đặc biệt lại tặng một phần cấp tam gia phủ cố ý định bỡ tam gia tâm thái có thể nghĩ đây là bởi vì chu ly nghe nói cũng là cái trực lai trực vắng người quách tử đạt tự nhận nịnh bợ ngưu tầm ngưu mã tầm mã tam ra xa xo nịnh bợ thái tử dễ dàng nhiều cứ như vậy hai người ngầm, thật đúng là mưu quá mặt nghe nói cái này tham gia nguyên lai like phía trước phụng hoàng đế phái đi sớm tại bên này bố cục quách tử đạt kêu trời cũng giúp ta mang theo bộ đội thẳng đến tam gia trong lòng nước tới chu ly hơn nữa quách tử đạt mang đến người càng lạ như hổ thêm cánh có thể nói trên cơ bản không hề sợ hãi chính là ở địa phương phụ trách nhìn chằm chằm hát phong cốc quan quân lại không như vậy cho rằng kỳ thật sớm tại hai ngày phía trước hắn đã là kiến nghị chu ly tốt nhất trước lui lại bởi vì hắc phong cốc người nghe nói xuất cốc xuống núi rất nhiều thương đội trừ bỏ ở hiến môn quan bị tạm giống như ở cái khác địa phương bởi vì lệ vương phi cùng hộ quốc công phủ sự đồng dạng tao nộ đến bất đồng trình độ chặn lại khiến vốn dĩ ở ngay lúc này thông suốt quá hắc phong cốc thương đội số lượng đại đại giảm bớt căn cứ vị này quan quân cách nói cùng hắc phong cốc cấu kết tiến hành buôn lậu thương đội khả năng vượt xa quá chu ly bọn họ tưởng tượng Trên thực tế, này đó thương đội cùng Hắc Phong Cốc có thể nói là gắn bó như môi với răng quan hệ. Thương đội không thể trải qua Hắc Phong Cốc, Hắc Phong Cốc đã không có thu vào, cái này mùa đông muốn cạn lương thực. Dưới tình huống như thế, vì Hắc Phong Cốc các huynh đệ một đám có thể an toàn qua mùa đông, cốc chủ hạ lệnh, làm trong cốc huynh đệ xuống núi tìm kiếm lương thực cùng con mồi, là tất yếu sinh tồn thủ đoạn. Mà loại chuyện này, đối với Hắc Phong Cốc đã là xuất hiện phổ biến. Này 10 năm tới tình huống hảo chút. chủ yếu là bởi vì triều đình đối buôn lậu bên này thương đội mắt nhắm mắt mở làm hát phong cốc bất trí với yêu cầu đến xuất cốc xuống núi cướp bóc chuyện này phát sinh lại có quanh thân bá tánh từng cái rời ra cái này nguy hiểm mảnh đất chu ly biết đây đều là chính mình phụ hoàng vạn lịch ra cùng triều đình văn võ bá quan thương nghị lúc sau làm ra quyết định một phương diện có thể giảm bớt vô tội thương vong về phương diện khác hoàng đế là cố ý lớn mạnh hát phong cốc làm này trở thành ngăn trở đông hồ nhân tây khuếch cùng với hộ quốc công nam hạ một đạo phòng tuyến Hắc phong cốc người, có phải hay không hoàng đế thay đổi sách lược sau lưng mục đích, cái này không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể khẳng định chính là, nay đàn bỏ mạng đồ đệ, chỉ nhớ do ăn uống hưởng lạc. Không có đồ vật, khẳng định muốn xuống núi đi đoạt lấy. Bốn phía không có ba cánh, chỉ có thể nhắm chuẩn xa hơn địa phương xuống tay. Hiện tại, bọn họ chi đội ngũ này, có thể là ở ly hắc phong cốc xuống núi tới người gần nhất một chỗ. Lưu giáo uy kiến nghị chu ly nhanh chóng mang đội rời đi, đúng là nguyên nhân này. nghe nói lần này hát phong cốc bị phái xuống núi xuất cốc người là hát phong cốc nhị đương ra, gọi là Long thắng thiên thiên hạ dám cùng hoàng gia tranh long làm họ người chỉ sợ cũng chỉ có cái này thổ phỉ trong ổ thổ phỉ tự xưng họ long hát phong cốc đương ra nhóm đối với hoàng đế là khinh thường không bỏ ở trong mắt bởi vì đều truyền thuyết vạn lịch ra tổ tiên giống như giống như bọn họ là thổ phỉ lập nghiệp chu ly nghe này đó thời điểm trong mắt trong miệng tất cả đều là lạnh băng hàn cười kẻ hèn một cái đạo tặc Cũng dám cùng đại minh liệt tổ liệt tông tự xưng huynh đệ, này chờ cuốn vọng, là tự giữ hủy diệt điểm báo. Quách tử đạt tuy rằng là ở Bắc Yến bị đánh bại, bất quá bại cấp chính là đông hồ nhân, luận khởi mặt khác, giống thổ phỉ linh tinh, giống nhau đã sớm không có xem ở trong mắt, hùng hổ mà nói, tam ra, đãi mặt tướng xuất binh áp sau, nếu cùng kêu bang nhân tao ngộ thượng, mặt tướng sát cái hồi mã thương, đưa bọn họ toàn tiêm, chém bọn họ đầu, thuận tiện đề hồi kinh sư đi, cấp hoàng thượng nhìn xem. Lưu Giao Úy nghe Quách Tử Đạt nói như thế dễ như trở bàn tay, chỉ có thể trong lòng cười khổ. Đối với hát phong cốc người, bên ngoài người, chỉ đem này trở thành một đám thị huyết hiếu chiến thổ phỉ, kỳ thật là không đúng. Hán, xem như ở chỗ này nhìn chằm chằm hát phong cốc có đã nhiều năm người, biết này đàn phỉ, không chỉ có chỉ biết đốt giết cướp đoạt mà thôi. Chu Ly tuy rằng giống nhau có không đem phỉ để vào mắt ngạo khí, khá vậy không dám thiếu cảnh giác, đối mặt khác hai người nói, nếu hiện tại đảo phạm ở ta chờ trong tay. chạy nhanh đưa về kinh sư phục mệnh quan trọng sáng mai đội ngũ đúng giờ rút ra không chuẩn trì hoãn là khắc hai người chính đáp ứng khi lều chạy bên ngoài như là chuyển đến động tĩnh gì chỉ thấy quân doanh bên trong ngựa đầu tiên bởi vì nghe thấy được thanh âm mà kinh động bất an có chút thậm chí vận nổi lên mã cổ một hai phải tránh ra kia dây cương cố tự chạy trốn đi cùng với ngựa súc vật bất an quân doanh binh lính đồng dạng trên mặt dần dần lộ ra kinh hoàng chi sắc nghe kia bốn phương tám hướng vây lại đây lang hào Một tiếng cao hơn một tiếng, lẫn nhau phập phồng, thanh thế to lớn, như là đem nơi này cấp toàn diện vây quanh. Lang, là lang trên núi đám kia lang. Vọt vào quan chỉ huy lều trại binh lính, mặt lộ vẻ kinh hoàng, cơ chân mùa tay. Chu ly đám người, đồng thời cả kinh, cẩn thận nghe, là kia lang không sai. Sớm nghe nói, kia lang trên núi lang, cũng không phải là chỉ có mấy trăm đầu, là có khổng lồ quy mô mấy vạn đầu. Bọn họ hiện tại chi đội ngũ này, nhiều nhất chỉ có một ngàn người tả hữu. Như thế nào cùng mấy vạn đầu lang đánh nhau? Chúng nó không phải ở lang sơn sao? Như thế nào xuống núi? Lưu giáo Huy kinh ngạc mạc kêu. Lang cũng coi như là lòng tham không đáy một loại động vật, tỉ như kia lang sơn, từ mới đầu một cái đỉnh núi, đến sau lại đầu sói mục xuất lĩnh phía dưới lang dần dần đem bầy sói căn cứ địa mở rộng. Bất quá, ở Chu Ly xem ra, này bầy sói đuổi tới nơi này, khẳng định không phải bởi vì tưởng mở rộng căn cứ địa, hoặc là nhắm chuẩn bọn họ xuống tay. Bởi vì... Bọn họ ở chỗ này hạ trại không phải một ngày hai ngày sự. Quách tử đạt trước hạ mắt, khả năng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới có thể chứng thực chính mình sở nghe đồn đãi tất cả đều là thật sự. Đương chân thật thoát ly truyền thuyết phát sinh ở hắn trước mắt khi, hắn có thể nào không khiếp sợ, này đó lang, là đi theo nàng tới. Ai? Còn có thể có ai? Lệ vương phi. Quách tử đạt mặt đỏ mục xích lớn tiếng mà gào thét. Nay chờ đồ sộ vạn lang tìm một người cảnh tượng, há ngăn lệnh người kinh ngạc. là lệnh mọi người chỉ có thể xưng này vì kỳ tích lưu giáo uy kinh một câu đều nói không nên lời này này này sao có thể kia lang trên núi bạch hào nghe nói là sử thượng nhất không coi ai ra gì lang vương đừng nói hàng phục có thể không bị nó cắn chết nhưng nàng người này chính là có như vậy bản lĩnh từ lúc bắt đầu tiến vào hắn đôi mắt toàn thân phát ra làm người không có cách nào rời đi đôi mắt mị lực chỉ là lang vương khuất phục với nàng có cái gì kỳ quái tưởng kia bị xưng là dạ xoa hộ quốc công không cũng đối nàng giống như lòng bàn tay bảo bối thượng như vậy che chở phủng nghe nói hộ quốc công phía dưới người đối nàng đều cũng là trung thành và tận tâm khâm phục đến cực điểm bao gồm cái kia bị gọi là thiên hạ đệ nhất quỷ tài công tôn lương sinh chu ly đột nhiên một trưởng chụp ở trên bàn lưu giáo húy cùng quách tử đạt bị hắn một dọa ở hắn bên cạnh chạm thành đầu gỗ chu ly ngân nga nói bạch hào nếu biết nàng ở chúng ta trong tay càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ rốt cuộc Nó cũng không nghĩ xúc phạm tới nàng. Lưu Giao Huy trong lòng đột nhiên đánh cái dùng mình, có cái này khả năng sao? Một đám lang, vì một người vượt lửa quá sông sẽ không tiếc. Quách tử đạt bình tĩnh xuống dưới, cùng Chu Ly giống nhau lộ ra màu lạnh, Tam gia nói đúng, chỉ cần lệ vương phi ở chúng ta trong tay, lang liền đối chúng ta không hề biện pháp. Đây cũng là chúng nó chỉ có thể ở bốn phía Chu Lên, lại không dám dễ dàng tiến công quân doanh nguyên nhân. Truyền Tam gia chỉ thị đi xuống, tăng mạnh tuần tra, đến các Nhật. Chúng ta khởi hành lúc sau, những cái đó lang muốn đuổi theo liền truy, chú chúng nó tổng không thể đuổi theo chúng ta đến người nhiều địa phương đi. Nhận được mệnh lệnh binh lính tức xoay người ra liều trại. Quân doanh, ngọn đèn dầu trên minh, là sáng cả đêm. Lý mẫn nằm ở lông dê thảm, ở nghe được bên ngoài đột nhiên vang lên lang hào thời điểm, thân thể một cái cơ linh. Thật không nghĩ tới, giờ phút này lang chân tình so nhân tình càng vì quý trọng. Bạch hào ngửi được nàng xảy ra chuyện, mang theo đồng bạn một đường tìm kiếm lại đây. chính là. Bạch Hào biết nàng ở này đó nhân thủ, là không có cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Nàng cũng không thể ngồi xem mặc kệ, chờ những người đó lấy nàng có lẽ tới công kích Bạch Hào. Suy nghĩ thời điểm, chỉ nghe một thanh âm, đến gần đến nàng lều chạy cửa, đối phụ trách thủ vệ nàng Mã Duy nói, nếu, có ai tưởng đem nàng cướp đi, ngươi biết nên làm như thế nào? Biết, tham gia. Lý mẫn lặng lẽ nắm chặt nắm tay. Có lẽ, nàng nên lợi dụng một người khác. Có người nói, Mã gia phụ tử đã chết về sau. Gian tế bị trừ, gian tế lưu lại manh mối cũng liền hoàn toàn vô dụng. Khi đó, Lý Mẫn mang theo mạnh hạo minh lột xuống dưới vỏ cây ký hiệu khi, ai cũng tưởng không rõ là vì cái gì. Lý Mẫn kỳ thật tưởng rất đơn giản, cái kia cấp mã gia phụ tử tiến hiến lương sách người, sao có thể sẽ chờ mã gia phụ tử đem công lao toàn chiếm. Người kia, nhất định ở phía sau chờ, quan sát đến, quan sát chính mình khi nào ra tay tốt nhất. Còn có cái kia yếu đối kỳ thật không hề bản lĩnh thập ra. Nếu đều nhận thấy được người nọ đối mã ra phụ tử cung cấp tin tức, khẳng định càng là dính người kia không bỏ. Chỉ có thể nói hai người kia là tuyệt phối, một cái chính mình một cái binh đều không có, một cái là luôn muốn như thế nào nương người khác trở nên nổi bật, ai làm chính hắn không có bản lĩnh. Vừa rồi, Liêu Cô Cô cho nàng đổi quần áo khi, nàng cẩn thận hỏi qua, Liêu Cô Cô nói nàng khi đó bị Chu Ly cứu lên tới thời điểm, trên người là rất nhiều vật phẩm sát thật khả năng đánh rơi ở cánh đồng tuyết. trong đó bao gồm trên người nàng mang theo kia mấy khối vỏ cây. Nàng chính mình những người đó, lọt vào Báo Tuyết chính diện tập kích, tổn thất thảm trọng, chỉ sợ nhất thời tự cứu đều khó. Khả năng trước tìm được nàng đánh rơi vật phẩm người, là ở phía sau ý đồ tiếp tục tìm kiếm nàng tung tích người. Rốt cuộc, mọi người đều biết nàng đi Lang Sơn, tổng hội có một số người cùng Chu Ly giống nhau, nghĩ đoạt ở nàng phía trước chặn lại nàng đường đi. Nếu không phải trận này Báo Tuyết kiếp nạn, Chu Ly còn không nhất định có thể tại đây chàng rộng lớn đại thảo nguyên thượng chân chính bắt được nàng bóng dáng. Nhưng cố tình là kia chàng bao tuyết, kia chàng cơn lốc, đem bọn họ tung tích bại lộ. Chỉ có thể nói, nàng cùng người nam nhân này chi gian tồn tại một loại vận rủi liên lụy. Mà cùng nàng, cùng người nam nhân này chi gian, đều có một loại liên lụy, còn lại là cái kia nữ tử, nàng tam mội mội lý hoánh. trời chưa sáng thời điểm, lang hào thanh đột nhiên đình chỉ. Rất nhiều người cho rằng, đây là bầy sói đột nhiên biết khó mà lui. Biết làm như vậy không dùng được. Chu Ly ở lều trại nội một đêm vô miên, nghe được tiếng sói Chu đột nhiên đình chỉ thời điểm, trong tay hắn thưởng thức lăng sóng mây khói, đột nhiên, thiếu chút nữa là từ trong tay hắn ké rớt tới rồi trên mặt đất. tham gia, tham gia. Lều trại ngoại hai tiếng tương đối rồn dập thanh âm, làm Chu Ly nheo lại đôi mắt, tiếp theo, nhanh chóng đem lăng sóng mây khói thả lại trên người mình. Đột nhiên đến khách không mời mà đến, đem ngủ mơ mơ màng màng quách từ đạt, đều cấp kinh ra một thân không thể tưởng tượng hãn Ngồi xe ngựa tiến đến một nam một nữ, cẩm y lìa hoa phục, ung dung hoa quý, thông thả ung dung ở quân doanh xuống xe ngựa. Quách Tử đạt trước ra tới lều trại nên đón, đương thấy rõ ràng kia một nam một nữ gương mặt khi, thật là hơi kém cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Quách tướng quân, mấy ngày không thấy, chưa tưởng Quách tướng quân nguyên lai là vội vàng tới cùng ta Tam Ca gặp mặt. Quách tướng quân như thế nào không tiên tri sẽ buồn vương một tiếng, buồn vương cùng thượng thư phủ Tam tiểu thư, một cái là Tam gia huynh đệ, một cái là Tam gia tương lai thế tử vương phi. về tư đều là người quen, về công, bổn vương cùng tam tiểu thư vì triều đình đặc sứ cùng không sai, càng gì cần tị hiểm. thập ra đối quách tử đạt nói lời này, lời nói bên trong toát ra một ít không rất cao hứng thần sắc. quách tử đạt nghe được hắn những lời này, càng là thiếu chút nữa khí băng rồi nha. hai người kia, cùng mã gia phụ tử kết bè kết đảng, tự mình trộm chảo đào phạm, chính mình chia cắt công lao, cô lập hắn quách tử đạt không nói. hiện tại, mặt khác hắn quách tử đạt không phải, một năm năm mai phục, tam gia đâu. Lý Ánh hỏi, đối với trước mắt này hai cái nam nhân như thế nào xả một mép, một chút hứng thú đều không có. Nếu là một nữ nhân tới nơi nào, đều phải hỏi đến chính mình nam nhân ở nơi nào, có thể nghĩ là chuyện như thế nào. Thập ra cùng quách tử đạt chẳng sợ giờ phút này là ở rằng có thượng, lúc này đều không hẹn mà cùng mà trao đổi cái nhất trí ánh mắt. Thượng thư phủ tam tiểu thư, thoạt nhìn là đối chính mình vị hôn phu một chút tin tưởng đều không có. Không phải nói, tam gia lần này ra tới khi... Tam gia trong phủ đều bị hảo hôn lễ công việc, chỉ chuẩn bị đem lý ánh nâng tiến ra môn đi. Quách tử đặt trong mắt cố nhiên hiện lên một mặt nghi hoặc, bất quá ngẫm lại, cái này hôn sự lại lần nữa chậm lại không phải không có khả năng, cứ nghe tam gia mẫu thân tính phi ở mười mấy ngày phía trước, bị đánh vào lãnh cung. Nhà trai lại không ở vương gia phủ, không có một cái chủ trì hôn lễ trường bối, như thế nào làm cái này hôn lễ. Hoàng đế ở đây chỉ sợ cũng là hữu khí vô lực, Vạn lịch gia chỉ sợ đối tĩnh phi kia cổ hoán hận đều không có khí xong nào có thời gian kia, giúp tĩnh phi nhi tử cưới vợ. Lại có tương lai tam vương phi nhà mẹ đệ thượng thư phủ một đoàn loạn. Cái này hôn lễ, muốn thật là cử hành, thật sự là thiên hạ đệ nhất chê cười. Nơi này, nhất thật đáng buồn khẳng định là tân ương, nếu là vạn lịch gia cùng tam gia thật sự đột nhiên tới cái hồi mã thương, không nhận cái này hôn sự, hoàng đế tưởng lấy cái cái gì lấy cơ tới phủ nhận cái này hôn sự không phải không có khả năng. Cứ như vậy, Lý Huánh cả đời gả không ra, thành ván đã đóng thuyền chuyện này. Phải biết rằng, Lý Huánh hiện tại phía sau, một cái có thể dựa vào bối cảnh đều không có. Chính mình tỉ tỉ ở trong cung thất sủng, chính mình mẫu thân bị nhốt ở tông nhân phủ, phụ thân cũng đã chết. Quách tử đặt tưởng, vô luận là ai, hiện tại đổi làm là Lý Huánh tình cảnh, là đến giống Lý Huánh phi bắt lấy trước mắt vị hôn phu không thể. Bất quá, nếu nhân ra tam gia vốn dĩ đối Lý Huánh tình thâm, Lý Huánh lúc này khẩn trương không khẩn trương không sao cả. vấn đề liền ở chỗ nhân gia tam gia giống như đối vị này thượng thư phủ tam tiểu thư cũng không giống mọi người tưởng tượng bên trong như vậy nhất vãng tình thâm. tam gia tam gia phẩm cách cao quý ngọc công tử đại khái chỉ có thiên chân người thật cho rằng chu ly năm đó thật một lòng luyến thượng thượng thư phủ tam tiểu thư không tiếp cùng thượng thư phủ nhị tiểu thư phản bội vi phạm đạo nghĩa quăng ngã phá đính ước chi vật quách tử đạt tuy rằng cho phép chu ly một ít làm công làm việc phong cách chính là nói lên nam nhân sao cái kia tà tâm, đặc biệt tam gia loại này quyền cao chức trọng hoàng tử, cưới cái lao bà, khẳng định càng là trải qua nhiều phương diện tổng hợp ích lợi cân nhắc dưới, làm ra tốt nhất lựa chọn. Chu Ly năm đó tưởng cưới Lý Hán, mà không cần thượng thư phủ nhị tiểu thư Lý Mẫn, còn không phải là bởi vì Lý Mẫn là xa gần nổi tiếng bệnh lao quỷ, Lý Hán tắc trong nhà tỷ tỷ là hậu cung được sủng ái, mẫu thân lại ở thượng thư phủ đem có quyền cao từ từ có thể có lợi địa phương. Nếu Chu Ly hiện tại tưởng đổi ý, nói vậy suy xét đồ vật giống nhau. Lý Huánh phía trước sở hữu ưu thế, là vứt không còn một mảnh. Lý Huánh không phải năm đó mỗi người tranh đoạt nhiệt bánh trái, ngược lại, kinh sư hiện tại ai nói đến thượng thư phủ tam tiểu thư, đều sẽ nói như vậy một câu, Nga, cái kia phá tướng. Lý Huánh nhất khí hận, đơn giản là lúc ấy chính mình cứu cứu lời thề son sắc nói có thể trị hảo trên mặt nàng cái này sẹo, đến cuối cùng lại rốt cuộc ở trên mặt nàng để lại cái này xấu xẹo, giống như cả đời đều đi không xong. Thập ra quay người đi, lúc này, nhặt lên thông minh, không tham dự đến trận này cho khôi hài tốt nhất. Nếu Lý Mẫn thật sự ở hắn tam ca nơi này nói, nếu hắn không có nhớ lầm, phía trước lão 11 Chu Kỳ, thường liền ở huynh đệ trung gian 4 phía nhuộm đấm lao tam đối tiền nhiệm, cũ tình khó quên. Hắn tam ca, giống như cái kia tâm tư đã sớm quay lại đến thượng thư phủ nhị tiểu thư trên người đi, mà không hề là thượng thư phủ tam tiểu thư. Có thể nghĩ, hiện giờ cái này vị hôn thê đột nhiên giết đến, hắn tam ca, nên có bao nhiêu chật vật? Nếu hắn tam ca thật đối ai tổn cái kia dơ bẩn tâm tư nói. thập ra nghĩ vậy nhi, trong lòng đều mau trộm vui vẻ. Nói vậy thời khắc này cái kia mười 11 đều đến hâm mộ hắn đến muốn chết, bởi vì chỉ có hắn một người có thể chính mắt thấy này ra náo nhiệt. Quách tử đạt thấy thập ra đột nhiên quay mặt đi, chính không rõ sao lại thế này. Rốt cuộc đối với Chu Ly đến tột cùng tâm tư chuyển ai trên người đi nghe đồn, chỉ ở hoàng tử bên trong ngầm truyền truyền, chưa truyền ra kinh môn, quách tử đạt không rõ ràng lắm thực bình thường. Tam gia hắn ở trong chướng nghỉ ngơi quách tử đặt nói lý hoánh không có đối hắn một câu cảm kích tỏ vẻ xông thẳng chu ly nơi lều chạy đi đến chớ biết đương nàng nghe nói chính mình vị hôn phu cùng chính mình nhị tỷ ở vào cùng cái quân doanh khi tâm tình của nàng lập tức quả thực là thiên đường rơi vào địa ngục ở miệng núi lửa thượng dày vò cái kiếm hỏa ở nàng ngực đầu gãi mò thiêu chết nàng thủ vệ ở chu ly lều chạy cửa thị vệ nhìn đến nàng xông tới dối tay ngăn lại nói tam tiểu thương tam gia có lệnh Không có tam gia cho phép ai đều không chuẩn đi vào. Lý oanh cố tình chấn định, các ngươi thấy thập gia tới, đều đi vào thông báo cấp tam gia biết không. Thị vệ chắp tay, hồi tam tiểu thư, khách nhân đến chuyện này, tam gia đều đã biết. Tam gia biết dân nữ cùng thập gia, hiện giờ thân là hoàng thượng khâm sai cùng đặc sứ sao. Tam gia ha có không thấy triều đình khâm sai cùng đặc sứ đạo lý. Quách tử đạt cùng thập gia hai người, chậm rãi đi theo nàng phía sau đi tới, nghe thấy nàng những lời này. đột nhiên đều cảm thấy có chút quá mức rồi. Mặc kệ như thế nào, Tam gia là cái này trong quân doanh tối cao quan chỉ huy, nên không nên đón hoàng thượng đặc sứ đều hảo. Tam gia có cái này quyền lợi muốn hay không tức khắc thấy. thập ra nhưng không nghĩ làm chính mình Tam ca hiểu lầm chính mình là tới bức vua thoái vị, chạy nhanh lướt qua lý hoánh đối lều chạy người ta nói. Tam ca vì hoàn thành phụ hoàng công đạo công sự, tận tâm tận lực, thật là vất vả mệt nhọc. Hiện giờ đêm đã khuya, Tam ca cứ việc nghỉ ngơi, có nói cái gì? huynh đệ gặp nhau chờ ngày mai buổi sáng lại nói không mượn. Quách tử đạt gật đầu, chỉ nghe thập ra lời này mới gọi là tiếng người. Ngược lại cái này Lý Huánh làm vị hôn thê căn bản sẽ không làm người, không biết thông cảm chính mình vị hôn phu trong khoảng thời gian này màn trời chiếu đất, có bao nhiêu vất vả liền có bao nhiêu vất vả, buổi tối tam gia muốn ngủ cái chỉnh giác đều khó. Lý Huánh lại nhạy cảm mà nghe thấy được một khắc tầng ý tứ, chính mình vị hôn phu tựa hồ hàng đêm không thể đi vào giấc ngủ. Hàng đêm không thể ngủ Không phải ở ban đêm nghĩ ai nói, như thế nào có thể hay không ngủ. Nói là chào đào phạm, cũng đến chờ đào phạm tới rồi chính mình trước mắt mới có thể chào đi. Tam gian này lại không phải giống bọn họ như vậy vất vả mà ở phía sau một đường đuổi theo. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Lý Oánh trong lòng càng là buồn bực. Bởi vì, nàng có thể trực giác đoán được, Lý Mẫn ở thảo nguyên cô ý rơi xuống manh mối, cái kia nội gian lưu lại ký hiệu vỏ cây rõ ràng có thể thấy được, không phải đối với nàng Lý Oánh phát ra khiêu chiến thư lại là cái gì. Nàng nhị tỷ, giảo hoạt đã chết, biết này hết thảy đều là nàng việc làm, cho nên cô ý lưu trữ kia khối ký hiệu vào cây, chỉ chờ nào đó thời điểm, lấy ra tới cho nàng xem, làm nàng không chỗ dung thân, làm nàng biết chính mình sợ làm hết thể đều là vô dụng công. Càng nghĩ càng giận, vô dụng mã gia phụ tử, vô dụng đề đốc phủ phó trọng bình, đem nàng thật vất vả cung cấp ra tới manh mối toàn cấp lộng tạp. Chết chết, thương thương. Nàng cùng thập ra trải qua gian khổ, vòng qua lang sơn, đuổi tới này phiến cánh đồng tuyết. Là, bọn họ kỳ thật là cùng quách tử đạt giống nhau, nghe nói tam gia đến bên này cho nên đuổi theo bên này. Kết quả, đuổi tới nơi này tới, đầu tiên là gặp bao tuyết, đầu tiên là làm nàng thấy được Lý Mẫn bảo tồn xuống dưới châm trọc nàng ký hiệu, cuối cùng, lại đến một cái nghe nói bọn họ hai cái ở cùng cái quân doanh tin giữ. Châm một bước, nếu là làm nàng trước bắt được đến Lý Mẫn thì tốt rồi, nàng khẳng định sẽ giết Lý Mẫn, ở nhị tỷ trên người thiên đao vạn quả. còn quản hắn cái gì hoàng đế muốn sống chảo nàng nhị tỷ mệnh lệnh này đó nam nhân tất cả đều là ngu xuẩn vô cùng cho rằng lưu nàng nhị tỷ một cái người sống có thể lợi dụng cái gì sai thai quá nàng cùng nàng mẫu thân tỷ tỷ sở dĩ sẽ tái ở lý Mận trong tay đều là bởi vì không có sáng sớm liền nhổ cỏ tận gốc không được nàng tuyệt đối muốn thay trời hành đạo muốn thay mọi người đem lý mất diện tam gia hiện giờ là một người ở trong chướng nghỉ ngơi lý ánh đột nhiên yếu bất thanh ấm hỏi từ vừa mới bắt đầu cường nạnh Đột nhiên chuyển biến vì yêu kiểu dên dị Mọi người chính trần chờ nàng cái này Chuyển biến là chuyện như thế nào Lý oanh tưởng rất đơn giản Nam nhân nếu không nghĩ thấy nàng Nàng phi vọt vào đi nói Phản trọc nam nhân chán ghét là rất có thể sự Lại có thập ra cái này thế Nhưng trước mặt mọi người pha đám Hơi kém làm nàng nan kham Nàng muốn rất đơn giản Đầu tiên, cần thiết xác định Nàng nam nhân chỉ đơn độc một người ở đừng nói lý mẫn Chính là trong quân này nàng nữ nhân đều không thể Quách tử đạt cùng thập ra nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, trong đầu tức khắc hiện lên một ý niệm, nữ nhân này độc chiếm dục thật là đáng sợ. về sau, tam gia nhật tử sợ là khổ sở. Lêu trại nam nhân, phảng phất là ngủ say giống nhau, không có động tĩnh. Thì vậy đáp, là, tam gia không thích ban đêm có người tới gần, đều là một người nghỉ ngơi. Tam gia có tương đương trọng thói ở sạch. Điểm này thập ra đều rõ ràng, nhà mình huynh đệ thật nhiều thích hái hoa ngắt cỏ ở nữ nhân đôi phong lưu, duy độc tam gia không có. Nói tam gia không thích nữ nhân, còn không bằng nói tam gia để phòng tấm trọng, từ trước đến nay thích để phòng nữ nhân. Lý hoánh mặc kệ vị hôn phu có phải hay không để phòng chính mình, dù sao, tam gia buổi tối không có mặt khác nữ nhân ai thân, tốt nhất bất quá. Thấp đầu, là nói, tam gia hảo hảo nghỉ ngơi, thiếp thân trước tiên lui hạ. Mọi việc như thế nói về sau, liền cùng thập ra một khối, ở quách tử Đạt tan bài cho bọn hắn dừng chân địa phương, trước nghỉ ngơi. Giờ phút này... Ly dạng sáng đại khái còn có hơn một canh giờ tả hữu thời gian. Liêu xanh giúp Lý hoánh đánh buồn nước gấm bên ngoài trời ra rét, tìm buồn nước ấm đều khó. Vì thế, Liêu xanh bưng rửa mặt nước ấm tiến vào khi, vừa đi vừa đoán trách lên nói, nô tỳ tìm người muốn trương ấm áp điểm thảm, Kết quả người nọ nói, không có, toàn phụng tam gia mệnh lệnh dọn đến chỗ nào vậy. Nô tỳ này trong lòng một cổ khí, nghĩ, tam tiểu thư là tam gia tương lai danh chính ngôn thuận vương phi. Ai ở cái này quân doanh cũng có thể so sánh được với tam tiểu thư này thân phận địa vị, hay là vẫn là trong cung thái hậu hoặc là hoàng hậu nương nương tới không thành. Lý Oánh bông nhiên nắm lên trên tay méo khăn, bang một chút, chụp đến liêu xanh trên mặt. Liêu xanh một cái khiếp sợ, thẳng quý xuống. Ta nói ngươi bao nhiêu lần ngươi này trương miệng chó, đừng tự cho là đúng, cho rằng ta cái gì cũng không biết, ta có thể cái gì cũng không biết dùng đến ngươi tới nói, ngươi tới giáo hơn sao. Lý Oánh hướng này bùm bùm một đốn mưa đá. Liêu xanh bị tạp sắc mặt tái nhợt, thủ sẵn đầu nói, là nô tì sai, nô thì lập tức chính mình vào miệng. Bạch bạch, tay năm tay 10, chính mình tát. Đủ rồi. Lý oanh chỉ kém ở hốc mắt rơi lệ hạt châu. Hiện giờ, bên người nàng cơ hồ người nào đều không có, chỉ còn lại có một cái liêu xanh. Nàng đây cũng là bị liễu xanh nói kích đến nóng nảy, nếu không, lại như thế nào bỏ được mắng chính mình bên người cận tồn như vậy một người. Người, đều là ở nhất thất bại nhất gặp nạn thời điểm. mới có thể biết chính mình bên người, đến tột cùng có mấy người là thiệt tình thực lòng đối đãi chính mình. ở Lý Đại Đồng tử vong tin tức truyền quay lại đến Thượng Thư phủ về sau, Thượng Thư phủ như nhau kia núi lớn giống nhau nháy mắt sụp đổ, suy sụp chính là sạch sẽ. rất nhiều gian ô, liền đối nàng cái này chủ tử đánh một tiếng tiếp đón đều không cần, suốt đêm thu thập bọc hành lý bỏ trốn mất dạng. Lý Đại Đồng này vừa chết, Đại biểu Thượng Thư phủ cái này thế lực toàn xong rồi. Kỳ thật rất nhiều người đã sớm biết Thượng Thư phủ xong đời. Mọi người đều là xem ở Lý Hoa tại hậu cung được sùng ái, cùng với Lý Mẫn là hộ quốc công phủ phu nhân phân thượng, mới đối thượng thư phủ một nhà tiếp tục nhìn với con mắt khác mà thôi. Hiện giờ, Lý Hoa không được sùng ái, hộ quốc công phủ giống như làm phản. Thượng thư phủ, ở hoàng đế trong mắt, biến thành cái đinh trong mắt. Lý Đại Đồng chẳng sợ bất tử, nhất định cũng là muốn ở trong ngục giam chịu đủ tra tấn. Đã chết đảo cũng sạch sẽ lưu loát. Lý Hoánh Ngẫu nhiên nghĩ vậy, sẽ cảm thấy Lý Đại Đồng này thật là đê tiện đến cực điểm. thế nhưng đem một đống cục diện rối rắm toàn để lại cho nàng cái này nữ nhi bất tử không biết vừa chết mới biết được nguyên lai chính mình lão cha bên ngoài thiếu một tuyệt bút phong lưu trướng nghe nói lý đại đồng chết không cách một ngày vài cái nữ nhân mang theo tự xưng là lý đại đồng thừa nhận nhi tử tới cửa muốn thay đại rớt nàng lý hoánh trở thành thượng thư phủ tân chủ tử một đám đều vội vàng muốn làm nàng lý hoánh mẹ kế đem nàng lý hoánh hoàn toàn đuổi ra môn thượng thư phủ rốt cuộc không có bị hoàng đế xét nhà Lý Đại Đồng đã chết mà thôi, của cải con ở, cái nào không phải như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Lý Đại Đồng cùng Vương Thị lưu lại núi vàng núi bạc. Lý Huánh liều mạng che lại này đó tài sản, không được, này đó đều là nàng tương lai muốn đưa tới tam gia trong phủ cho chính mình chống lưng. Này đó nữ nhân tử là mang theo nhi tử, chạy đến Lý Lao Thái Thái nơi đó đi náo loạn. Lý Lao Thái Thái nghe nói nhi tử đã chết, vốn là bi thương đến không thể ăn cơm bộ dáng, Nhưng là, Lý hoánh biết chính mình cái này lão tổ mẫu. Kỳ thật man coi trọng Lý ra hương khói, nói vậy khai cái này khẩu, làm nàng những cái đó đệ đệ và ở thượng thư phủ, là chuyện sớm hay mượn. Lý Huánh thậm chí có thể đoán được, này đó nữ nhân sở dĩ có thể thuận lợi mang theo nhi tử vào kinh hơn nữa chứa chấp đến hôm nay, đột nhiên hiện thân tới nháo, không nói nàng phụ thân Lý Đại Đồng An Bài, nàng nhị tỷ Lý Mẫn nhất định ở trong đó tham có một phần tử. Bởi vì từ Lý Lao Thái Thái nơi đó người truyền ra tới nói, Lý Lao Thái Thái tựa hồ nói, nói là... Phía trước lý đại đồng giống như có cùng mấy cái nữ nhi thương lượng quá, nữ nhi ý kiến không lớn linh tinh. Chê cười, nàng cùng nàng hoa tỷ tỷ có thể đáp ứng loại này tổn hại chính mình ích lợi sự sao. Phải đáp ứng, chỉ cần cái kia đã chia cắt đi rồi thượng thư phụ bộ phận tài sản, hơn nữa ngồi ở trên bờ thấu suốt, chỉ chờ bọn họ giết hại lẫn nhau lý mẫn. Vừa vặn nợ cũ nợ mới một khối tính. Ở nơi nào? Lý Vánh hỏi. Liêu xanh ngẩng đầu, hai chỉ trong mắt nhanh như chớp xoay chuyển lúc sau. lặng lẽ dán đến nàng bên cạnh, nói, kia mấy cái nha hoàn làng gốc, bị nô tỳ một kích, lập tức nói lộ miệng. Nói là ở phía đông một cái lều trại. Duy nhất vấn đề là, tam gia thị vệ ở lều trại cửa thủ, nghe nói là một tấc cũng không rời. Này có cái gì khó? Lý Hoánh khỏe miệng một câu, lộ ra một tia khấp ý, đi đến chỗ đó, chỉ sợ nhị cô nương càng vội vã muốn gặp ta cái này muội muội đâu. Tam tiểu thư, ngươi tưởng, nàng hiện giờ bị nhốt ở chỗ này, sắp bị áp giải hồi kinh. chỗ nào đều trốn không thoát, không trông cậy vào ta cái này muội muội có thể trông cậy vào ai. Liêu xanh gật đầu, khoe miệng giống nhau lộ ra đắc ý cười, Ngươi Lý Mận cuối cùng là có như vậy một ngày. Mã Duy đang nghe nói Lý Vánh cùng thập ra đã đến thời điểm, trong lòng không cấm là vì chính mình chủ tử nắm một chút. Mắt thấy Thắng Lợi đang nhìn, này đối suy thần một khối lại đây, cho chính mình chủ tử nhiệm vụ nột ngạn, kia nhưng làm thế nào mới tốt. Kết quả, chính mình chủ tử giống như đều bất động thanh sắc. Có thể là có cái gì lương sách ở ứng đối. Mã Duy như vậy tưởng tượng, trong lòng mới vừa hơi chút kiên định. Lúc này, gặp được Lý Huánh mang theo liếu xanh lại đây. Mã Duy, nô tài khấu kiến tam tiểu thư. Mã Duy bất đắc dĩ mà cúi đầu bái lễ, lại là không quên nhìn chằm chằm Lý Huánh phòng ngừa nàng lại tiến thêm một bước đến lều trại làm phá hư. Lý Huánh chỉ vào liếu xanh trong tay ôm một chương thảm, nói, ta là nghe nói ta nhị tỷ ở chỗ này nghỉ ngơi. Vừa vặn, này chương thảm. Là ta từ kinh sư mang lại đây, biết rõ nhị tỷ trong khoảng thời gian này phong cơm vũ túc, bị không ít khổ. Vì thế, nhị tỷ mang thai thân mình càng là sợ khó có thể chịu đựng cái này trời ra rét, đặc biệt đem thảm mang theo lại đây cấp nhị tỷ. Tam tiểu thư kỳ thật không cần, tam gia sớm cấp nhị cô nương bị hảo hết thẻ sở cần vật phẩm, tuyệt đối không cần tam tiểu thư vì này quá yếu, tam gia làm việc cẩn thận, tam tiểu thư cũng không phải không biết. Mã duy từ bên gõ điểm Lý Hoánh. Lý Hoánh nói, kia nhưng không giống nhau. Tam gia tâm ý là tam gia tâm ý, tam gia đó là theo lẽ công bằng làm việc. Nhưng nhị cô nương là ta nhị tỷ, tỷ muội tình thâm, có thể nào là giống nhau? Nói chính là, tam gia đối lý mẫn lại hảo, bất quá là bởi vì công, khẳng định không có các nàng tỷ muội tình thâm tới chi kỷ. Mã Duy trong đầu xoay chuyển, bất hạnh như thế nào tìm tìm từ tới phá giải lý hoánh này phiên rào biện. Lều trại nội, một thanh âm truyền ra tới, hỏi, là ai tới? Mã Duy chính không biết như thế nào trả lời. Liêu xanh cướp ở bên ngoài cao giọng nói, nhị cô nương, là tam tiểu thư lại đây thăm nhị cô nương. Nguyên lai là tam muội tới, mau tiến vào đi. Lý Mẫn tiếp theo trần chờ một tiếng, hay là, tam gia không cho tam tiểu thư thấy bổn phi. Mã duy tưởng, chính mình chủ tử nhưng không có cái này mệnh lệnh. Sấn cơ hội này, Lý ánh đột nhiên cỏ qua mã duy bên người, vào liều trại. Bên trong, xa xỉ bố trí, làm theo sát sau đó tiến vào liêu xanh đều chừng lớn trong mắt. Này, này. này quả thực là đế vương cấp đối đãi khả năng chu ly chính mình trụ lều trại đều không có như thế xa hoa trải càng đừng nói đêm nay thượng quách tử đạt vội vàng cho bọn hắn hai cái lai khách chuẩn bị lâm thời lều trại lều trại trên mặt đất toàn phô nhất sang quý ba tư thảm lều trại trên đỉnh treo đèn, đèn dầu ánh vàng điêu long phượng cắt tường hoa văn bốn phía đều mắt chậu than toàn bộ lều trại tựa như mùa xuân giống nhau ấm áp cùng lều trại ngoại trời giá rét hình thành thiên đường cùng địa ngục mãnh liệt đối lập Lý Huánh lại nghĩ đến Mã Duy phía trước nói câu kia Chu Ly vì Lý Mẫn tuyệt đối là tận tâm tận lực làm hết thảy chỉ cảm thấy ngực lòng đấu kỵ trong nháy mắt có thể đem nàng nướng thành cái hỏa người. Quá nhưng khí, quá đáng giận. Nhưng khi đáng giận ở Mã Duy nói một chút đều không có sai, nàng nam nhân đã là bị hồ ly tình câu linh hồn nhỏ bé cũng chưa, phát rổ, một lòng chỉ nghĩ lấy lòng người khác thế tử, nào có nghĩ đến chính mình vị hôn thê trong khoảng thời gian này đến chính mình trong nhà cửa nát nhà tan. giống nhau là khổ không nói nổi tình cảnh không cần trông cậy vào kia nam nhân đối nàng lý oánh nói câu an ủi lời nói nói vậy muốn kia nam nhân ở trời giá rét cho nàng lý Ánh đưa một kiện thảm đều khó nam nhân đều này phó đức hạnh lý oánh ngực kịch liệt mà phập phồng kia mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình vị hôn phu quân doanh vị hôn phu những cái đó bọn nô tỳ, một đám như là phụng dưỡng nữ chủ tử giống nhau phụng dưỡng lý mẫn đứng dậy mặc quần áo lý mẫn trên người tân phủ thêm cái này háo lông chồn Lý Huánh liếc mắt một cái lại là nhận ra tới. Đó là ba tư thương nhân hướng đại minh vương triều tiến cống khi, đưa cho hoàng đế một kiện lễ vật. Hoàng đế đem nó ban cho tĩnh phi, tĩnh phi luyến tiết xuyên, cho chính mình nhi tử. Có thể thấy được tĩnh phi có một đoạn nhật tử là rất được vạn lịch ra sủng. Lấy đồ vật mọi thứ là trí tôn bà bối. Tĩnh phi ái chính mình nhi tử, lại đem đồ vật đều cho nhi tử. Chính là, đứa con trai này khen ngược, thứ tốt không lưu trữ cho chính mình dùng. không lưu trữ cho chính mình vị hôn thế dùng, lại là lấy tới lấy lòng nhà người khác thế tử. Tam muội tới, Lý Mẫn nâng lên kia lưỡng đạo mày liễu, văn tính mà mỹ lệ, đại khí mà thông dong, tựa như hoàn toàn không đem chính mình trở thành cái tù nhân mà là chủ tử dường như. Lý Hoán nuốt khẩu đại khí, nhìn xuống ánh mắt, đảo qua lều trại kia một loạt nha hoàn bà tử, nói: ta có lời muốn cùng tỷ tỷ của ta nói chuyện, các ngươi đều trước tiên lui đi xuống đi. Kết quả, những người đó đối nàng lời nói đều thơ ơ. Ánh mắt đều là nhìn Lý Mẫn tỏ thái độ. Dùng đến nói sao? Đó là bởi vì các nàng chủ tử nói Lý Mẫn lời nói mới có thể tính toán. Lý Hoán không có bị đương trưởng khí vượng đã thực hảo. Lý Mẫn nhẹ nhàng, không cần phải nói lời nói, chỉ huy xuống tay. Liêu cô cô mang theo những người khác đối nàng Phúc Hạ thân, nói, nô tỷ chờ ở lều trại ngoại chờ nhị cô nương có việc, khai một câu khẩu, nô tỷ chờ lập tức tiến vào. Nói xong lời này. này nhóm người mới vâng theo lý mẫn chỉ thị theo thứ tự rời khỏi lều trại ngoại lý oánh mắt lạnh nhìn này hết thảy liêu xanh tức giận đến hai chỉ trong mắt trắng dã những người này là ăn con báo gan chẳng lẽ không biết chính mình trên đỉnh đầu chân chính chủ tử là ai sao chờ nàng tam tiểu thư chính thức gả vào vương ra trong phủ về sau hết thảy đều sẽ bất đồng thấy lều trại không có những người khác lý oánh tự cố tìm trương ghế dựa ngồi nay ngồi xuống mới phát hiện này đem ghế dựa đều có khảo cứu chắc là từ trong kinh chuyển đến Tam gia là cái cái dạng gì nam nhân, Lý Ánh cũng tự biết một vài. Chu Ly xem như thực cần kiệm quản gia một người nam nhân, bình thường đối hàng xa xỉ cũng là trướng mắt. Hiện giờ, đem nhà mình bảo bối đều lấy ra tới, chỉ vì một nữ nhân, ngẫm lại đều làm nhân tâm đau. Vì cái gì không phải vì nàng? Vì cái gì là vì Lý Mẫn? Lý Mẫn chỉ cần đảo qua chính mình tam mội mội kia vẻ mặt vô pháp nhịn xuống lòng đố kỵ, liền biết chính mình kia tam muội, tuy rằng tâm tư ác độc, nhưng lại nói tiếp, cái kia tâm kế. Đối tình yêu cùng nam nhân cái loại này hướng tới, thật là thượng ở và hấu trĩ thời kỳ. Lý Hoánh đối với nam nhân, giống như Lý Hoa đối với hoàng đế, luôn là tồn một kia hảo tưởng. Gả cái bình thường nam nhân vậy quên đi, có lẽ nhân gia thật sự chỉ coi trọng nữ nhân bề ngoài, chính là, gả cái đế vương chi ra nam nhân, có thể nào tưởng như thế thiên trân, thật cho rằng, kia nam nhân trong lòng đối nữ nhân cái nhìn chỉ có tình yêu. Yêu không yêu, đối nam nhân mà nói, ở chỗ quyền thế địa vị, nam nhân ái. Trung quy là này đó nhiều quá mức nữ nhân Nữ nhân, lui tiếp theo Chỉ có thể nói đúng người nam nhân này Có hay không hữu dụng. Bất quá, nên cảm kích Lý Huánh loại này thiên chân Nhưng thật ra cho nàng Lý Mẫn Tổn một tia cơ hội Nghe nói, ta Muội là một đường đổi tới nơi này tới Lý Mẫn chậm rãi mở miệng Lý Huánh từ ghế rượi hoàn hồn Nói, nhị tỷ nói chính là muội muội ta là phụng hoàng thượng mệnh lệnh Làm đặc sứ, diễn tiến đến tìm tỷ tỷ hồi kinh sư Đặc sứ Lý mẫn cảm thấy nếu không có nhớ lầm, cái này xưng hô là đối đãi ngoại quốc mà nói đi. Vạn lịch ra đến tột cùng đem Lý Huánh trở thành cái gì quân cờ sai xử. Lý Huánh như vậy cao ngạo mà quan sát nàng liếc mắt một cái, tỷ tỷ sẽ nói đông hồ ngữ. Đương nhiên, Hoàng thượng lo lắng tỷ tỷ chạy tới đông hồ nhân nơi đó, cho nên, vì để ngừa vạn nhất, cho ta an cái đặc sứ danh phận. Nói như vậy, vạn lịch gia thực sự có ý tứ, cho rằng nàng sẽ đông hồ ngữ, đương nhiên cho rằng Lý Huánh cũng sẽ đông hồ ngữ. liên không biết lý hoán có phải hay không lấy điểm này ở vạn lịch ra trước mặt khoe ra làm vạn lịch ra cần thiết cho nàng ăn cái danh hiệu lấy phương tiện nàng bên ngoài trương hiển chính mình tồn tại cảm nếu không chỉ là mang cái tới khuyên tỷ tỷ trở về muội tử danh hiệu sẽ thực dễ dàng làm người nghĩ lầm nàng là tội thần chi muội không chịu đối đãi sớm biết rằng tam muội đã từng cùng đông hồ nhân đánh quá giao tế kỳ thật lúc ấy ở vạn thọ viên thời điểm bổn phi nên trước bẩm báo hoàng thượng làm tam muội ra mặt cùng bắt cóc tứ công chúa đông hồ nhân giao thiệp Rốt cuộc buồn phi đông hồ lời nói, chỉ biết như vậy một hai câu, thật sự không thể xưng là tinh thông, càng so ra kém tam muội lộng lây tài hoa. Lý hoánh mặt, đột nhiên bị nàng này đoạn lời nói đổ đỏ bừng, nói, nhị tỷ hà tất khiêm tốn. Nhị tỷ tài hoa, đã danh dương hải ngoại. Trong kinh ba cánh đều ở đồn đãi nhị tỷ là thần tiên sống. Hiện giờ Thái Hậu nương nương bệnh nặng, nhị tỷ không trở về kinh sư vì Hoàng thượng cùng Thái Hậu công hiến, có phải hay không có vi thần tử buồn phận. Hoàng thượng là làm tam muội tới khuyên bổn phi trở về. Là. Nhị tỷ trong lòng rõ ràng. Nhị tỷ là trốn không thoát đâu. Nếu lúc này trở về nói, hoàng thượng đại xá, nhị tỷ không cần chịu bất luận cái gì khổ. Bất quá, nếu bổn phi trở về nói, chỉ sợ có người, là tuyệt đối không có cách nào an tâm. Ai. Lý Vánh nhớ mắt. Lý Mẫn bất động thanh sắc, đem trên người kia kiện Mỹ lệ áo lông chồn làm cho nàng mặt lại lôi kéo, thuận đường. Lộ ra đêm nay thượng bị nam nhân kia một ngụm căn quá bên hai. Lý Hoanh tránh không khỏi đi, liếc mắt một cái vọng tới rồi nàng nhị cốt thượng dấu vết. Trong nháy mắt kia, Lý Hoanh mặt giống như bị thiên lôi đánh xuống, lông tóc đều thẳng dựng lên. Xôn xao. Lý Hoanh tùy theo đứng lên, hai chỉ nắm tay xiết thật chặt. Ngươi, ngươi. Tam muội bất giận. Bổn phi là phụ nữ có chồng, cũng chưa từng có nghĩ tới phản bội vương gia. Nếu không sẽ không một đường vương gia đi đến nơi này. Hiện giờ vây khốn bổn phi người là Tam gia. Ta muội rất rõ ràng là chuyện như thế nào.